Nơi này địa giới lớn như vậy, lại chỉ có nam cung cẩm cùng cái kia cô nương. Mộng toan biết, có lẽ kia cô nương, chính là tử nặc ân nhân cứu mạng. Tiểu Linh nhìn đi đến chính mình trước mặt nam tử, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, ân, người này lớn lên rất đẹp, tuy rằng không kịp nam cung công tử dung mạo đẹp, nhưng là người này diện mạo đều có một phen hắn hương vị. Tiểu Linh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bên ngoài người đều lớn lên như vậy đẹp sao? Phần 273 Hiện giờ nhìn đến nhiều ra tới nhiều người như vậy, Tiểu Linh biết, khẳng định là Nam cung công tử người nhà tìm tới. Cái kia ôm Nam cung công tử cô nương chính là Nam cung công tử thê tử sao? Nàng lớn lên cũng thật đẹp, tựa như ra ra chuyện xưa tiên nữ giống nhau. Cô nương, nhà ta chủ tử thỉnh ngươi qua đi một chút có thể chứ? Lãng ra tiếng hỏi. "Hảo." Lãng mở miệng đối Tiểu Linh nói chuyện, Tiểu Linh nhìn hắn hai mắt, không khỏi gật đầu. Hai người quá khứ trên đường, Tiểu Linh lại quay đầu nhìn Lãng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, "Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?" Lãng Tiểu ca ca. Lãng. Lãng nói đơn giản nói. Lãng ca ca, các ngươi là nam cung công tử bằng hữu sao. Tiểu linh hỏi. Lãng ca ca. Lãng ngôn ngữ, không phải, nam cung. Công tử là ta chủ tử tướng công. Lãng cảm thấy vẫn là cho thấy nam cung công tử cùng chủ tử quan hệ cho thỏa đáng. Nga tiểu linh lên tiếng, hai người cung đi tới mộng toàn trước mặt. Cô nương, ta tướng công lúc trước chính là mông người cứu. Mộng toàn nói thẳng nói, sắc mặt nhìn không ra hỉ không mừng sắc. Đúng vậy, công tử hắn làm sao vậy? Tiểu Linh phát hiện Nam Cung cẩm lại hôn mê đi qua. Hắn hôn mê. Hắn phía trước trụ địa phương ở nơi nào? Ngọng Toàn lại hỏi. Nga, ở nhà ta trong viện, đi thôi, ta mang các người đi. Ông nội của ta bị bệnh, lo lắng Nam Cung công tử lại sẽ hôn mê, đã kêu ta đến xem. Tiểu Linh nói. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Linh. Tiểu Linh còn nói thêm. ân, Tiểu Linh cô nương, cảm ơn các ngươi lúc trước cứu ta tướng công. Ngọng toàn đối Tiểu Linh nói, đây là xương mù vực sâu chủ nhân hậu đại sao. Nam cung công tử đã cảm tạ, cô nương nhưng không cần lặp lại tạ. Tiểu Linh nghĩ nghĩ, cười nói, trong lòng mọi người một nhạc, đây là cái nghĩ sao nói vậy cô nương. Lãng lại là nhìn Tiểu Linh liếc mắt một cái, cô nương này, có phải hay không quá đơn thuần điểm. Ngọng thần nhưng thật ra không để bụng, gật gật đầu, ôm Nam cung cẩm, vài người tiếp tục đi theo Tiểu Linh về phía trước đi. Mặt sau phượng lão quỷ lão. Mai An Bình chờ mọi người tự nhiên mà vậy đuổi kịp. Theo tới sở hữu thị vệ đều bị tứ hổ mang theo ở vực sâu nơi đó xuống dưới địa phương tản ra tới canh gác, bảo hộ nơi này, rốt cuộc ai cũng không biết còn có ai sẽ đi theo xuống dưới. Chờ tới rồi tiểu Linh ra trong viện, mọi người nhìn như vậy một chỗ đại viện tử hòa hảo nhiều phong ở, trong lòng suy đoán, nơi này ở nhiều người như vậy. Nửa đường, Lãng tiếp nhận đi Nam Cung Cẩm, ngụ toàn còn lại là đi theo tiểu Linh đi ở phía trước. Nơi này không khí cảm giác thực tới mát. So với mặt trên không khí muốn tươi mát thật nhiều, so hiện đại, liền càng không cần phải nói. Đây là nam cung công tử phòng, ta cùng ra ra ở bên kia. Hiện giờ ông nội của ta bị bệnh, ta đi xem hắn có không lên vì nam cung công tử xem bệnh, các ngươi trước tự tiện. tiểu Linh Quy Củ nói xong lời nói, liền lui đi ra ngoài. Ra ra dạy dỗ nàng, nếu trước mặt ngoại nhân khi, nói chuyện muốn đơn giản, ngắn gọn một ít, bởi vì đây là đối người khác tôn kính. Những người khác đều ở viện tự chờ. Phượng lão cùng Quỷ lão lo lắng Nam cung Cẩm thân thể theo tiến vào, mộng Thần càng không cần phải nói, vẫn luôn là đi theo lãng phía sau, trường tam cũng vào được. Cũng may Nam cung Cẩm trụ này gian phòng còn tính đại, tuy rằng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cùng một cái ghế, chính là thực sạch sẽ. Mộng toàn nhanh chóng đem trên giường chăn cầm lấy tới, làm lãng đem Nam cung Cẩm đặt ở trên giường, mộng Thần chạy nhanh ngồi ở mép giường, cấp Nam cung Cẩm lại lần nữa bắt mạch. Đem xong mạch, Ngộng Thần lắc lắc đầu, tỷ phu không có việc gì. Chỉ là nội bộ hư không thôi, trở về điều trị một tháng thì tốt rồi. Hắn cảm giác được chính là nam cung cẩm mạch tượng giống như cùng phía trước có một chút bất đồng, giống như, cường kiện hữu lực rất nhiều. Tỷ phu là có cái gì kỳ ngộ sao? Bất quá người ở đây nhiều, hắn cũng chưa nói. Mộng thần cấp nam cung cẩm trong miệng uy một viên thuốc viên, sau đó đối mộng toàn nói, Tỷ, ngươi dùng nội lực giúp tỷ phu hóa khai dự tính, một canh giờ lúc sau, tỷ phu liền sẽ tỉnh. Này thuốc viên cũng là ngộng thần phía trước liền chuẩn bị tốt, chính là vì ra tới ứng phó này đó đột phát chẳng uống. Hào mộng toàn lên tiếng, thở dày, khoanh chân ngồi ở trên giường, nâng dậy nam cung cẩm, lấy trưởng để ở hắn phía sau lưng. Lãng cùng trường tam lập tức gắt gao nhìn chằm chằm cửa, cấp mộng toàn hộ pháp, phượng lao cùng quỷ lao vừa nghe không có việc gì, ra sân. Thấy mai an bình một người ở trong sân nơi nơi nhìn những cái đó dự thảo, phượng lao đi qua. Mai công tử hảo thâm hậu công lực nói xuất khẩu Phượng Lao gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Mai An bình âm thầm thở dài, Phượng Lao có phải hay không đã đoán được chính mình thân phận. Hắn đứng lên, xoay người nhìn Phượng Lão, lại phiết liếc mắt một cái những người khác ở sân trung quanh hộ vệ bộ dáng, cười cười, ông ngoại đã biết ta thân phận sao. Ta nhưng không có một cái đã khả năng mấy trăm tuổi cháu ngoại. Phượng Lao nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Ngọng Toàn không nói, không đại biểu hắn đoán không ra tới. Bất quá đối với người này, Phượng Lao nhưng thật ra không có gì chẳng ghét, tốt xấu khi đó. Hắn còn không có sai người trực tiếp muốn chính mình mệnh. Ông ngoại nói đùa, tại hạ tuy rằng năm nay đã 300 hơn tuổi, nhưng là đối với chúng ta đại lục tới nói, cùng các ngươi bên này mười mấy tuổi người không sai biệt lắm. Mai An Bình nghiêm túc nhìn Phượng Lao nói. Hơn nữa, Tây đại lục người, kỳ thật đều đơn giản thực, chúng ta một lòng chỉ nghĩ, chính là dốc lòng tu luyện, thành tiên. Cũng không có nhiều ít ý xấu. Mà kêu bảy quỷ sự tình, cùng ngài kêu mấy năm, chủ yếu chính là ta vì có thể khiến cho bọn hắn hướng thiện đáp ứng bọn họ một cái yêu cầu, không nghĩ tới bọn họ vẫn là tội ác tại trời. Mai An Bình nói thanh khẩn, Phượng Lão Phiết hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi có biết kia mấy năm, bọn họ đối ta sử dụng nhiều ít độc dược cùng khổ hình. Mai An Bình sửng sốt, bọn họ thế nhưng đối với ngươi dùng hình. Nay Dan bù lầy, sớm biết rằng ta lúc trước nên trực tiếp giết bọn họ, cha ta nói rất đúng, ta còn là quá tuổi trẻ. Tổng cảm thấy Trung Đại Lục nhân tâm cùng Tây Đại Lục người giống nhau thân thiện. Không nghĩ tới sẽ có bọn họ cái loại này người. Thuận thiện. Phượng lão như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Mai An Bình thật lâu sau, cuối cùng vô ngữ ngẩn đầu nhìn thiên. Người biết kia mấy năm ta ở kia ám trong nhà Lao mỗi ngày nghĩ cái gì sao? Khu, cái gì? Mai An Bình có điểm dự cảm bất hảo. Ta phát quá thể, chỉ cần ta Phượng Ngự Thiên có thể tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định phải thân thủ sẻo bảy quỷ, thân thủ giết thần quỷ môn môn chủ. Nay chuyện thứ nhất, Phượng thần thay ta làm, ta đây. Chỉ có thể làm chuyện thứ hai Mai Nam Ninh vừa nghe Cả người một cái giật mình Thân mình tức khắc phiêu xa vài chục bước Hơn nữa thấp giọng nói Ông ngoại, người không biết không tội Hơn nữa, ta cùng Phượng thần là bằng hữu. Nghe nói ngài đối Tây Đại Lục rất tò mò Như vậy đi, ta mang ngài đi Tây Đại Lục ngắm cảnh thế nào Nếu ngài cũng tưởng tu luyện Ta cũng giúp ngài được không Phượng lao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Thử lạnh một tiếng, thử Không hạn nhân số, được không Mai An Bình lại ăn nói khép nếp nói Nhìn Mai An Bình rõ ràng rất cường đại, còn như vậy ăn nói khép nép, Phượng Lao biết, hắn khả năng thật đương Phượng thần là bằng hữu, cho nên, lúc này mới sẽ cảm thấy xin lỗi. Phượng Lao lại ngạo kiều hư một tiếng, xoay người đi hướng quỷ Lao bên kia. Mai An Bình trộm thư ra một hơi, kia một thiên cuối cùng là lật qua đi. Đương Tiểu Linh lại lần nữa lại đây nam cung cẩm phong khi, lại không có thể đi vào, bị trường tam ngăn ở cửa. Xin lỗi, Tiểu Linh cô nương, chúng ta Vương Phi đang ở cấp Vương gia chưa thương. Vương Phi Vương ra. Tiểu Linh ngơ ngác nghe, sau đó mở mịt gật gật đầu. Vương ra, Vương Phi là cái gì? Xem ra còn phải trở về hỏi ra ra. Lãng phiết trường tam liếc mắt một cái, ngốc tử, nhanh như vậy liền bạo lộ chủ tử thân phận. Tiểu Linh lại về tới nàng ra ra phòng, nhìn hôn hôn trầm trầm ra ra, tiên lặng ngồi ở lao ra Tử bên người, bắt lấy lao ra từ tay, nhẹ giọng nói. Ra ra, ngươi nói Vương ra là cái gì? Vương Phi lại là cái gì? Ánh mắt của nàng cũng có một tia mê ly. Giờ khắc này, Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy, chính mình không biết đổ vật quá nhiều. Trước kia ở thế giới này, nàng chỉ cần biết rằng cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau sống sót, chính là nàng mỗi ngày phải làm sự tình. Lại không nghĩ, đột nhiên, một chút thế giới đều thay đổi, biến nàng cảm thấy có điểm thấp vọng. làm sao bây giờ, chính mình giống như thật sự cái gì cũng không biết. Nhiều năm như vậy, ra ra trừ bỏ giáo nàng nhận dự thảo, bối ý, ý thương, chính là giáo nàng như thế nào cho người ta xem bệnh. Sống lớn như vậy, Nam cung cẩm là nàng gặp qua trừ bỏ người nhà bên ngoài cái thứ nhất thế nhân. Mà hiện tại, lập tức lại gặp được nhiều như vậy, ra ra lại hôn mê bất tỉnh hắn cũng không biết nên như thế nào chiêu đãi bọn họ. Làm sao bây giờ? Tiểu Linh nắm ra ra tay, lúc này cảm giác lại là mờ mịt, lại là bất lực. Nam cung cẩm trong phòng, ngậm toàn thu hồi trường, nhẹ thư ra một hơi, hoan hoãn, mới xuống giường. Lãng cùng trường tam cùng nhau đem Nam cung cẩm nhẹ nhàng vũ về phong đảo, gấp lên chăn, chờ hắn tỉnh lại. Lãng cùng Trường Tam cũng đi ra ngoài, lúc này trong phòng, chỉ còn lại có Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm hai người. Mộng Toàn ngồi ở mép giường trên ghế, yên lặng nhìn Nam Cung Cẩm ngủ nhan phát ngốc. Lúc này nàng vẫn là có điểm không thể tin được, thế nhưng tìm được rồi Nam Cung Cẩm. Ở hắn rơi xuống nơi này gần một năm thời gian, chính mình thế nhưng còn tìm tới rồi hắn. Vận mệnh chú định, tựa hồ ông trời vẫn luôn ở che chở nàng, từ nàng sinh ra trên thế giới này, liền có điểm không thể tưởng tượng, hơn nữa sau lại từng cái. Mộng toàn đột nhiên cảm thấy, chính mình khẳng định là kiếp trước kiếp trước làm cái gì rất tốt sự, mới có thể được đến như vậy hảo cơ duyên. Mặc kệ nói như thế nào, có thể tìm được hắn, hắn còn có thể tồn tại, thật tốt quá. Mộng toàn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt hắn mặt, từ nặng, ngươi có thể tồn tại, thật tốt. Khoe mắt, chung quy có một giọt nước mắt chảy xuống, bất quá, đây là hạnh phúc nước mắt, vui mừng nước mắt. Mộng nhi, đừng khóc, có thể tồn tại nhìn thấy ngươi, ta thực vui vẻ. Nam cung cẩm khàn khàn nói ra tới, đồng thời mở mắt. Tức khắc, bốn mắt nhìn nhau, khoăn nàng tâm, cũng ấm hắn hồn. Bốn tay, cũng gắt gao nắm ở cùng nhau. Cảm thụ được trên tay chân thật xúc cảm, này một hồi, hắn đã tin đây là sự thật, hắn mộng nhi thật sự tới tìm được hắn. Từ nặng, ngươi có thể tồn tại, thật tốt. Có thể tìm được ngươi, thật tốt. Ngộng toàn than thở một tiếng nói. Nam cung cẩm tạch một chút đứng dậy, một phen đem ngộng toàn ôm vào trong lòng ngực, vui lâu ở nàng cần cổ. Ngọc Nhi, ta cho rằng ta cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn thanh âm bi thương, nước nở nói: Ta mơ thấy ngươi cả người là huyết hôn mê bất tỉnh bộ dáng, vô luận ta như thế nào kêu ngươi, ngươi đều bất động, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô. Một cái tám thước năm nhi, hai đời làm người hắn, trước nay đều là đổ máu không đổ lệ, chẳng sợ một tuổi lâu ngày đặt mình trong biển lửa chung, hắn cũng không có lưu một giọt nước mắt, hắn cho rằng Hắn cả đời này, sẽ không rơi lệ. Lúc này ôm lấy trong lòng ngực cái nhân, hắn mới biết được, hắn là có nước mắt. Nam Nhi có mệnh không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Mộng Toàn biết hắn này một năm quá, khẳng định là tâm kinh run sợ, không biết hắn là trải qua bao nhiêu lần thất vọng, mới tích góp nhiều như vậy nước mắt. Nàng cũng giống nhau, này đã hơn một năm, nàng cũng ngày ngày sinh hoạt trong lòng kinh run sợ chung, ngày ngày nghĩ hắn không biết ở nơi nào chịu cái dạng gì khổ. Lúc này Mộng Toàn cũng đã sớm là hai mắt đấm lệ mông lung, bọn họ ôm lẫn nhau, cái gì đều không làm, chỉ là ở đối phương trước mặt lẳng lặng chảy nước mắt, đêm này một năm tới lo lắng, sợ hãi đều hóa thành nước mắt, bài tiết ra tới. thật lâu sau, nam cung cẩm xoa xoa mặt, vung ra một toàn, nhìn trước mắt rõ ràng gầy rất nhiều thế tử, đau lòng nói, thực xin lỗi, ngọc nhi, về sau ta không bao giờ sẽ rời đi cạnh ngươi, tuyệt đối không hề rời đi. phần 274, vươn ra ngón tay. Hắn nhẹ nhàng cấp Ngọng Toàn xoa trên mặt nước mắt. Ngọng Toàn thật mạnh gật gật đầu. Hảo, ta cũng lại sẽ không tha ngươi rời đi bên cạnh ta. Về sau mặc kệ làm gì, chúng ta hai cái nhất định phải ở bên nhau. ân, Ta đều nghe Ngọng Nhi. Nam cung cẩm trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười. Ngọng Toàn nhìn hắn, cũng cười. Hai người lại ôm ở cùng nhau. Ngọng Nhi, chúng ta còn có thể tái kiến, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, cả đời này, chúng ta người một nhà không bao giờ muốn tách ra. Mộng toàn lời nói có ẩn ý. Hảo, chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra. Nam cung cẩm ứng tiếng nói. Đúng rồi, mộng nhi, cứu ta lão ra tử bị bệnh, chúng ta đi xem đi, hắn cùng nàng cháu gái, là ta ân nhân cứu mạng. Nam cung cẩm đứng lên, tự nhiên mà vậy dắt mộng toàn tay. Hảo, mộng toàn thuận theo đi theo hắn đứng lên. Hai người cho nhau giúp đối phương sửa sang lại một chút quần áo, lại giúp đỡ đối phương lau một chút mặt, thẳng đến cảm giác đều đoan trang mới cùng nhau nắm tay từ cửa đi ra ngoài. Cửa, trường tam cùng lãng một bên một cái tựa môn thần đứng, hai người trên mặt đều có một kia khổ sở. Vừa rồi trong phòng tiếng khóc cùng lời nói, hai người bọn họ đều nghe rõ ràng. Phượng Lao cùng Quỷ Lão chờ mọi người thấy mộng toàn cùng Nam Cung Cẩm ra tới, liền biết Nam Cung Cẩm không có việc gì, mọi người đều vây quanh lại đây, đối Nam Cung Cẩm hỏi han lẫn cần. Nam Cung Cẩm nhìn đến Phượng Lão cùng Quỷ Lão đều tới, ngây ra một lúc, Bất quá vẫn là cùng cung kính kính quỷ xuống cấp quỷ lao cùng phượng lao khái đầu. Nhị lao xoay người trộm lao một chút đôi mắt, quay lại tới nhìn hắn, cùng kêu lên nói, tồn tại liền hảo. Lúc sau nam cung cẩm lại cùng mọi người thấy lễ, mộng thần cung bái kiến tỷ phu. Mai An Bình lúc này cũng vừa lúc đã đi tới. Mộng toàn giới thiệu mai nam ninh, mai An Bình cùng nam cung cẩm cho nhau gật gật đầu. Mai An Bình cũng chưa nói cái gì, nam cung cẩm lại là ra tiếng, lần này cần đa tạ mai công tử ra tay hỗ trợ. Mai An Bình là ai, hắn đã biết, nhưng thật ra không nghĩ tới, Tây đại lục người cũng có như vậy hiền hòa. Theo sau, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm đi xem lão gia tử, mọi người như cũ ở trong sân chờ. 285. Gia gia qua đời. Đương Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm tiến vào lão gia tử trụ phòng khi, liền nhìn đến lão gia tử thẳng tắp nằm, sắc mặt xám trắng, mà Tiểu Linh lại là ngây ngốc ngồi ở lão gia tử bên người ghế nhỏ thượng, gắt gao nắm lão gia tử tay không nói lời nào. Tiểu Linh Lão gia tử còn không có tình sao? Nam cung cẩm hỏi. Gia gia vẫn luôn không nói chuyện. Tiểu linh trước nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, lại nhìn Mộng toàn liếc mắt một cái, ảm đạm cúi đầu. Công tử thê tử tới, chính mình là không có hy vọng gả cho công tử. Cứu trở về tới công tử sau, gia gia còn lặng lẽ nói, muốn chính mình tương lai gả cho công tử, như vậy hắn sau khi chết cũng yên tâm. Không nghĩ tới, sự tình luôn là cùng tưởng không giống nhau. Ngậm toàn ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ lên lão gia tử mạch đập. Thật lâu sau, nàng nhíu nhữ mày, buông xuống tay, lão gia tử mạch đập nhảy lên thực mỏng manh, làm Ngộ Thần tới cấp nhìn xem đi. Ngộ Toàn Trưng cầu Nam cung Cẩm ý kiến. Nam cung Cẩm gật gật đầu, đối tiểu Linh nói, người gia gia hiện tại bệnh rất lợi hại, làm đại phu cấp nhìn xem có thể chứ? Tiểu Linh hơi giật mình gật gật đầu. Ngộ Toàn đứng dậy đi ra ngoài gọi Ngộ Thần. "Thức mau." Ngộ Thần tiến vào, cấp lão gia tử đem xong mạch sau, Ngộ Thần lắc lắc đầu, nhìn về phía tiểu Linh. Gần nhất lao ra tử có phải hay không ăn cơm rất ít. Tiểu Linh gật gật đầu, là, ra ra còn tổng nói hắn cảm giác được chính mình đại nạn mau tới rồi, ta hỏi hắn đại nạn là cái gì, hắn lại không nói. Nói xong, nàng vẻ mặt lo lắng hỏi mộng thần, đại phu tiểu ca ca, đại nạn là cái gì. Mộng thần nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái, nam cung cẩm nhìn về phía Tiểu Linh, nói, đại nạn chính là thọ mệnh mau tới rồi trung điểm. Nga. Tiểu Linh một đôi mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, thì thào nói. Ra ra đi rồi sau, công tử cũng muốn đi trở về, nơi này có phải hay không chỉ còn lại có ta một người? Ngọc Toàn cùng Nam Cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu Lao Gia tử đi, bọn họ khẳng định là sẽ không làm tiểu linh một người ở chỗ này, nhưng là nếu muốn đem tiểu linh mang đi ra ngoài, còn phải hỏi một chút tiểu linh ý kiến. Các người trước đi ra ngoài đi, ta trước cấp Lao Gia tử thi trâm, có thể sống nhất thời là nhất thời. Ngọc Thần cuối cùng thở dài, này Gia Tôn hay là cứu tỷ phu người? Hắn nhất định sẽ tận lực làm hắn sống lâu một hồi. Trong phòng, Ngộng thần ở thi châm. Trong viện, Nam Cung cẩm nghĩ nghĩ, vẫn là đối mộng toàn nói, Ngộng nhi hiện giờ lao ra tử như vậy, chúng ta còn không thể trước rời đi, mặt trên ai ở đâu. Nếu không trước an bài người đi cấp đưa một chút tin. Nam Cung cẩm ý tứ là tỉnh mặt trên người lo lắng. Hành, người an bài người đi nấu cơm, ta đi an bài người cấp cha đi truyền tin, cha ở mặt trên chờ đâu. Mộng toàn nói, hảo. Phu thê hai người phân công nhau hành động. Nam Cung Cẩm mang theo Tiểu Linh, cho đại gia đem nấu cơm sự tình an bài hảo sau. Nam Cung Cẩm nhìn hiện lẻ loi Tiểu Linh, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, nếu người ra Gia qua đời sau, cùng Nam Cung ca ca đi bên ngoài thế giới sinh hoạt có thể chứ? Ra ra thật sự sẽ chết sao? Tiểu Linh đang thương hề hề hỏi. Hôm nay phía trước, nàng còn vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Công tử so nàng đáng thương, lẻ loi một người rất tới rồi nơi này, nàng tốt xấu còn có ra ra. Cho nên, nàng liền vẫn luôn ở tận tâm chiếu cố Nam Cung Cẩm, cảm thấy về sau nàng sẽ gả cho Nam Cung công tử. Chính là hiện giờ Nam Cung công tử người nhà tới, hắn thê tử cũng tới, mà chính mình ra ra lại bệnh, Tiểu Linh trong lòng hảo khổ sở. Nam Cung Cẩm nhìn Tiểu Linh không nói chuyện. Tiểu Linh còn nói thêm, trước kia, gia gia đối ta nói, nếu hắn đã chết về sau, khiến cho ta gả cho Nam Cung công tử, nói ngươi sẽ chiếu cố ta cả đời, làm ta cùng ngươi rời đi. Chính là, hiện giờ công tử thê tử cũng tới, Hơn nữa tiểu tỷ tỷ tựa tiên nhân giống nhau, tiểu linh không đành lòng thương tổn nàng, tiểu linh còn có thể đi theo công tử sao. Tiểu linh nói nói khổ sở cúi đầu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nam cung cẩm quay đầu lại liền thấy được mộng toàn đã đi tới, hắn tưởng đối mộng toàn nói cái gì, sợ mộng toàn hiểu lầm hắn, lại thấy mộng toàn nâng lên tay ý bảo hắn đừng nói chuyện. Tiểu linh, ngươi thích nam cung công tử sao? Ngộng toàn ra tiếng hỏi. Nam cung cẩm tức khắc hai mắt trường hướng về phía mộng toàn. Nhìn đến mộng toàn ý cười doanh doanh nhìn, hắn chỉ có thể yên lặng dắt tay nàng, lại không thể nói cái gì. Tiểu Linh xem mộng toàn tới, đối với mộng toàn cười cười, gật gật đầu, ân thích, nam cung công tử tính tình thực hảo, ra ra nói hắn là cái hảo nam tử. ân người ra ra sắc thật rất có ánh mắt, ta tướng công sắc thật là cái hảo nam tử. Vậy ngươi thích vị này tiểu ca ca sao? Mộng toàn lại chỉ vào chính mình bên người lãng đối Tiểu Linh nói. Mộng toàn chú ý tới Tiểu Linh nhìn đến lãng khi đối với hắn cười một chút biểu tình Mà lãng, tựa hồ cũng đối nảng cười một chút. ân, thích, cái này tiểu ca ca người thực hảo. Tiểu Linh lại đối với lãng cười cười. Lãng yên lặng nhìn nam cung cầm liếc mắt một cái, chủ tử quá hố người, đây là rời đi tiểu cô nương lực chú ý á bất quá, nói thật, hắn nhưng thật ra không chán ghét cái này tiểu cô nương, chính là người đơn thuần điểm. Bất quá đơn thuần người có đơn thuần người chỗ tốt. Mộng toàn còn nói thêm, đây là, bởi vì bọn họ hai giống nhau, đều là người tốt, cho nên tiểu Linh cảm thấy thích Về sau Tiểu Linh đi theo Nam Cung kaka cùng Ngộng Toàn Tỷ Tỷ đi bên ngoài thế giới, sẽ đụng tới càng nhiều người thực tốt Tiểu KK cùng Tiểu Tỷ Tỷ. Đến lúc đó Ngộng Toàn Tỷ Tỷ cho người giới thiệu bọn họ nhận thức, làm cho bọn họ mang người chơi, được không? ân hảo. Tiểu Linh gật gật đầu. Nam Cung kaka cùng Ngộng Toàn Tỷ Tỷ trụ địa phương, tiêu đào hoa chấn, nơi đó có rất nhiều rừng hoa đảo, mùa xuân khi, đào hoa khai thật xinh đẹp. Lại quá 2 tháng, quả đào liền chín. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng đi trích quả đào ăn. Ngộ Toàn tiếp tục cùng tiểu cô nương nói chuyện thiếm. Phải không? Quả đào ăn ngon sao? Trước kia Gia Gia cũng nói với ta khởi qua quả đào, nói kia tư vị thực điểm Mỹ. Tiểu Linh hướng tới hỏi. Đúng vậy, người Gia Gia thật là hiểu rất nhiều một người. Mộng Toàn cười tủm tỉm khích lệ. Đúng vậy, ta cũng cho rằng ông nội của ta là một cái hiểu rất nhiều người. Gia Gia nói hắn trước kia là cái đại phu, còn cứu rất nhiều người tánh mạng. Tiểu Linh tiêu ngạo nói. Nga, vậy ngươi ra ra liền lợi hại. Ngộng toàn nhận đồng gật đầu. Nam cung cẩm. Lãng. Hai người đứng ở Ngộng toàn cùng Tiểu Linh bên người, yên lặng đương nổi lên phong nền. Tỷ, tỷ phu, lão ra tử tỉnh, muốn gặp các ngươi cùng Tiểu Linh cô nương. Lúc này Mộng thần ra tới. Ra ra tỉnh. Tiểu Linh cao hứng hô một giọng nói, liền hướng về trong phòng chạy tới. Mộng toàn cùng Nam cung cẩm nhìn về phía Mộng thần, liền thấy Mộng thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Toàn biết. Lão gia tử là thật sự nói cực hạn. Hai người cũng không hề do dự, nhanh chóng tới rồi lao ra tử trong phòng. Trong phòng, chỉ thấy Tiểu Linh ngồi ở mép giường tiểu băng ghế thượng, bắt lấy lao ra tử tay, chính cởi khanh khách cùng lao ra tử nói chuyện. Gia Gia, ngươi còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao? Tiểu Linh hỏi. Gia Gia không có không thoải mái địa phương, Tiểu Linh, ngươi phải nhớ kỹ, Gia Gia muốn thành tiên, cho nên, muốn đi rất xa địa phương tu hành đi. Về sau ngươi muốn đi theo Nam Cung Công Tử đi bên ngoài thế giới sinh hoạt, được không? Lao ra tử nói một câu, nghỉ một chút nói. Rõ ràng tự tin đã không đủ. Ân, Hảo. Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu, ra ra cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Hảo, chúng ta Tiểu Linh trưởng thành, hiểu chuyện. Nói xong lời này Lão ra tử nhìn về phía Nam Cung Cẩm, dừng một chút, lúc sau lại nhìn về phía Mậu Toàn. Thật lâu sau, hắn thở dài, đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ra ra phải đi trước. Ra ra đi rồi sau, nhớ rõ đi đem chúng ta tàng đồ tốt đều lấy ra tới cấp công tử, cái kia có thể bán tiền, bán hạ tiền, liền làm ngươi của hồi môn. Là, ra ra. Tiểu Linh trên mặt không còn nhìn thấy vui mừng, nàng ý thức được ra ra là sắp chết rồi, cho nên mới như vậy đối chính mình nói. Nam cung công tử, Nam cung phu nhân, ta đi rồi sau, Tiểu Linh liền làm ơn nhị vị chiếu cố, nếu có thích hợp người, liền cấp Tiểu Linh tìm cái nhà chồng, đem Tiểu Linh gả cho, muốn lương thiện một ít. Nguyên bản Ta cho rằng cả đời không rời đi nơi này, cho nên rất nhiều đồ vật cũng chưa dạy cho nàng, khiến đứa nhỏ này đơn thuần một ít. Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn cùng nhau gật đầu. Nếu không có thích hợp, liền lưu tại các ngươi trước mặt, làm bưng trà đổ nước nha đầu cũng đúng, cũng coi như là viên ta tâm nguyện. Hảo, lão gia tử yên tâm. Nam Cung Cẩm trầm giọng nói. Gia gia, cảm ơn ngươi đã cứu ta ra tướng công, tiểu linh về sau chính là chúng ta muội muội, nàng hạnh phúc, chúng ta nhất định sẽ giúp nàng tìm được thỉnh ngài lao yên tâm, ngậm toàn nhẹ giọng nói, hảo, cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi có thể che chở nàng, ta liền an tâm rồi. Lao gia tử nói những lời này khi đã ở há mồm thở dốc, hắn vừa rồi đã hỏi qua ngậm thần nam cung cẩm thân phận, cho nên hắn biết nam cung cẩm cùng ngậm toàn nguyện ý che chở tiểu linh, như vậy tiểu linh sẽ sống thực hảo. Lúc này nghe ngậm toàn nói đương muội muội, cũng liền an tâm rồi. Lao gia tử đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn trong lòng còn ở may mắn. May mắn chính mình trong khoảng thời gian này, không cùng nam cung công tử nhắc tới lấy ân tình đổi hắn cưới tiểu linh sự, bằng không, nam cung công tử vừa giận, mặc kệ tiểu linh nói, tiểu linh về sau hạnh phúc liền phải hủy hoại. Hiện tại hảo, bác Ú Hiền Vương ra muội muội về sau ai dám khi dễ. Phần 275 Lao ra tử khỏe miệng mang theo một tiêu mỉm cười, chậm rãi nhắm lại mắt, hắn yên tâm đi. Ngọc Toàn quay đầu lại đối với một bên ngơ ngác nhìn lao ra tử tiểu linh về vây tay, tiểu linh, tới. Chúng ta cấp ra ra khái ba cái đầu, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tiểu Linh đi tới, ở mộng Toàn bên người chẳng hảo, ba người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cấp lao ra tử dập đầu lệ ba cái. Đứng lên sau, Ngộng Toàn lại đối Tiểu Linh nói, "Tiểu Linh, về sau, hắn là ca ca của ngươi, ta là ngươi tẩu tẩu, ngươi chính là chúng ta muội muội, nếu ngươi có yêu thích người, muốn gả người, chúng ta cho ngươi còn thêm của hồi môn, nếu ngươi không nghĩ gả chồng, liền đi theo chúng ta cùng nhau sinh hoạt, được không?" "Hảo." Ca ca, tẩu tử. Tiểu Linh ngoan ngoãn kêu một tiếng, Nam Cung Cẩm đối với nàng yên lặng gật gật đầu, duỗi tay lại sờ sờ nàng đầu, "Bé ngoan, về sau đi bên ngoài thế giới, ngươi sẽ gặp được rất nhiều sự, mọi việc nhớ rõ hỏi nhiều hỏi ta và ngươi tẩu tử. Ca ca cũng sẽ cho ngươi an bài mama, nhất định phải đem ngươi nên học được, đều dạy cho ngươi." Ân Tiểu Linh gật đầu. Ngày thứ hai, Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm hai người tự mình cấp lao gia tử khắc lại mộ địa, mọi người ở Tiểu Linh cha mẹ phần mộ bên cạnh an táng lao gia tử. Toàn bộ an tàng quá trình thực an tĩnh, mọi người đều lặng lặng, sợ đánh thức an giấc ngàn thu giả dường như. Tiểu Linh vẫn luôn cũng im mắng, cũng chỉ là ngây ngốc nhìn lao ra tử mộ. Ngộ toàn sợ nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng, liền vẫn luôn làm lãng đi theo bên người nàng. Chờ Tiểu Linh mang theo bọn họ mở ra mặt khác mấy chục cái phòng một khi, này đoàn người đều chấn kinh rồi, chỉ thấy mỗi cái trong phòng, đều là một phòng một phòng dự thảo, hơn nữa đều là sửa sang lại hảo hảo, đặt ở biên tốt thảo trong sọ. Ngộ thần cùng ngộng toàn còn có phượng lão vài người, đều là nhận thức thảo dược người, cho nên giờ phút này mọi người mới khiếp sợ, này đó thảo dược đều là thực đáng giá thảo dược. Ở bên ngoài trong thế giới, có thể nói là cầm tiền cũng không thấy đến có thể mua được thứ tốt. Mười mấy gian trong phòng đều là chút hiếm lạ thả quý báu dược liệu, này đó đều là ta cùng Ra Ra ở trong núi thải, Ra Ra nói này đó đáng giá nhất, dư lại một ít chính chúng ta loại ở mặt khác mấy cái trong phòng, những cái đó tuy rằng là loại. Gia Gia nói hiện tại hẳn là cũng còn có thể giá trị điểm tiền. Tiểu Linh nói, lại đi khai mặt khác một bên mấy gian nhà ở môn. Ngộng thần đi theo qua đi nhìn, gật gật đầu, xác thật là, này đó tuy rằng không bằng những cái đó đăng giá, nhưng là cũng là trên đời khó tìm thảo dược, quý liền quý ở khó gieo trồng, đây là mấy năm mới có thể trưởng thành đi. Tiểu Linh lắc lắc đầu, ta cũng không biết là bao lâu thời gian, chúng ta vẫn luôn không nhớ nhật tử, liền như vậy quá một ngày, tính một ngày. Vậy ngươi? cũng không biết chính mình vài tuổi sau. Trường Tam tò mò hỏi. Tiểu Linh lắc lắc đầu. Nam Cung cầm nhìn Tiểu Linh liếc mắt một cái, nói, Tiểu Linh năm nay 16 tuổi. Nam Cung cầm biết, dựa vào Tiểu Linh bộ dáng, nói 16 tuổi, không sai biệt lắm, đến nỗi kia có khả năng mấy chục tuổi, hoặc là 100 tuổi sự tình. Nam Cung cẩm tự động xem nhẹ, hắn không nói, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không có người biết. Nếu là mọi người biết Tiểu Linh như vậy đại số tuổi, vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử bộ dáng nhất định sẽ rối loạn thế giới này. Kaka là ông nội của ta nói cho ngươi sao? Kia hắn còn gạt ta nói không biết. Tiểu Linh cao hứng, rốt cuộc biết chính mình số tuổi. Ở Nam Cung cẩm ư một tiếng, lại chưa nói cái gì, mọi người cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Tiểu Linh, kia này đó dược thảo ngươi chuẩn bị hiện tại bán đi sao? Nam Cung cẩm hỏi. Ta đều cấp Kaka đi, Kaka an bài xem đi. Tiểu Linh đối Nam Cung cẩm nói. Nam Cung cẩm nhũ nhữ mày, nhìn về phía một toàn. Ngọc Toàn nghĩ nghĩ, đối tiểu Linh nói, tiểu Linh, như vậy đi, đây là ra ra cho ngươi tài sản, chúng ta giúp ngươi bán tiền sau, giúp ngươi tồn lên, chờ ngươi gả chồng khi, cho ngươi làm của hồi môn, đây là ra ra tâm nguyện. Ân, ta nghe tẩu tẩu. Tiểu Linh gật đầu. Tiểu thần, kia này đó làm ra đi sau, ngươi tới an bài bán đi, chế thuốc viên cũng hảo, bán dược thảo cũng hảo, ngươi tới an bài, giúp đỡ tiểu Linh biến thành ngân phiếu. Nam Cung cầm đối cái này không thành thạo, vẫn là đến làm tiểu thần tới làm. Hanh Ngộ Thần gật đầu, theo sau, Phượng Lão cùng mặt khác tiếp cá nhân thương lượng như thế nào đem mấy thứ này lộng đi lên. Ngộ Toàn mang theo Tiểu Linh cùng lãng đi giúp Tiểu Linh thu thập chính mình tùy thân vật phẩm. Tiểu Linh trên người ăn mặc là thực cũ quần áo, phỏng chừng là nàng cha mẹ lưu lại. Ngộ Toàn một bên giúp đỡ nàng thu thập, vừa nghĩ đi ra ngoài đến cấp Tiểu Linh an bài cái tùy thân giáo dưỡng mama, cũng đến trước cho nàng làm mấy thân quần áo. Nếu Nam Cung Cẩm Diêu thu Tiểu Linh làm nghĩa muội nói, còn phải hồi tranh kinh thành, đến Nam Cung hạ gật đầu. Tiểu Linh thân phận mới có thể cao lên. Ngày thứ ba mặt trời lặn thời gian, Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn mang theo Tiểu Linh bỏ tới rồi Thanh Mang Sơn đỉnh núi. Tiểu Linh xoay người nhìn sương mù mênh mông được sâu, kinh ngạc nói, "Nguyên Lai like từ bên ngoài xem chúng ta sơn cốc là nhìn không tới. Ân, ngươi ngẫm lại chúng ta bỏ mấy ngày mới bỏ lên tới." Ngộng Toàn cười cười, nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, không khỏi bật cười. Mặt sau mọi người lục tục lên đây, Ngộng Toàn nhìn thân mình đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi Mai An Bình, đột nhiên nhớ tới Người này, là có thể tự do trên dưới, Ma chứng, Tây Đại Lục Tu Vi, đến tột cùng là có bao nhiêu người tiên? Nếu có thể, sinh thời, nhất định phải đi Tây Đại Lục nhìn xem. Mai công tử, đại bọn họ lấy xong nơi đó dự thảo, có không thỉnh ngươi giúp ta lại bố thượng như vậy cái giới? Có thể. Mai An Bình thống khoái gật đầu. Cảm ơn ngươi. Mộng toàn đạm đạm cười, người này, thật đúng là khá tốt, bất quá đã nhiều ngày vội, còn không có tới cập hỏi hắn tìm chính mình. Đến tuột cùng là có chuyện gì? Đường đại nhân đúng lúc lại đây, tiểu cẩm, trở về liền hảo. Đường đại nhân đôi mắt có điểm ướt át vô vô nam cung cẩm bả vai. Nam cung cẩm đôi mắt cũng coi chút hồng, cấp đường đại nhân làm cái vạn bối lễ, Cha, trong khoảng thời gian này ngông ngại cùng nương chiếu cố mộng nhi. Đường đại nhân lau một chút khỏe mắt, phiết hắn liếc mắt một cái, đều là người một nhà, nói cái gì phiền thoái, các ngươi đều là con của chúng ta. Ấn nam cung cẩm thật mạnh gật đầu. Loại này bị người nhà nhớ thương quan tâm cảm giác thật tốt. Chi? 286 Vân Lan thiếu chủ. Ở hồi đào hoa trấn trên đường, Ngộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm ở trong xe ngựa. Có Ngộng Toàn tại bên người, Nam Cung Cẩm rốt cuộc cảm thấy trong lòng kiên định, tay chặt chẽ nắm Ngộng Toàn tay, ngã đầu liền đã ngủ. Trong mộng, hắn mơ thấy hắn rốt cuộc tìm được rồi hắn Ngộng Nhi, hắn còn không có tới kịp cùng Ngộng Nhi lẫn nhau tố ly chàng, đột nhiên liền xuất hiện một người đem hắn Ngộng Nhi mang đi. Mà người kia Hắn thậm chí cũng chưa có thể thấy rõ là ai. Hắn chỉ có biên truy biên điên cuồng gào thét, Ngọc Nhi, không cần đi. Ngọc Nhi, không cần đi. Tiêu têu, hắn khóc, hắn nhìn đến hắn Ngọc Nhi đầu cũng chưa hồi đi theo người nọ đi rồi. Ngọc Nhi, không cần đi. Ô ô, Ngọc Nhi, không cần đi. Ô ô ô. Nam cung cẩm một bên nói mê, một bên lẩm bẩm Tiêu, thậm chí còn mang theo khóc gầm. Ngọc Toàn sửng sốt, hắn mơ thấy cái gì. Không biết hắn này một năm là như thế nào lại đây. Từ gặp mặt, liền vẫn luôn có việc, cũng có mọi người ở, hai người còn không có hảo hảo liêu một chút từng người ly biệt sau tình huống. Rốt cuộc có thể nhìn thấy đối phương tồn tại, liền so cái gì đều quan trọng. Lúc này, xem hắn mộng ý hiệp, mộng Toàn tâm nắm lôi kéo giống nhau đau đớn, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, tử nặng ngươi chịu khổ. Ngọc Toàn duỗi tay nhẹ nhàng cho hắn giãn ra nhíu chặt đỉnh mày. Ngọc Toàn đột nhiên nhớ tới, có một chuyện lớn, hiện tại còn không có nói cho nam cung cẩm. Nam Cung Cẩm cảm giác được Ngộng Toàn hơi thở, chậm rãi từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Hắn hai mắt vẫn là hơi ướt, ngơ ngẩn nhìn Mộng Toàn phát lóc. "Không có việc gì, hiện tại chúng ta rốt cuộc đoàn viên, về sau nhất định không hề tách ra." Ngộng Toàn nhẹ nhàng nói. Từ Nam Cung Cẩm nói mới, Ngộng Toàn đại khái đoán được hắn mơ thấy cái gì, khẳng định là lại là tìm không thấy chính mình linh tinh. "Ân, Ngộng Nhi, ngươi còn ở ta bên người, thật tốt." Nam Cung Cẩm rỗi tay ôm vòng lấy Mộng Toàn eo, đem đầu gối lên nàng trên hủi. Thật sâu hô hấp nàng trên người kia quen thuộc hương vị. Từ nặng, có một chuyện lớn, ta quên mất trước nói cho ngươi. Ngộng toàn nhẹ nhàng đuốt ve hắn mặt, ý cười doanh doanh. ân ngươi nói. Xem ngộng toàn này vui sướng biểu tình, nam cung cầm biết, hẳn là không phải chuyện xấu. Ngộng toàn không nói chuyện, đem hắn bàn tay to cầm đặt ở trên bụng, cười cười. Con của chúng ta hiện giờ sinh ra đã hơn 3 tháng, qua trăm ngày yến Thật sự, nam cung cầm vừa nghe, trên mặt rốt cuộc nổi lên vẻ tươi cười. Hán tay nhẹ nhàng nuốt ve mộng toàn bụng, nhẹ nhàng nói, chúng ta có hài tử, thật tốt. Từ nặc về sau ngươi khả năng đến nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, chúng ta một không hạ tâm một lần sinh hai cái. Mộng toàn thấp thấp cười một tiếng. A, thật sự. Nam cung cẩm thanh âm không khỏi lên cao, kinh hô một tiếng. Ân. Mộng toàn nghiêm túc gật gật đầu. Thật tốt quá, mộng nhi. Nam cung cẩm hoan hô một tiếng, một phen đem mộng toàn ôm vào trong lòng ngực, cao hứng không biết nói cái gì nữa. Chỉ gắt gao gắt gao đem Ngọng Toàn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn Ngọng Nhi quá lợi hại, thế nhưng một lần sinh hai cái. Đúng rồi, Ngọng Nhi, là hai cái cô nương sao? Nam Cung cầm hỏi. Không phải, là một Nhi một nữ, Long Phượng Thai. Ngọng Toàn nhẹ nhàng cười, nói. Đúng rồi, chúng ta nữ Nhi trước sinh ra, là tỷ tỷ, Nhi tử là đệ đệ. Cha vì hai đứa nhỏ trước lấy nụ danh, nữ Nhi kêu vân làn, Nhi tử kêu vô nhai. Cha nói chờ ngươi trở về lấy đại danh. Ngộc Toàn lại nhẹ giọng nói: "Vân Lan, Vô Nhai, Ân, rất hiểm hay, không bằng liền dùng tên này trực tiếp làm đại danh đi." Nam Cung Cẩm không chút suy nghĩ, liền nói nói. Ngộc Toàn cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Hảo. Đúng rồi, Ngộc Nhi, đại khái hơn 3 tháng trước, ta mơ thấy ngươi một thân là huyết, ta như thế nào kêu ngươi cũng chưa phản ứng, có phải hay không khi đó ngươi đang ở sinh hải tử?" "Ngươi bị rất nhiều khổ đi." Nam Cung Cẩm khổ sở trong lòng tự trách nói. Người bình thường ra, thê tử sinh hài tử, trưởng phu đều là ở ngoài cửa thủ, mà hắn lại tụt lại phía sau. Ân, hẳn là, ở ngộng thần hài tử cùng cùng trăm ngày đến khi, có thể là bị điểm mệnh, động thai khí, bọn nhỏ ở trong bụng không hảo, liền, ân, lấy ra tới. Ngộng toàn khi nói chuyện, vẫn là tạm dừng một chút, không dám nói thẳng mổ bụng lấy con. Lấy, nam cung cẩm sử sốt. Ngộng toàn đến gần rồi hắn bên hai, nhẹ nhàng cùng hắn đem phá bụng lấy tử sự nói đơn giản một chút cũng thấp giọng nói, chuyện này chỉ có chúng ta vài người biết, cha mẹ bọn họ cũng không biết, ngàn vạn muốn bảo mật. Nam Cung Cẩm sững sốt, gật gật đầu, sắc mặt liền biến có điểm tái nhợt, hắn biết Mộng Nhi kiếp trước thế giới rất nhiều nơi này không có đồ vật, cho nên, đối với Mộng Toàn làm Mộng Toàn mổ bụng lấy con sự, hắn là có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ Mộng Toàn quần áo, xúc lên áo trong, liền nhìn đến Mộng Toàn bụng có một đạo vết sẹo. Hắn đôi mắt tức khắc liền đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt ve kia nói vết sẹo, thấp giọng hỏi nói: Đau đi. Ngọng Toàn lắc lắc đầu, có thuốc tê ở, không đau. Nam Cung cẩm đem đầu thò lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái mộng Toàn bụng miệng vết thương, ánh mắt tạm ảm, mới nhẹ nhàng lại cấp mộng Toàn đem quần áo hệ hảo, lại lần nữa ruôi tay, đem người ôm ở trong lòng ngực, gắt gao, gắt gao. Phần 276 Ngọng Nhi, thực xin lỗi, ngươi chịu khổ. Cả đời này, chúng ta lại không sinh, hảo sao? Hảo, ngươi nói không sinh ra được không sinh. Ngọng Toàn nhẹ giọng nói. Nàng biết này mổ bụng lấy con sự, sớm hay muộn đến cùng Nam Cung cầm nói, cùng với làm hắn phát hiện manh mối, không bằng trực tiếp nói cho hắn. Phu Thê Chi Gian không có như vậy nhiều che che giấu giấu. kế tiếp hai người lại chưa nói cái gì, liền vẫn luôn như vậy cho nhau ôm lấy đối phương dựa nghiêng ở trong xe ngựa đại cái đẹp thượng, thẳng đến về tới Đảo Hoa Trấn. Mai An Bình cũng không rời đi, giống như không bỏ được rời đi Phượng Thần cái này bằng hữu dường như, huống chi hắn cũng biết Phượng Thần là cái nữ tử. Cho nên mộng toàn cũng không tránh chăng hắn cái gì, khiến cho tứ hổ đi theo hắn, cho hắn an bài một cái tiểu viện tử cư trú. Mà cùng thời gian, Phượng Thần tìm được rồi Nam Cung Cẩm tin tức ở trên giang hồ nháy mắt truyền mở ra. Mọi người đều cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Phượng Thần ra ngựa, thật sự đem người tìm được rồi. Rất nhiều người đều tò mò Phượng Thần là như thế nào tìm được, bất quá truyền ra tới chi tiết rất có hạn, chỉ biết là chút thực kỳ diệu trận pháp, đem Nam Cung Cẩm vây ở cái kia vực sâu rừng rậm. May mắn vượng thần thỉnh tới rồi quỷ cốc tử lão tiên sinh đi hỗ trợ phá trận, mới cứu ra người. Trên giang hồ biết đến liền nhiều như vậy, truyền đến chuyển đi cũng liền này đó. Cho nên, đương nam cung hạc nghe nói sau, cũng là trên mặt kinh không được cao hứng, trong lòng âm thầm lại có điểm tiểu tiếc nuối đứng lên, nhìn cho hắn báo cáo tin tức tốt này người, thưởng này tra được tin tức người. Lại nói mộng toàn cùng nam cung cẩm. Trở lại trong phủ sau, mộng toàn cùng nam cung cẩm đi trước bái kiến đường phu nhân cùng bà ngoại, Hai vị trưởng bối gắt gao lôi kéo nam cung cẩm tay cũng là thẳng hô trời xanh có mắt, cũng không cấm thế mộng toàn cao hứng, tiểu cẩm rốt cuộc đã trở lại. Nam cung cẩm cũng cung cung kính kính cấp đường phu nhân hành lễ, cấp bà ngoại hành lễ sau, mới bị đường phu nhân phân phó chạy nhanh hồi bọn họ trong viện xem bọn nhỏ đi. Đưa mộng toàn cùng nam cung cẩm vào tây viện môn, liền thấy được Ngọc chân cùng Ngọc Châu một người ôm một cái hải tử đứng ở trong viện nên đón bọn họ. Lúc này hai đứa nhỏ cổ đã có thể thẳng nổi lên cho nên lúc này Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm vừa vào cửa liền nhìn đến hai cái phấn điêu ngọc trai hải tử. Nam Cung Cẩm bước chân chần chờ một chút, hai mắt lại là gắt gao nhìn này hai đứa nhỏ. Đây là Mộng Toàn vì hắn sinh nhi tử cùng nữ nhi, mà hai đứa nhỏ tựa hồ tựa hồ còn có thể nhận được chính mình mẫu thân, cho nên Mộng Toàn một tới gần, Vân Lan cùng Vô Nhai liền lộ ra ngày đó thật sự hồn nhiên tươi cười, hướng về Mộng Toàn múa may đôi tay. Lan Nhi, tưởng mẫu thân sao? Mộng Toàn duỗi tay ôm qua Vân Lan. Ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, Vân Lan tay nhỏ liền bắt được Ngọng Toàn trên lỗ thai, gắt gao túm, trong cổ họng có khi còn có thể phát ra một hai tiếng cười khanh khách thanh. Ngọng Toàn lại hôn hôn Vân Lan, mới xoay người nhìn Nam Cung Cẩm, đối Vân Lan nói, Lan Nhi, đây là cha, tới, làm cha trước ôm một cái tỷ tỷ được không? Ngọng Toàn nhẹ nhàng nói, Nam Cung Cẩm vươn tay, lại không biết như thế nào ôm, hắn xấu hổ nhìn về phía Ngọng Toàn, Ngọng Nhi, ta, không có việc gì tới Học ta bộ dáng, đối, chính là như vậy, ơn ơn, đối, thực hảo. Mộng toàn một bên giáo Nam Cung Cẩm như thế nào ôm hải tử, một bên đem hải tử nhẹ nhàng phóng tới Nam Cung Cẩm trong lòng ngực. Vân Lan ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm cũng túi đầu nhìn Vân Lan. Thật lâu sau, hắn thanh ấm ám ách thấp giọng kêu lên, Lan nhi, ta là cha, thực xin lỗi cha về trễ. Vân Lan đột nhiên liền cười vươn kia bạch bạch nột nột, bù bấm tay nhỏ, sờ lên Nam Cung Cẩm khuôn mặt Nắm trên mặt hắn hồ gốc dạ hỉ hỉ cười hai tiếng. Ngọc Nhi, chúng ta Lan Nhi đối ta cười. Nam cung cẩm vui vẻ kêu Ngọc Toàn. Ân, thuyết minh nàng thực thích ngươi. Ngộng Toàn cũng ha hả cười hai tiếng. Ngọc Toàn lại từ Ngọc Châu trong tay tiếp nhận lúc này đã hướng nàng múa may tay nhỏ vô nhai. Vô nhai một chút liền dùng hai tay gắt gao ôm chặt Ngộng Toàn cổ. Trong miệng huyền thuyên không biết đang nói chút cái gì. Hai người đứng ở cùng nhau, hai tiểu hai tử. Còn cho nhau muốn dùng kia lại đoàn lại thô tiểu cánh tay thăm một chút đối phương, thăm không đến, lại một chút quay lại đi bảo vệ cha mẹ cổ, hi hi cười không ngừng. Ngọc Chân cùng Ngọc Châu lúc này cũng đứng ở cùng nhau, hai người lặng lặng nhìn chủ tử một nhà bốn người kia hài hòa ấm áp hình ảnh, không cấm phát ra từ trong nội tâm vì bọn họ cao hứng. Vương gia có thể tồn tại trở về, thật tốt. Trêu bữa một hồi hài tử, hai người ôm hài tử trở về trong phòng, Ngọc Chân cùng Ngọc Châu đi xuống vì hai người đoàn cơm đi, lúc này đúng là ăn cơm điểm. Hai cái bà vũ cũng là đã đi ăn cơm. Các nàng ăn cơm, mới có thể trở về vì bọn nhỏ ăn mãi. Kế tiếp, một ngày thời gian, một nhà bốn người không còn có tách ra quá, ngậu toàn vì bọn nhỏ chuẩn bị buổi tối ngủ khi xuyên y hề phục, Nam Cung Cẩm còn lại là ở trên giường lớn một tả một hữu đùa với nhi tử cùng nữ nhi. Hai đứa nhỏ trải qua mấy cái canh giờ, đã cùng chính mình lao cha phi thường quen thuộc, vừa thấy đến Nam Cung Cẩm làm một cái quái dị động tác, hai người liền rất nghệ tình hì hì cười vài tiếng đậu nam cung cẩm tâm lúc này mềm mại rối tinh rối mù, chờ ngọng toàn cấp hai cái tiểu bảo bối đổi hảo quần áo, hai cái bà vũ tới ôm hải tử nên ngủ. ngọng toàn gật gật đầu giới thiệu nam cung cẩm, hai người đối nam cung cẩm được rồi quỳ lễ lễ. nam cung cẩm tiếp nhận rồi cũng ban thưởng hai người mỗi người mười lượng bạc, dặn do các nàng hảo hảo xem hảo hải tử, hai cái bà vũ dập đầu cảm ơn. các nàng biết vị này nam chủ tử là bắc u quốc vương gia, cho nên ở nam cung cẩm trước mặt vẫn luôn đều tiểu tâm cẩn thận chờ hai người ôm hải tử đi xuống sau, ngậm toàn nhẹ giọng nói, hai người kia là đã chết trội phu, liền lẻ loi một mình, tra quá các nàng thân thế thực sạch sẽ sau mới quyết định dùng nam cung cẩm gật đầu, ân, ngươi an bài người, khẳng định là yên tâm. nói chuyện, hắn đã không lương bế lên ngậm toàn, thấp giọng nói mộng nhi, bồi vi phu đi tắm rửa, tốt không? Ngộng toàn bên tai ửng đỏ, bất quá vẫn là gật gật đầu, ân. bất quá chúng ta đến đi trước nhìn xem tiểu linh nhưng thói quen bên này, hảo. Nam cung cẩm buông xuống một toàn, hai người sửa sang lại hảo quần áo, đi tây viện một cái khác phòng lớn, là cho Tiểu Linh chuẩn bị phòng. Tiểu Linh nhìn thấy ca ca tẩu tẩu tới xem chính mình, cao hứng cầm bà ngoại cùng đường phu nhân đưa nàng một đống thứ tốt cấp hai người xem. Hàn huyên một hồi, biết Tiểu Linh thực thích nơi này sao, dàn xếp nàng hảo hảo ngủ sau, phu thê hai người mới đi tắm phòng. Ở tắm phòng ao to, hai người tuy rằng là cùng tẩy, Nam cung cẩm tuy rằng rất muốn một toàn, nhưng là, hắn cuối cùng nhìn xuống. Chỉ là hai người nhị tấn tư ma giặt sạch thật lâu, mới giúp đỡ đối phương mặc xong rồi quần áo, trở về phòng. Đem mộng toàn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Nam Cung Cẩm Ngơ ngẩn nhìn xinh song hài tử như cũ mỹ như thiếu nữ mộng toàn, trong lòng cảm thán, chính mình rốt cuộc đã trở lại, hắn rốt cuộc trở lại hắn mộng nhi bên người. Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng, bao lần trong mộng cùng người gặp nhau. Đêm nay thừa đem bạc công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng chung. Mộng toàn cũng là than nhẹ một tiếng, như vậy hai người ôm nhau mà ngủ ban đêm. Đã là bao lâu phía trước sự? Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, bọn họ phu thê liền phải thiên nhân vĩnh cách, bọn họ người một nhà liền lại không thể đoàn đoàn viên viên. Nay một đêm, Nam Cung Cẩm cũng không có yêu cầu vô độ, hắn chỉ là gắt gao gắt gao ôm hắn Mộng Nhi, lẳng lặng nằm, Ôn Nhu nói nhỏ, lẫn nhau tố ly biệt một năm lâu tâm sự. Nay một đêm, hai người đều không có buồn ngủ, liền như vậy nhẹ nhàng, Nhu Nhu ôm ái nhân, ôm mất mà tìm lại hạnh phúc. Hai người đều có chút thật cẩn thận, sợ dùng sức quá lớn sẽ đem hạnh phúc dọa chạy. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau ôm hải tử mang theo tiểu linh đi bồi bốn vị trưởng bối ăn bữa sáng. Thời gian không lớn, ngộng thần một nhà ba người cũng tới. Lần này tử, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt, một đốn bữa sáng ăn ngon không náo nhiệt. Mà phượng lão cùng bà ngoại hai người bữa sáng ăn cũng không nhiều, chính là vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn cái này, lại nhìn xem cái kia, trong lòng trong mắt đều là vui vẻ, than thở như vậy thật tốt, người một nhà rốt cuộc đoàn viên, thật tốt. Cơm nước xong. Người một nhà đều rời bước đến đại sảnh, ngồi ở cùng nhau liêu một chút sự tình. Kỳ thật chính là đại gia chủ yếu là muốn nghe vừa nghe nam cung cẩm này một năm đều là như thế nào chịu được tới. Người một nhà mặc kệ là ăn cơm, vẫn là thương lượng sự tình, cũng chưa đem Tiểu Linh đương người ngoài cách trở bên ngoài, Tiểu Linh thực vui vẻ, cũng thực mau liền dung nhập này một đại gia người sinh hoạt. Tiểu Linh tuy rằng người đơn thuần chút, trải qua sự tình thiếu chút, nhưng nàng tuyệt đối không nốc, ngược lại thực thông minh, ai đối nàng hảo, nàng xem thực minh bạch. Cho nên, nàng cũng thiệt tình thích tẩu tử nhà mẹ đẻ gia nhân này. Nam Cung Cẩm đơn giản cho đại gia nói một chút sương mù trong vực sâu sự tình, mọi người đều lẳng lặng nghe, cũng đều thế hắn đổ mồ hôi, may mắn mạng lớn, lại gặp được tiểu linh gia tôn hai, mới có thể sống sót. Trong lúc nhất thời mọi người lại là mang theo cảm kích thần sắc nhìn tiểu linh, đứa nhỏ này, thực hào. Đặc biệt nghe nói Nam Cung Cẩm hôn mê nửa năm, đều là hắn ở vẫn luôn ở chiếu cố Nam Cung Cẩm, mới không khiến cho hắn thành cứng đờ người thực vật. Ở lại Hàn Huyên thật lâu lúc sau, Nam Cung Cẩm cùng Ngộng Toàn cho nhau nhìn thoáng qua, Nam Cung Cẩm nói: "Cha, nương, ông ngoại, bà ngoại, ta cùng Ngộng Nhi tính toán đem Vân Lan dòng họ định vị phượng, tên liền dùng cha khởi Vân Lan, tiêu Phượng Vân Lan, mà Vô Nhai vẫn là kêu Vô Nhai, Nam Cung Vô Nhai." Nam Cung Cẩm nói xong, bốn vị trưởng bối chính là sửng sốt. Đặc biệt Phượng lão cùng bà ngoại, thế nhưng trên mặt mang lên một tia vui sướng, "Họ Phượng, ý tứ chính là nói tiểu Cẩm nguyện ý chính mình nữ nhi cấp phượng gia vi hầu." Như vậy, phượng gia lại có người kế nghiệp. Ông ngoại nhìn ngọng toàn liếc mắt một cái, ngọng toàn cười cười. Ông ngoại yên tâm, đây là a cẩm sáng nay đối ta nói, không phải ta nhắc tới. Ngọng toàn biết, trước kia ông ngoại là nói như vậy quá, nhưng từ nàng sinh vân lan sau, phượng lão lại không cùng nàng nhắc tới chuyện này, sợ là không đành lòng chọc nàng thương tâm đi. Hảo, tiểu cẩm không hổ là chúng ta phượng gia con rể, nếu ngươi như vậy thông minh đại nghĩa, ông ngoại cảm tạ ngươi. Như vậy này phượng vũ cung thiếu cung chủ danh hiệu. Liền cho chúng ta tiểu Vân Lan, về sau, chúng ta Vân Lan chính là này thiên hạ chi chủ, là này Phượng Vũ cung chủ nhân. Phượng Lao nói, từ trong lòng ngực lấy ra Phượng Vũ cung thiếu chủ lệnh bài, giao cho Nam Cung Cẩm trên tay. Ách Nam Cung Cẩm có điểm vô ngữ, chính mình chỉ là cảm thấy mộng nhi sinh hài tử thực vất vả, khiến cho hài tử đi theo nàng mẫu thân họ mà thôi, đường họ đã có mộng thần hài tử, cho nên, liền cấp họ Phượng, ông ngoại đến nỗi như vậy cao hơn sao. Không phải là hắn vẫn luôn ở trong lòng chính là như vậy chờ đợi đi. Bất quá nhìn ông ngoại nhanh nhẹn từ trong lòng ngực lấy ra thiếu chủ lệnh, Nam Cung cẩm khoe miệng chịu chiều, xem ra là được. 287, Thương nghị tương lai. Đường đại nhân lúc này cười ha hả nói, không nghĩ tới này hai đứa nhỏ, nhiều như vậy bất phàm thân phận, về sau tại đây thiên hạ đi ngang, cũng có thể. Đúng vậy, Bác U Thế Tử, Quân Chúa, Nam Minh Hoàng Tử, Công Chúa, hơn nữa này Phượng Vũ Cung Thiếu Cung Chủ, tỷ. Ngươi này hai đứa nhỏ là muốn nghịch thiên sao. Ngộng thân cũng cười ha hà nói. Ngộng thân lại là nhàn nhạt nói, những cái đó đều là hư danh mà thôi. Đúng rồi, tiểu cẩm, ngươi cùng này nam minh hoàng đế trước kia thế nhưng là bạn tốt sao. Hắn thế nhưng ở hài tử trăng tròn khi đưa tới lễ trọng, còn cấp bọn nhỏ hắn nghĩa tử nghĩa nữ thân phận. Đường Phu nhân cũng cười tủm tìm nói. Nam cung cẩm mím môi, gật gật đầu. Đúng vậy, nương, trước kia ở trên giang hồ hành tẩu khi nhận thức. Khi đó ta bất quá mới 12-13 tuổi. Hắn khi đó 17-18 tuổi, đều là độc thân lưu lạc giang hồ, hắn đối ta thực chiếu cố. Sau lại mới biết được lẫn nhau thân phận, mấy năm gần đây đi lại thiếu chút. Phần 277 Đến nỗi Minh Hải Kình phong chính mình nhi tử cùng nữ nhi vì hoàng tử cùng công chúa, ở mộng toàn tối hôm qua nói cho hắn khi, nam cung cẩm lúc ấy liền nheo lại mắt. Cuối cùng đối mộng toàn cười cười nếu hắn tưởng đem giang sơn chắp tay đưa lên, không sao cả nhưng là nếu hắn có cái gì tâm tư khác nói, ta sẽ không làm hắn hảo quá. Ngộng Toàn nghe xong, chính là những mày. Minh Hải Kình cùng nàng lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không nói cho Nam Cung Cẩm, đối với chính mình tới nói, như gió thoảng bên thai nói, không cần thiết nói cho vừa mới trở về Nam Cung Cẩm, bằng không hắn còn không được lập tức giết đến Nam Minh đi. Lúc này, đường phu nhân nhắc tới, Nam Cung Cẩm cũng là nhận việc nói một chút cùng Minh Hải Kình đã từng nhận thức quá vãng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm cái thời gian. Đi đem thánh chỉ cấp minh hải kình đưa trở về hảo, ta nhi tử cùng nữ nhi căn bản không hiếm lạ hắn ban phong. Mộng toàn lại là bĩu môi. Hảo, mộng nhi không thích, chúng ta liền cho hắn đưa trở về. Nam cung cẩm một bộ lấy mộng toàn vì thiên bộ dáng. Hắn một câu nói mọi người đều nở nụ cười. Bà ngoại lúc này lại là lắc lắc đầu, bàn tay vung lên, đưa trở về làm gì? Nếu hắn tưởng cấp lưu chữ chính là, chúng ta phượng ra con cháu, nên là thiên tri tiêu tử. Như vậy thực hảo có một cái Bắc U Hoàng Đế Bá Bá, có một cái Nam Minh Hoàng Đế Nghĩa Phụ. Nếu hài tử tương lai muốn nước nào thiên hạ, còn không phải thuận lý thành trương sự tình. Từ bà ngoại khôi phục thực lực sau, người một nhà rốt cuộc kiến thức tới rồi năm đó có thể cùng tề hỏi thiên tề danh độc mỹ nhân có bao nhiêu khí phách. Mà ông ngoại nhìn thấy bộ dáng này bà ngoại, liền luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Xem ra bà ngoại tuổi trẻ khi, thật sự không phải một cái bình thường giang hồ nữ tử bà không cũng sẽ không vào năm đó phong vân thiên hạ phượng vũ cung tuổi trẻ cung chủ mắt ngọc toàn nhìn như vậy bà ngoại thật sâu che bụng chán bà ngoại con của chúng ta ta hy vọng vẫn là quá bình đạm một ít hảo bà ngoại cười tủm tỉm vây vây tay toàn nhi thân là tỷ tỷ vân lan là phượng vũ cung thiếu cung chủ thân là một bảo chi đệ vô nhai có thể bình đạm quá cả đời ta xem nào này tương lai thiên hạ chính là này tỷ đệ hai thiên hạ ông ngoại thâm chấp nhận gật gật đầu Tống đái linh cũng cười ha ha nói. Ta cũng cảm thấy chúng ta vân lan cùng vô nhai không phải là giống nhau hài tử, về sau cùng cùng đi ra ngoài có như vậy lợi hại để đệ muội muội cùng nhau làm bạn, cho nhau chăm sóc, chúng ta cũng yên tâm. Mọi người lại một lần nở nụ cười. Phu thê hai người vui vui sướng sướng mỗi mấy ngày người nhà lúc sau, mộng toàn cùng nam cung cẩm cùng đi thấy Mai An Bình. Mai công tử lần này tìm ta là có việc sao? kia mấy ngày ở trong vực sâu không cố thượng cùng Mai An Bình liêu việc này, nhưng mộng toàn biết hắn là bởi vì có việc mới đến tìm chính mình. Mai An Bình cũng không vòng vò, đem chính mình lần này tới Trung Đại Lục mục đích lại nói một chút. Ngọc Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như, Tây Đại Lục người thật là sẽ không quanh co lòng vòng nói chuyện A. Ngọc Toàn đã nghe Nam Cung Cẩm nói ngày ấy bọn họ ở Thanh Mang Sơn đỉnh núi phát sinh sự, cho nên, Ngọc Toàn cũng biết cái kia Tây Đại Lục người sự. Bản lĩnh rất lớn, lại giống như phát huy không ra. Mà cuối cùng, Nam Cung Cẩm cũng làm rõ ràng hắn sở di thu hồ ly vì đồ đệ mục đích. Chính là vì nhiều tìm một ít đại lục này công phu cao, có thực lực, có bồi dưỡng tiền đồ nhân vi đồ, muốn mang về Tây đại lục. Lại không nghĩ cuối cùng hủy ở hai nữ nhân trên tay. Đến nỗi cái kia Tây đại lục người tên gọi, Nam Cung Cẩm nhớ rõ, tê hoa hiến. Nhưng lúc này phu thê hai người cũng không tính toán hỏi Mai An Bình tên này, nói cách khác liền sẽ làm Mai An Bình biết ông ngoại dết kia hoa hiến. Lời này vạn nhất chuyển quay lại Tây đại lục, đưa tới hoa giáp ra trả thù, vậy không hảo, cho nên... Hai người là kiên quyết sẽ không nói. Lúc này nghe xong Mai An Bình lời này, Nam Cung Cẩm biết hắn đối bọn họ nói chính là lời nói thật, chính là, vì cái gì? Mai An Bình lão cha vì cái gì muốn cho Mai An Bình làm chuyện này? Kỳ thật nhìn là giao hiếu, có lẽ Mai An Bình lão cha cuối cùng mục đích cũng là vì đem chung đại lục có thực lực, công phu cao cường đáng giá bồi dưỡng người mang về Tây đại lục. Mộng thần cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, liền biết Nam Cung Cẩm cùng nàng trong lòng ý tưởng là giống nhau, không thân không thích bọn họ vì cái gì làm như vậy Mai công tử, chúng ta phía trước cũng đụng tới quá tại đại lục này cường thủ hào đoạt tây đại lục người muốn đem nơi này công phu người tốt trào trở về chỉ là vì cái gì chúng ta muốn biết chính là vì cái gì các ngươi muốn mang theo nơi này công phu hào, có thực lực người hồi tây đại lục mặc kệ là cường mang vẫn là lấy hữu nghị vì lấy cớ ta muốn biết chính là các ngươi nơi đó đã xảy ra sự tình gì sao Mai An Bình gật gật đầu ta cùng ngươi hữu nghị Đảo không phải chịu cái kia ảnh hưởng, nếu các ngươi không nghĩ đi Tây Đại Lục, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là giống các ngươi như vậy cao thủ, sớm hay muộn sẽ có người khác tới nhớ thương của các ngươi, mà Trung Đại Lục thực lực, tổng thể tới nói, đối với Tây Đại Lục kém quá nhiều. Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm tán thành gật gật đầu, cho nên bọn họ cũng không có sinh mai an bình khí, chỉ là ở tự thuật một sự kiện thật. Các ngươi trong miệng Tây Đại Lục, đối với chúng ta tới nói, cũng không kêu Tây Đại Lục, mà là kêu thần giới. Mà thần giới người Kỳ thật cũng là ngàn năm trước từ thế giới này quá khứ một nhóm người hậu đại, tuy rằng chậm rãi những người đó hình thành mấy đại thế gia, nhưng là bởi vì dân cư thưa thớt, mà thần giới lại quá lớn, hơn nữa muốn tu luyện thành tiên người quá nhiều, khiến cho cao thủ thiệt hại rất nhiều, mà tuổi trẻ sinh mệnh sinh ra lại quá ít. Hiện tại thần giới dân cư càng ngày càng ít, vì để ngừa kia một ngày bị khác gia tộc xâm phạm mà nhân thủ không đủ, mấy đại thế gia liền nghĩ từ giữa đại lục mang những người này trở về bồi dưỡng chính mình người. Mai An Bình nói tới đây. Dừng lại, biết Phượng Thần cùng Nam Cung cẩm hẳn là có thể minh bạch đi tứ. Ngộng Toàn gật gật đầu, đích xác minh bạch, nhưng là, có người thủ đoạn quá ti ngược. Mai Công Tử, như thế nói, ta Phượng Thần cũng còn đương ngươi là bằng hữu, bất quá, ta tưởng thỉnh ngươi trở về Tây Đại Lục một chuyến, giúp ta chuyển cái lời nói có thể chứ. Ngộng Toàn ra tiếng nói. Ngộng Toàn hơi một suy tư, liền suy nghĩ cẩn thận chuyện này nên như thế nào giải quyết, kỳ thật cũng không khó, chỉ là yêu cầu một cái người trung gian mà thôi. nếu Mai An Bình nguyện ý làm cái này người Trung gian nói, như vậy, Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục còn có thể hòa bình ở chung, nếu nói cách khác, như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng sẽ áp dụng hành động. Ở sương mù trong vực sâu, một cái kết giới liền đem bọn họ một đám người khó ở, khi đó Ngộng Toàn liền suy nghĩ, Trung Đại Lục nên là đột phá lúc, nhất định đến đi Tây Đại Lục học tập Tây Đại Lục công pháp. Mai An Bình ngẩn ra, hắn tuy là nói chuyện làm việc thích trực tiếp một ít, nhưng là lại không đại biểu hắn không thông minh ngược lại hắn thực thông minh, cho nên hắn hơi suy tư, liền minh bạch ngọng toàn ý tứ. Phượng thần ý của ngươi là ngươi muốn cùng Tây Đại Lục đàm phán, Mai An Bình nhướng mày nói. Ngọng toàn cũng không trả lời hắn nói, mà là cười cười nói, Tây Đại Lục hẳn là có có thể lãnh đạo Tây Đại Lục người đi. Có là có, bất quá hiện tại các đại thế gia phát triển an toàn, thần tôn căn bản áp chế không được. Mai An Bình tinh thần lược hiện xấu hổ nói. Ngọng toàn cùng Nam Cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm muốn cười, nàng tưởng nàng biết thần tôn là ai. Như vậy đi, Mai Công Tử có thể cấp thần tôn truyền cái lời nói, Tây Đại Lục xác thật muốn nhận đồ nói, Trung Đại Lục cũng là có người tưởng trưởng thành, ta có thể an bài người thống nhất đi học, bất quá phương pháp muốn biến biến đổi. Mộng Toàn mí môi, nói Nga, vậy ngươi nói nói xem người phương pháp. Mai An Bình sửng sốt lúc sau, trên mặt có một kia vui mừng, hỏi Mộng Toàn nói, Tây Đại Lục có thể sáng tạo một cái học viện, cụ thể lao sư có thể từ các đại gia tộc ra. Cái này cụ thể các ngươi thương lượng, đến lúc đó các đại gia tộc người có thể tiến vào học tập, ta chung đại lục cũng sẽ mỗi năm an bài 100 danh đệ tử tiến vào Tây đại lục đi học tập. Bất quá, cuối cùng chúng ta người ai ngờ lưu tại Tây đại lục, ai ngờ trở về, cái kêu cần thiết đến từ chính bọn họ quyết định, Tây đại lục không thể cưỡng bách. Hoặc là bọn họ có mấy đại thế gia chọn chung người, chỉ cần chính bọn họ nguyện ý, cũng có thể nhập mấy đại thế gia, ta phượng thần nhất định đồng ý. Nhưng là, từ chúng ta hiệp nghị có hiệu lực bắt đầu. Tây Đại Lục bất luận cái gì một cái thế gia người đều không thể lại đến Tây Đại Lục đoạt người hoặc là đả thương người. Nếu không, ta phượng thần nhất định sẽ ném đi Tây Đại Lục, cho các ngươi lại vô nơi dừng chân. Nói lời này khi Ngộ Toàn hai mắt bắn ra chính là một bộ kiên nghị, kiên định cùng ngươi dám khi dễ ta người thử xem xem ánh mắt. Mai An Bình không khỏi xem lần ra, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn một Toàn. Thật lâu sau, hắn thật mạnh gật gật đầu, ta đã biết, ta hôm nay liền hồi Tây Đại Lục. Kỳ thật phượng thần nói phương pháp. Hắn cùng hắn cha trước kia cũng nghĩ tới, bất quá, khi đó không có cùng chung đại lục có như vậy hiệp nghị ở, học viện học viên nhân số như thế nào tính cũng liền 20 mấy người, căn bản là không, cái kia tất yếu. Bất quá, hiện giờ, nếu chung đại lục nguyện ý tặng người quá khứ lời nói, kia không thể tốt hơn. Cứ như vậy, cha quyền lợi còn có thể lại tập trung một chút. Hảo, bất quá, lần này ngươi giúp ta, ta sẽ đưa ngươi ba người mang về, làm các ngươi gia tộc đệ tử vẫn là thị vệ đều có thể nhưng là đương một ngày bọn họ tưởng trở lại ta bên người khi, các ngươi gia tộc không thể cường khấu người hoặc là ngăn trở. Ngộng toàn thần sắc nghiêm khắc nói, Mai An Bình sửng suốt, cười cười, đương nhiên, liền tính là vì ngươi bồi dưỡng vài người cũng là không tồi, nhưng là vạn nhất ở khác thế gia công kích chúng ta thế gia khi, này ba người cần thiết đến đứng ở chúng ta một bên. Mai An Bình căn bản là không tin đi Tây Đại Lục người còn sẽ nghĩ trở về. Ai không nghĩ thành tiên? Hảo! Ngộng toàn nói xong lời nói, nhìn về phía bên cạnh đứng tứ hổ, tứ hổ sừng sốt, theo sau, hắn đã biết mộng toàn muốn đưa hắn đi Tây Đại Lục học võ, sắc mặt của hắn biến đổi, nhẹ giọng kêu lên, chủ tử, mộng toàn gật gật đầu, đi thôi, hợp với tỷ tỷ ngươi kia một phần cũng dụng tâm học, nếu tương lai thích Tây Đại Lục, ngươi có thể lưu tại nơi đó, nếu tưởng trở về, tìm mai công tử là được. nói xong, mộng toàn nhìn tứ hổ, tứ hổ cùng nàng nhìn nhau thật lâu sau, đã hiểu mộng toàn ý tứ, là, chủ tử. Sau đó lại đối tứ hổ nói, người đi trong cung đem Hạo Nguyệt cùng Minh Nguyệt tìm tới. Là tứ hổ phi thân rời đi. Theo sau Ngộng toàn cáo từ Mai An Bình, đi gặp Phượng Lão. Mà nam cung cẩm còn lại là bồi Mai An Bình hạ cờ. Hai người thực mau liền thuộc lạc lên, nhưng thật ra như là nhiều năm không thấy bằng hưu giống nhau. Đương mộng toàn đem chuyện này nói cho Phượng Lão sau. Phượng Lão sừng sốt, theo sau gật gật đầu, như thế không tồi. Cứ như vậy, hai cái đại lục có thể hòa bình ở chung nói. Chúng ta nhưng thật ra không cần lại để phòng Tây Đại Lục những cái đó phá kết giới. Phượng Lao nói xong, hai người không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng, Mai An Bình ở đường Đại Nhân giữ lại hạ, vẫn là trốn để lại một ngày. Ngày thứ hai, hắn mang theo ba người rời đi. Tứ Hổ, Hạ Nguyệt, Minh Nguyệt, ba người hai nam một nữ, Mai An Bình xem qua sau vừa lòng gật gật đầu. Này ba người đều không tồi, thực thích hợp tu luyện. Vào lúc ban đêm, Tứ Hổ ba người tới bái kiến mộng toàn, cấp mộng toàn khái đầu. Bọn họ ba người như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Ngọc Toàn thế nhưng cho bọn họ cơ hội như vậy. Kia chính là, tu luyện thành tiên cơ hội A. Bọn họ khái đầu, Ngọc Toàn bị, chỉ dặn dò bọn họ đi Tây Đại Lục nghe Mai Công Tử nói, hảo hảo tu luyện, quan trọng là làm một cái trung tâm Mai Gia ra đồ. Ba năm sau, nếu tưởng trở về, liền cùng Mai Công Tử nói, nếu tưởng tiếp tục lưu tại Mai Gia, liền lưu lại, bọn họ tương lai, bọn họ có thể chính mình lựa chọn, chính mình làm chủ. Ba người một trận cảm động, lại là dập đầu xương tạng. Hạ Nguyệt, chính là Nam Minh nhị hoàng tử, Minh Ngâm Hạo. Bất quá theo ngộng toàn mấy năm nay nhiều, hắn đã hoàn toàn quên mất cái kia thân phận, hắn chỉ cảm thấy vào phượng vũ cung sau, chính mình nhân sinh mới quá như là một người sinh, trước kia người nọ sinh, chính là ở lãng phí 5 tháng mà thôi. Đối với Nam Minh Quốc, hắn đã không có bất luận cái gì vướng bận, hắn trước sau nhớ do hắn phụ hoàng cuối cùng đối hắn nói qua nói. Phần 278 Minh Nguyệt chính là cái kia mộng toàn bọn họ ở Nam Minh Thanh Lâu mang ra tới cái kia nữ tử, cái này nha đầu là cái tốt, thông qua nửa năm quan sát kỳ sau, nàng cũng bị mang vào Phượng Vũ Cung nội ám tử môn huấn luyện. Ở nơi đó, nàng gặp được kiến Tây, còn có vài cái nữ chung hào kiệt, đều là công phu rất lợi hại, sống cũng thực tiêu sái người. Tuy rằng đều ở trong tối bộ huấn luyện, nhưng là không ai bị trở thành gia súc huấn luyện, mà là trở thành tương lai đi ra ngoài liền đại biểu cho Phượng Vũ Cung nhân tài tới huấn luyện. Cho nên. Này đã hơn một năm huấn luyện xuống dưới, hai người cùng trước kia đã có rất lớn bất đồng, vóc dáng trưởng, cao một chút, diện mạo biến anh, khí một ít. Hai người cùng tứ hổ hướng một khối vừa đứng, đó chính là một cái đại đại hy vọng, chắc không được Mai An Bình xem một cái, liền rất vừa lòng. Ngọng Toàn trong lòng thầm nghĩ, nếu là hai năm trước hạo nguyệt cùng minh nguyệt, Mai An Bình khẳng định là trước mắt. Lại cho mỗi người mang theo một dương nhỏ bằng thân bảo vật sau, Ngộ Toàn tống cổ bọn họ đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền có thể theo Mai An Bình rời đi. Trung Đại Lục Ngân Phiếu ở Tây Đại Lục không thấy được còn có thể dùng, Ngộ toàn vì bọn họ chuẩn bị đa số là một ít bạc, vàng, chân châu, mã não, phỉ thuy trở tài chất vật trang trí, cùng độ dùng. Mỗi người một dương nhỏ, nếu mấy thứ này bọn họ ở Bắc U nói, đổi thành bạc sinh hoạt, có thể sống cả đời. Ngày thứ hai trời chưa sáng, bốn con khói mã liền từ đào hoa trấn phượng phủ rời đi. Ngộ toàn bọn họ ngủ tới rồi ngày phơi ba xào, lên sau, thị vệ tới báo mấy người kia đã đi rồi. Mộng Toàn nhàn nhạt gật gật đầu, xoa phát trướng đầu lại ngủ ngã xuống trên giường. Nam Cung cầm rối qua tay, nhẹ nhàng giúp đỡ Mộng Toàn xoa huyệt thái dương. Mộng Toàn thật muốn chụp bay hắn tay, đêm qua hơn phân nửa đêm thời gian đều bị hắn tra đạp, hiện tại cả người còn đau đớn bùn rủn, sợ hắn lại đến tiếp tục. Mộng Toàn nhưng nhớ rõ người nam nhân này mỗi ngày sáng sớm là nhất hương phấn thời điểm. Dùng Nam Cung cầm nói, một ngày tính toán từ dần tính ra, như thế nào có thể lãng phí này rất tốt nắng sớm đâu. Nam cung Cẩm thậm chí tự hào đối Mộng Toàn nói, nhà hắn nhi tử cùng nữ nhi, khẳng định là bọn họ ở sáng sớm vận động khi mới hoài thượng. Cho nên, dùng Nam cung Cẩm nói, sáng sớm hoài thượng hài tử thông minh. Quả nhiên, Nam cung Cẩm giúp Mộng Toàn xoa huyệt thái dương, xoa xoa, cặp kêu bàn tay to liền bắt đầu không an phận lên, theo huyệt thái dương hoạt tới rồi trên mặt, lại đến cổ, lại đến Mộng Toàn xương quay xanh, chậm rãi hướng về phía dưới thuận đi. Mộng Toàn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tố một năm năm nhân, còn không có biện pháp tự tuyệt. Thời điểm không lớn, hai người phòng ngủ lại lần nữa chuyển đến làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Ngoài cửa lãng không khỏi ở trong lòng kêu rên, ngửa mặt lên trời thở dài, chính mình thính lực vì cái gì liền tốt như vậy đâu. 288, Thánh chỉ tới. Lại mấy ngày thời gian, hai đứa nhỏ bản lĩnh lại dài quá rất nhiều, thế nhưng sẽ ở trên giường phiên tới phiên đi chơi. Nam Cung Cẩm mỗi ngày chuyện gì đều không làm, trừ bỏ bồi bọn nhỏ chơi, chính là bồi mộng toàn. Trạm thanh cùng trường Nam trở về bái kiến Nam Cung Cẩm. Công đạo một chút cửu cửu vận tải đường thủy sự tình, Nam Cung Cẩm biết hết thể đều vận hành thực hảo, cũng liền an tâm rồi. Ở Nam Cung Cẩm trở về thứ 15 thiên thời, nhận được kinh thành tới Thánh Chỉ, Nam Cung hạc tuyên chấn quốc trở một nhà hồi kinh. Tới đưa Thánh Chỉ chính là trăm rằm hợp nhất, đương hắn nhìn thấy Nam Cung Cẩm khi, toàn thân trên giới tả hữu đem Nam Cung Cẩm đánh giá vài lần lúc sau, cười, vương gia có thể an toàn trở về, thật là vạn hạnh. Hắn cười, là thiệt tình hy vọng Nam Cung Cẩm tốt cái loại này cười. Lần này nghe nói Nam Cung Cẩm hoặc là sau khi trở về, người ở Kinh Thành đều sôi trào. An vương Nam Cung ly trốn ngục, may mắn hiển vương mạng lớn sống sót. Nghe được Nam Cung Cẩm còn sống khi, Nam Cung Hạc cao hứng bài thiên. Sau lại hắn ở suy xét mấy ngày sau, vẫn là quyết định chiêu Nam Cung Cẩm hồi kinh, đến thương lượng một chút quốc gia đại sự. Nam Cung Hạc tưởng bắt đầu dùng Nam Cung Cẩm, hoàng gia trên dưới 100 vạn đại quân, không có một cái đáng tin cậy người trong nhà tới lãnh đạo, Nam Cung Hạc không yên tâm. Mà Nam Cung Cẩm vẫn luôn liền không có làm hoàng đế tâm tư, sở hữu Nam Cung Hạc dùng hắn cũng yên tâm, quân đội cũng dám giao cho trong tay hắn. Mỗi vị hoàng đế đều tính toán tương lai giao cho con hắn, huống chi quân đội. Hợp nhất cũng không tuyên chỉ, chỉ là đem thánh chỉ giao cho Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm xem xong sau, như mày, lại đưa cho Ngộ Toàn. Ngộ Toàn xem xong sau, đưa cho Lãng, Lãng Thu lên. Nam Cung Cẩm lúc ấy cũng không đáp ứng hợp nhất cái gì, chỉ là lôi kéo hợp nhất đi uống rượu đi. buổi tối. Nam cung cẩm cùng Ngộng toàn thương lượng việc này khi, Ngộng toàn cười cười, ngươi ở đâu, chúng ta nương tâm liền ở đâu. Chuyện này, ngươi có thể chính mình quyết định, tưởng trở về, chúng ta liền trở về, không nghĩ trở về, chúng ta liền ở bên này, có chúng ta sinh ý định, nghĩ đến nuôi sống hai đứa nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thật, từ tư tâm, mộng toàn là không nghĩ nam cung cẩm trở về, nàng biết trở về chính là lĩnh quân trước, đến nhọc lòng quốc sự, đến ngày ngày thượng triều. Nhưng là, Bắc U hiện giờ chỉ còn lại có hai huynh đệ, Nam Cung Cẩm sớm hay muộn đến trở về Kinh Thành. Hú hồ, Minh Hải Kình dã tâm quá lớn, Nam Bác hai nước quan hệ sợ là lâu dài không được, Bác U nếu không có một cái chấn trụ Minh Hải Kình, hắn sớm hay muộn muốn khởi xướng chiến tranh. Nam Cung Cẩm buồn bực nói, mộng nhi, ta chỉ nghĩ bồi ngươi cùng bọn nhỏ, không nghĩ quản tục sự. Chính là, hôm nay, hợp nhất trong lén lút nói với hắn, khoảng thời gian trước, Minh Hải Kình thế nhưng cấp Nam Cung tóc bạc quốc thư, yêu cầu lấy mộng toàn. Nam Cung cẩm sơ nghe thấy cái này tin tức, khí hận không thể lập tức liền bóp chết Minh Hải Kình. Cung cũng không có ở trước mặt mọi người lộ ra. Sau lại là hợp nhất nói một câu, làm hắn hỏa khí mới chậm rãi hàng đi xuống. Hợp nhất nói, Nam Cung hạc lúc ấy liền hồi âm đều lười cấp Minh Hải Kình hồi, mà là trực tiếp làm phương đông dập đem kia quốc thư thiêu. Cho nên, chuyện này, lúc ấy chỉ có hoàng đế một người biết, phương đông dập vẫn là ở thiêu thời điểm vô tình nhìn đến. Biết hắn muốn tới nơi này tuyên chỉ. Phương Đông dập liền lặng lẽ nói cho hợp nhất chuyện này. Sau lại, Nam Cung Cẩm ở trở về trên đường, liền nghĩ, xem ra, này kinh thành đến trở về một chuyến, vì Nam Cung Hạc, cũng vì Minh Hải Kình. Này hai người, một cái là chính mình bạn tốt, một cái là chính mình thân ca ca, lại là đều ở nhớ thương chính mình thê tử. hử tuyệt không có thể liền như vậy thiện bãi cam hưu. Đừng tưởng rằng hắn không biết, Nam Cung Hạc như thế tức giận cự tuyệt, cũng là có hắn tư tâm ở Nam Cung Hạc đối với mộng toàn tâm tư. Nam Cung Cẩm vẫn luôn đều biết. Nếu hắn vẫn là chấp mê bất ngộ nói, như vậy Nam Cung ly chính là hắn kết cục. Bất quá lúc này làm cho ngộng Toàn mặt, Nam Cung Cẩm lại không thể nói cái kia sự, cho nên Nam Cung Cẩm mới nói như vậy một câu. Ngộng Toan biết, nghe hắn ý tứ này, sợ là Nam Cung Cẩm cũng có hồi kinh ý tứ. Nay đối với nàng tới nói, nhưng thật ra không sao cả, Phượng Vũ Cung cũng không cần phải nàng mỗi ngày thủ, ở kinh thành cũng đồng dạng có thể xử lý Phượng Vũ Cung sự, chúng chi hiện giờ ông ngoại cũng đã trở lại. Có một số việc, ông ngoại ra mặt cũng là có thể. Hai người nói xong, cho nhau nhìn đối phương, cuối cùng đồng loạt thật sâu thở dài một tiếng, tương tự cười. Mộng toàn cười nói, có thể nắm giữ một quốc gia binh quyền, là cỡ nào đại vinh hạnh a phỏng trưng hiện tại rất nhiều người đều tế phá đầu muốn đi, chúng ta còn do do dự dự. Đúng vậy, lúc trước như vậy cực cực khổ khổ, tả trù hữu mưu, rời đi nơi đó, hiện giờ lại trở về. Nam cung cẩm thở dài. Mộng toàn rửa qua đi, gối đầu vai hắn. Cười ha hả nói, Trước khác nay khác, khi đó ngươi còn có kiếp trước bóng ma ở, luôn là sợ lại dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, hiện giờ lại không giống nhau. Ngươi tam ca ngôi vị hoàng đế đã ngồi ổn, ngươi trở về, chính là hiệp trợ hắn quản lý hảo ngươi phụ hoàng để lại cho các ngươi giang sơn. Ngươi là làm chấn quốc chờ đi, hơn nữa cái này chấn quốc chờ chức vị chính là thừa kế à, vì làm chúng ta nhi tử tương lai không vất vả, chỉ có thể hiện tại ngươi vất vả. Nam cung cẩm vươn một bên cánh tay đổi một toàn, đem chăn hướng lên trên tún. Sợ nàng chứ lệnh, gật gật đầu, hảo, vì ta nhi tử, ta cũng đến đem cái này bắc ú hộ hảo. Là đâu, hầu ra, vì phối hợp ngươi, làm ngươi binh quyền càng lao một chút, quá đoạn thời gian, Nam Cung hạc liền sẽ tra được ta thân phận thật sự. Ngộng toàn cười tủm tỉm nhìn hắn. Có cái kia tất yếu sao? Ngươi không phải không nghĩ đem thân phận của ngươi công bố thiên hạ sao? Nam Cung cẩm ngoài ý muốn, nhưng cũng trong lòng vui mừng, Ngộng Nhi luôn là sợ hắn quá vất vả. Thử nghĩ... Có một cái phượng vũ cung cung chủ thê tử ở, ai còn dám đối hắn cái này chấn quốc chờ nắm giữ binh quyền có dị nghị. Phòng chứng nam cung hạc cái thứ nhất liền không cho hắn. Không công bố thiên hạ, ta còn ngại không có cái thanh tịnh thời điểm đâu, chỉ là cấp nam cung cẩm thám tử nghe thấy cái này tin tức. Ngươi yên tâm, sẽ là chúng ta tâm phúc người lẩu cho hắn tâm phúc người. Bọn họ biết tin tức này, chỉ biết che lại, mà sẽ không xảo thiên hạ đều biết. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, cười cười, hôn hôn mộng toàn, ngươi nha đầu này. Ngươi là tưởng gõ sơn chấn hổ đi. Ngọc Toàn nhướng mày cười, ta man thích nhà của chúng ta hoa viên, sau khi trở về còn tưởng nhiều đi nơi đó chơi chơi đâu, nhưng không nghĩ lại bị người nhìn trộm. Nam Cung cẩm nghĩ nghĩ, cười, nhớ tới lần trước thu được tin tức, Nam Cung hạc luôn là đi hiền vương phủ hoa viên nhỏ bên ngoài ven tường đứng. Ngọc Nhi yên tâm đi, lần này trở về, ta liền sẽ đem chúng ta phủ trước mặt chỗ nào bán hạ, đem chúng ta phủ tường vây lại khoách đi ra ngoài mấy chục mét, trồng tây. Sau đó toàn bộ an bài thành chúng ta ám vệ chẳng gác, ta không tin còn có cái nào có lá gan dám đến. Nam cung cẩm hai mắt mạo sâu kín quang. Phút một tiếng, mộng toàn bật cười lên, tử nặc càng ngày càng phúc hắc. Bên ngoài thường trực lãng cùng trường tam đang muốn giao tiếp xong đi nghỉ ngơi, liền nghe được này phu thê hai người cũng không có hạ thấp thanh âm đối thoại. Hai cái không khỏi run lên, hai người kia ở bên nhau, liền thương lượng như thế nào hấu người, quá phúc hắc. ngày hôm sau, Nam cung cẩm cấp hợp nhất hồi phục, tháng sau. Bọn họ sẽ hồi kinh. Hợp nhất được đến hồi phục, bãi biệt đường đại nhân cùng đường phu nhân, cùng Ngọng Toàn cùng Ngọng Thần chờ mọi người cáo từ sau, hồi kinh phục mệnh đi. Mà bên này, trong phủ bắt đầu thu thập lên, cấp Ngọng Toàn bọn họ chuẩn bị hồi kinh trên đường mang đồ vật, rốt cuộc lần này cùng trước kia ra cửa không giống nhau. Lúc này đây, chính là mang theo hai cái em bé đâu. Tháng sau, chính là mười tháng. Lúc này trở về Kinh Thành, Ngọng Toàn tính toán năm trước liền không trở lại, muốn ở Kinh Thành ăn tết. Mà đường đại nhân cùng đường phu nhân không tính toán trở lại kinh thành đi, Ngọc Toàn cùng Tống Đái Linh khẳng định cũng là theo bọn họ tử a nơi này, bọn họ đều phải thủ ông ngoại cùng bà ngoại đại gia cùng nhau ăn tết. Cho nên, trong lòng mọi người lại là không khỏi khổ sở, vốn dĩ cho rằng năm nay có thể một đại gia người quá cái khoái hoạt vui sướng năm. Đường phu nhân cùng Tống Đái Linh còn có thiếu phu nhân vài người cả ngày vội vàng thân thủ vì Vân Lan cùng vô nhai làm tân niên quần áo mới. Hơn nữa một làm liền vài thân. Hướng về Ngọng Toàn là sẽ không làm, mà các ma ma làm, đến tuột cùng cùng các nàng cấp không giống nhau. Ngọng Toàn cũng thường thường lại đây cho các nàng hỗ trợ, lại là càng giúp càng nội. Tống đái Linh cười hì hì nói người chính là như vậy không được Toàn. Ngộng Toàn cái gì cũng tốt, chính là nữ hồng không tốt, lập tức đầu mọi người đều run cười không ngừng. Trong ngáy mắt, thời gian thực mau liền đi qua hơn 20 thiền, hậu thiên chính là Ngộng Toàn bọn họ khởi hành trở lại kinh thành nhật tử. Ăn qua cơm trưa sau không lâu, thị vệ tới báo. Một vị họ hoa cô nương tới. Mọi người sửng sốt, họ hoa. Ngọc Toàn cùng nam cung cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, sửng sốt, họ hoa. Không phải là kêu bị ông ngoại diệt Tây Đại Lục người người nhà đi. 289, ngồi thuyền hồi kinh. Đương hoa nhược nhã gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Ngộng Toàn thở nhẹ ra một hơi, còn hảo là nha đầu này. Chỉ là nàng hiện giờ thế nhưng thay đổi nữ trang ra tới. Lần trước từ xảy ra chuyện lúc sau nàng bị chạm thanh trước an bài người đưa xuống núi sau. Hôn mê hai ngày, ngày thứ ba nàng liền biến mất, lại không gặp bóng người. Trạm Thanh vì nàng lo lắng thật dài thời gian, sợ nàng thu chịu không nổi kích thích, an bài người tìm kiếm nàng thời gian rất lâu, cũng chưa tìm được. Mà trên giang hồ rốt cuộc không nghe được quá quan với Hoa Mai bất luận cái gì tin tức. Lúc này, Hoa Nhược Nhã trên mặt lại không có trước kia ngộng toàn nhìn thấy quá tươi cười, ngộng toàn yên lặng nhìn nàng. Thật vất vả nhận trở về muội muội đã chết, nàng sẽ khổ sở là khẳng định, chỉ là không biết nàng trở về là muốn làm cái gì. Nam cung cẩm đối hoa nhược nhã gật gật đầu liền phải đi ra ngoài. Hoa nhược nhã lại là đứng ở nam cung cẩm trước mặt, đối với hắn không lưng cúc một cung. Ta thay ta muội muội hướng ngươi nói lời xin lỗi, thực xin lỗi. Nam cung cẩm nhìn nàng một cái, nếu nàng đã trả giá đại giới, ta liền sẽ không lại so đo. Nói xong, hắn hướng mộng toàn gật gật đầu, đi ra ngoài. Hoa nhược nhã ngơ ngẩn nhìn nam cung cẩm rời đi sau, thật lâu sau, cũng liền bình thường trở lại. Nàng nhìn về phía ngậm toàn, lại là khóc, lập tức nhắm phía ngậm toàn. Ôm lấy nàng. Ngọc Toàn, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết ta mội mội sẽ làm ra loại chuyện này tới, này một năm tới ta cũng không dám tới gặp ngươi, ta sợ ngươi sẽ hợp ta. Ô ô Hoa nhược nhạ gắt gao ôm Ngọc Toàn, đem nàng này một năm tới lo lắng cùng chịu sợ, lúc này rốt cuộc hóa thành nước mắt, toàn bộ khuynh tiết ra tới. Ngọc Toàn trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là gắt gao ôm nàng, lại cái gì đều không thể nói. Nếu Nam Cung Cẩm không có chịu này một năm tội. Nàng có thể không chút nào để ý nói tha thứ hoa nhược u chính là nam cung cẩm bị một năm tuổi mới có thể cùng bọn họ người một nhà đoàn tụ. Nếu hồ ly lúc này còn sống, Mộng Toàn hận không thể làm nàng lại chết một trăm lần. Từ nặc nói rất đúng, người nếu đã chết, liền hiểu rõ. Chuyện này cùng hoa mai không quan hệ. Hoa nhược nhã rốt cuộc khóc đủ rồi, buông ra Mộng Toàn, nhìn Ngộng Toàn đã ướt đầu vai, xin lỗi cười cười. Không có việc gì. Mộng Toàn đạm cười này hỏi nàng. Ân, Mộng Toàn. Ngươi về sau còn sẽ khi ta là bằng hữu sao? Hoa nhược nhã hỏi. Đương nhiên, ngươi lại không hại quá người nhà của ta. Ngộng Toàn thiết nàng liếc mắt một cái. Hảo, Ngộng Toàn. Về sau ta không nghĩ lại làm nam nhân, ta phải làm nữ nhân, nhà ngươi thiếu nha đầu sao? Ta đi cho ngươi đương nhà đầu đi. Hoa nhược nhã lau lau trên mặt nước mắt, hỏi. Ta trong phủ nha đầu có rất nhiều, không thiếu. Ngộng Toàn nhấp môi cười thầm một chút. Lăng đã nói cho nàng. Trạm thanh giống như coi trọng nha đầu này, nàng nào dám làm nàng đương nha hoàn đâu? Như vậy à? Chúng ta cửu cửu vận tải đường thủy nơi đó thiếu nhân thủ, nếu không ngươi đi nơi đó hỗ trợ đi. Ngộp toàn nghiêm trang nói, a, cái kia là của các ngươi. Hoa nhược nhã lắp bắp kinh hãi, không đến một năm thời gian, cửu cửu vận tải đường thủy đã nhà nhà đều biết, nàng ở nông thôn cũng nghe nói qua. Ân là phượng vũ cung sản nghiệp, nơi đó thiếu cái quản trướng tiên sinh, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Ngọng Toàn lại hỏi. Ân, ân, hảo, ta đi. Hoa nhược nhã vừa nghe có thể đi nơi đó làm việc, cao hứng nói. Về sau, nàng cũng là làm đứng đắn sự người, không bao giờ dùng đại buổi tối ra tới làm việc. Hành, chúng ta lần này cũng muốn đi thủy lộ trở lại kinh thành, ngươi vừa lúc có thể cùng chúng ta cùng đi. Ngọng Toàn cười gãi đúng châu ngứa. Không biết chạm thanh có thể hay không cảm kích chính mình. Haha, 10 ha. tháng sơ năm. Ngỗng Toàn người một nhà cáo biệt đào hoa chấn cha mẹ Ngỗng Thần Mang Linh cùng ông ngoại bà ngoại, bước lên trở lại kinh thành lộ. Lúc này đây đi ra ngoài, có hai cái đã năm tháng hài tử, hơn nữa nha hoàn, bà vú, thị vệ, mama, này đoàn người liền có hơn trăm người. Xe ngựa con nước chừng đi rồi mười mấy chiếc. Đồ vật kéo không ít, đại bộ phận đều là đường phu nhân cùng bà ngoại vì hai cái tiểu bảo bối chuẩn bị. Ngỗng Toàn không có cự tuyệt hai người, các nàng tưởng chuẩn bị nhiều ít, hắn liền mang đi nhiều ít. Ngỗng Toàn biết Bà ngoại bởi vì khi đó sớm rời đi ông ngoại, bỏ lỡ mẫu thân trưởng thành. Mà mẫu thân tuy rằng là có tôn tử, nhưng là tống phu nhân liền cấp chuẩn bị không ít. Nàng chuẩn bị cũng vô dụng thượng nhiều ít. Đương Nam cung cẩm nhìn đến kia có điểm khoa trương 10 tới xe ngựa, toàn bộ là hai đứa nhỏ từ năm tháng sau, mai cho đến một tuổi nhiều đồ vật khi, cũng có chút bị dọa đến. Bất quá, hắn biết đây là trưởng bối đối hài tử ái, hắn cũng là vui mừng. Có các trưởng bối cấp chuẩn bị đồ vật. Ngọc Nhi trở về cũng không cần nhọc lòng phải cho bọn nhỏ lại chuẩn bị cái gì. Đương tới rồi ly đào hoa chấn gần nhất bến tàu khi liền nhìn đến đã dừng lại một con thuyền hoa lệ thuyền lớn mà Trạm Thanh cùng Trường Ngũ đẳng người đã ở trên bến tàu chờ. Ngộ Toàn cùng Nam Cung Cẩm một người ôm một cái hài tử từ trong xe ngựa đi xuống tới. A Cẩm Trạm Thanh cười ha hả đón đi lên. Ân Nam Cung Cẩm gật gật đầu. Trên thuyền đều chuẩn bị tốt đi. Chuẩn bị tốt. Trạm Thanh ở phía trước cấp hai người dẫn đường, mà sau nha hoàn các ma, ma đi theo. Hai bên bọn thị vệ hộ vệ, vẫn luôn thông tới rồi trên thuyền. Đương mặt sau hoa nhược nhã từ chạm thanh trước mặt đi qua khi, trạm thanh có điểm kinh ngạc nhìn nữ tử này bóng dáng, cô nương này hảo quen mắt ta. Mà hoa nhược nhã đi qua trạm thanh về sau, thẻ lưỡi, ngu nốc, thế nhưng không nhận ra mình. Lên thuyền về sau, mộng toàn mới biết được này con khách thuyền tạo thực xa hoa. Bên ngoài bong tàu thượng, có từng hàng ghế dựa định chết ở bong tàu thượng, ghế dựa phía trước còn có còn có một đám bàn nhỏ, có thể phong chén trà, điểm tâm mâm chờ. Thậm chí đang tới gần trung gian vị trí còn có hai cái có khắc bàn cờ cái bản, Mà ở bong tàu trung gian, là hai bài phòng ở lưng tựa lưng. Nhà ở là một gian một gian, bên trong có giường cái bàn cùng ghế, vẫn là cảm giác thực xa hoa. Đương nhiên, so với hiện đại những cái đó xa hoa du thuyền linh tinh, là vô pháp so, nhưng là như vậy khách thuyền, đã là thế giới này xa hoa nhất một chiếc thuyền lớn. Nghe nói thu phí cũng không thấp, ngồi một lần, vẽ suất là 5 lượng bạc. Mà này một con thuyền. Ngộng Toàn nhìn ra một chút, ít nhất có thể ngồi 300 nhiều người. Chắc không được mỗi tháng cất cánh một chuyến, còn có thể như vậy kiếm tiền. Mà mấy thứ này đều là lúc trước Nam Cung Cẩm cùng Trạm Thanh bọn họ đã đính tốt, thuyền cũng là là Nam Cung Cẩm cùng tạo thuyền các thợ thủ công thương lượng định tốt bộ dáng. Lúc này, ngồi ở bong tàu thượng ghế trên, nhìn thông hà hai bờ sông phong cảnh, Ngộng Toàn không khỏi cảm thán một câu gia hỏa này rất có tài, đẹp, thả thực dụng. Ở bong tàu phía dưới trong khoang thuyền, còn có rất nhiều phòng những cái đó cũng là cho du khách chủ. bất quá đại bộ phận trụ chính là một ít nha hoàn mama, thị vệ gia nô từ từ. trạm thanh nói, ở không ra hàng khi, này con thuyền lớn cũng có phú thương bao thuyền quá, kia giá đã có thể cao, không thể so mỗi tháng đi một chuyến kiếm thiếu. đương ngọng toàn đem hoa nhược nhã giới thiệu cho trạm thanh khi, ngọng toàn phát hiện, trạm thanh mắt sáng rực lên. quả nhiên có tình huống. đương trạm thanh biết về sau hoa nhược nhã liền tùy hắn phái khi, trạm đại công tử cười, xoay người liền cấp Ngộng toàn hành lễ. Tôn cung chủ lệnh, mà đương hoa nhược nhã biết chạm thanh là cái này cửu cửu vận tải đường thủy người phụ trách, vô ngữ hỏi trời xanh, hắn quảng, này cửu cửu vận tải đường thủy như thế nào còn sẽ như vậy nổi danh, hắn được không? Một cái phòng nhỏ trên giường có thể ở lại hai người, ngọc toàn tính toán nàng mang theo hai đứa nhỏ trụ một gian, nam cung cẩm chính mình trụ một gian, kết quả ở an bài phòng khi nam cung cẩm mang theo nàng đi trong đó tiêu 18 cùng 19 hai gian, chờ trụ đi vào về sau. Ngộp toàn mới phát hiện, hai gian chi gian là có một cái môn có thể khai, mà chìa khóa liền ở nam cung cẩm trên tay là chạm thanh cho hắn. ở bọn họ tới phía trước, này hai gian đã đặc biệt cấp thu thập qua, chú đi vào thực phương tiện, ngay cả đi tiểu tiểu thùng gỗ đều chuẩn bị tốt, dùng một cái một cái cái ở an tính đặt ở trong một góc, có mấy cái cọc gỗ tử tạm, đương bong thuyền run rẩy khi, nó cũng sẽ không đầy đất lan. Vân Lan cùng vô nha hiện tại đã đối chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng tò mò, nhìn đến thích. Còn sẽ múa may tay kêu to, đến nỗi bọn họ nói cái gì, ngay cả Ngộng Toàn cái này nương cũng nghe không hiểu, nhưng Ngộng Toàn vẫn là khen nhà mình hài tử thông minh. Đặc biệt hôm nay lên thuyền sau, hai đứa nhỏ đặc biệt thích làm người ôm đứng ở bong tàu thượng xem trong sông thủy tình cảnh. Mà trên thuyền cũng có phòng bếp, các gia chủ người cũng có thể căn cứ trên thuyền cấp cung cấp thực đơn điểm cơm, nhưng cũng kỳ thật chủng loại hữu hạn, liền tập trung đồ ăn, bất quá này đã thực không tồi. Những cái đó vận hóa trên thuyền, nghe nói chỉ có thể gặm làm mãn độ nhật hoặc là tới rồi tiếp theo cái bến đỏ mới có thể ăn cơm, nhưng là đỉnh thuyền thời gian hữu hạn. Đám ám vệ thay phiên ở bong tàu thượng mép thuyền thượng thay phiên trực ban ngoại, bọn nha hoàn, các mama đều đi theo ngộng toàn bọn họ giống nhau, cũng trụ vào những cái đó trong căn phòng nhỏ. Hai người một gian, thị vệ cùng đám ám vệ trạm thanh cung cấp an bài phòng, rốt cuộc, đi thủy lộ trở lại kinh thành, cũng đến 4-5 ngày thời gian. Buổi tối, mọi người đều ở chính mình sở trụ trong căn phòng nhỏ ăn cơm. Hoa nhược nhã là chính mình độc lập một phòng, bọn họ đều phải theo ngậm toàn bọn họ tới rồi kinh thành, chờ đem bọn họ toàn ra an toàn đưa đến sau, liền sẽ tùy thuyền phản hồi tới. Ngại trong phòng buồn một người ăn cơm, hoa nhược nhã liền bưng chính mình đồ ăn đi bên ngoài bong tàu thượng ăn, lại nhìn đến chạm thanh cũng là một người bưng chén ở nơi đó ăn cơm. Chạm thanh nhìn đến hoa nhược nhã lại đây sau, đầu tiên là sừng suốt, ngay sau đó cười mở ra, nha đầu, đây chính là chính ngươi ra tới. Hoa cô nương cũng cảm giác một người thực tịch mình sao. Trạm thanh cười tủm tỉm nhìn hoa nhược nhã ngồi ở chính mình lời tự thuật bên cạnh trên ghế. Ngươi không tới theo ta, ta liền tới liền ngươi. Hỏi xong lời nói, chờ hoa nhược nhã đáp đồng thời, trạm thanh đã bưng chén, ngồi đi qua hai người chung rằng cái kia không trên ghế. Hoa nhược nhã lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, dựa như vậy gần làm gì? Trạm thanh hơi hơi mỉm cười, như thế nào, hoa cô nương không dám cùng ta dựa gần ăn cơm sao? Sao có thể, bản công tử hành tẩu giang hồ vài thập niên, bản công tử sợ quá ai? Hoa nhược nhã một phách bộ ngực, trừng mắt nhìn chạm thanh liếc mắt một cái. Này một phách, mới phát hiện chính mình không bọc, mới nhớ tới lúc này, chính mình lúc này là nữ trang. Chạm thanh tinh tế quan sát đến nàng, nhìn thấy nàng ảo não bộ dáng, rốt cuộc bật cười lên. 290, bị trả thù. Hoa nhược nhã hung hăng trừng mắt nhìn chạm thanh liếc mắt một cái, bưng mâm rời đi, mới không cần cùng người này ngồi ở cùng nhau ăn cái gì. Chạm thanh cười ha hả nhìn nàng rời đi bóng dáng, đột nhiên nói, nhã nhi. Ngươi về sau liền xuyên nữ trang đi, thật xinh đẹp. Đang ở hồi chính mình phòng nhỏ hoa nhược nhã vừa nghe, dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa đem chính mình mầm quăng ngã đi ra ngoài. Lớn như vậy, hoa nhược nhã là lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy chọc kẹo, tức giận nàng lại là quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó chạy chối chết, bay nhanh về tới chính mình căn nhà nhỏ. Ngồi ở trên giường, hoa nhược nhã còn có thể nghe được bên ngoài bong tàu thượng mơ hồ chuyển đến trạm thanh kia sang sảng tiếng cười. Hoa Nhược nhã trừng mắt cái kia phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, cười cười cười, "Cười thí, dám đùa giỡn lão tử, lão tử nhất định trộm làm ngươi ngày mai không xuống giường được." Hừ. Lúc nửa đêm, thuyền còn tại hành tẩu, trên thuyền cũng im mắng, chỉ có mép thuyền thượng mấy cái ám vệ ở thường trực. Liền thấy một cái hắc ảnh từ một gian căn nhà nhỏ nhảy ra, nhanh chóng thượng căn nhà nhỏ trên đỉnh, lại không rơi xuống một chút thanh âm. Những cái đó ám vệ cũng cũng không phát hiện cái này thân ảnh, đủ thấy cái này thân ảnh tốc độ cực nhanh chi huyển chuyển nhẹ nhàng. Thực mau, nàng liền đến số 5 phòng trên đỉnh, khuyên thai nghe một chút, nghe được trong phòng chuyển đến tiếng ngay khi, ghét bỏ trận trắng mắt, bất quá thủ hạ vẫn là tốc độ thực mau mở ra cửa sổ ở mái nhà, thân mình như là một con rắn trượt đi vào. Phần 280 Công phu không lớn, cái kia thân ảnh lại từ cửa sổ ở mái nhà phiên đi ra ngoài, thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm. Ngày thứ 2, Nam cung cầm ăn qua cơm sáng sau, không thấy chạm thanh tới tìm chính mình, nghi hoặc một chút Gia hỏa này hay là còn chưa ngủ tỉnh? Cung Ngộng toàn chào hỏi sau, Nam cung cẩm đi số 5 tìm chạm thanh. Chỉ là hắn gõ thật lâu phía sau cửa, mới nghe được trong phòng chuyển đến một tiếng dầu dĩ thanh âm, vào đi. Nam cung cẩm tiến vào sau, nhìn đến trạm thanh bộ dáng, liền nhịn không được xì một tiếng bật cười. Chỉ thấy chạm thanh chỉ ăn mặc một cái quần lót ở trên giường ngồi, mà thượng thân, chỉ lấy một kiện yếm đỏ che ở trước ngực. Quan trọng là, hắn trên mặt đồ đầy hồng hồng phấn mặt cùng hát hát mi phấn. ha ha. A Thanh, ngươi đây là đang làm cái gì? Nam cung cẩm xem Trạm Thanh liếc mắt một cái, liền nhịn không được muốn cười. Trạm Thanh nhìn đến Nam cung cẩm ánh mắt luôn xem chính mình mặt, duỗi tay hướng chính mình trên mặt một mạng, mới biết được chính mình trên mặt cũng tất cả đều là đồ vật, không khỏi cắn răng mắng một câu nha đầu thối. Nam cung cẩm nghe được nha đầu thối ba chữ, nhướng mày. A Thanh, ngươi quần áo đâu? Con có. Ngươi này mặt, là chuyện như thế nào? Nam cung cẩm nghiêm mặt hỏi. Kỳ thật trong nội tâm ước gì Trạm Thanh giảng một giảng này ra diễn sau lưng chuyện xưa. Trạm Thanh cắn răng, hoán hẳn nói, khẳng định là hoa mai cái kia nha đầu thối làm. Ta quần áo đều bị trống đi, nếu không phải ta buổi tối thói quen ăn mặc quần lót ngủ, phỏng chừng ngươi lúc này tới sẽ nhìn đến ta cởi chuồng. Khu khu, kia, ha ha, kia này hiếm đỏ sao lại thế này. Nam cung cầm muốn cười, lại nhìn xuống hỏi. Hừ, khẳng định là cái kia hư nha đầu tưởng lục nha ta. Làm ta ăn mặc này hiếm đỏ đi ra ngoài gặp người. Trạm thanh cắn răng nói. Lúc này bên ngoài đã trộm ẩn giấu vài cá nhân ở nghe lén này hai người đối thoại. Không trách bọn họ tò mò, đơn giản là nam cung cẩm tiến vào sau, cũng không đóng cửa, cho nên bên trong kia hai người nói chuyện đều truyền ra tới. Nam cung cẩm khoe miệng léo một cái, chẳng lẽ là á thanh ngươi khuya khoát, thừa đêm đen phong cao đem nhân ra cô nương như thế nào địa mới có thể treo chọc nhân ra trả thù ngươi. Bên ngoài người vừa nghe, A. Đây là có bắt quái. Một đám dựng lên lỗ thai tinh tế nghe. Trạm thanh hiển nhiên cũng là phát hiện ngoài cửa nghe lén mọi người, đôi mắt xoay chuyển, có điểm ngượng ngùng đối nam cung cẩm nói, ai, cũng trách ta không khống chế tốt chính mình. Tối hôm qua, hoa cô nương tới tìm ta nói sự, ta một không cẩn thận, liền đem nhân ra cấp. Á cẩm ngươi biết đến, ta vẫn luôn thích nàng. Nam cung cẩm nhìn thoáng qua trạm thanh đầy mặt cười xấu xa, biết hắn lại muốn chơi xấu, cũng không vạch trần nàng, nhàn nhạt hỏi. Ta nói như thế nào, ngươi này trong phòng sẽ có một cái yếu đỏ. Phanh một tiếng, bên ngoài chuyển tới người đụng vào ghế giữa thanh âm. Trong phòng trạm thanh tức giận hô một giọng nói, ai? Tức hắc, bên ngoài loạn làm một đoàn. Nghe lén người, cùng vừa lúc đi ngang qua người tất cả đều nhanh chóng giấu đi. Nam cung cẩm mặc mặc, tính, hôm nay vô tâm tình cùng ngươi liêu sự tình, ngươi liền chính mình chậm rãi tìm đường chết đi. Nam cung cẩm nhanh chóng rời đi chạm thanh nhà ở, ở bong tàu thượng thế nhưng không thấy được một bóng người, mí môi. Nam cung cẩm về tới trong phòng, liền thấy Mộng Toàn đã cấp bọn nhỏ mặc xong rồi quần áo chuẩn bị ôm ra tới phơi phơi nắng. Mộng Toàn quét Nam cung cẩm liếc mắt một cái, liền phát hiện hắn một bộ muốn cười không cười biểu tình. Chuyện gì, chọc ngươi vui vẻ. Mộng Toàn thuận miệng hỏi. Nam cung cẩm ha hả cười, đem chạm thanh sự nói một chút, nói xong, cười tủm tìm hỏi Mộng Toàn, Mộng Nhi, xem ra, A Thanh sắp thành thân A. Mộng Toàn cười cười, chưa chắc, hoa mai cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đả động chỉ sợ chạm thanh có đến nội. Nghe xong động toàn nói, nam cung cẩm những mày, lại là cũng chưa nói cái gì, liền hướng về phía vừa rồi chạm thanh cố ý nói cho bên ngoài người nghe câu nói kia, phỏng trừng hoa nhược nhã khẳng định lúc này đã là đã biết. Lắc lắc đầu, nam cung cẩm không hề quản chạm thanh chuyện này, tuy rằng là bạn tốt kiêm cấp dưới, nhưng là này cảm tình đại sự, nam nữ chi gian còn chú ý một cái ngươi tình ta nguyện. Mà ở bồi dưỡng cảm tình phương diện còn có cái ngươi truy ta đổi đâu này đó. Người ngoài đều là giúp không được gì, càng giúp càng nội. Theo sau, hai người một người ôm một cái, đi ra ngoài bong tàu thượng đi phơi nắng, Ngọc Trân Ngọc Châu gắt gao đi theo hai người bên người, một người cầm một cái tiểu trăn, phòng ngừa đứng dậy, bao hải tử dùng. Bên này một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ chơi đùa, bên kia trong phòng hoa nhược nhã lại là khí nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức qua đi sẽ chẳng thành. Cái này không biết xấu hổ nam nhân. Nàng vừa rồi chỉ là tò mò hắn hôm nay muốn như thế nào ăn cái này ngậm bù hòn, liền trang vô tình ra cửa, lại không nghĩ rằng mới vừa đi đến hắn cửa phụ cận liền nghe được hắn nói kia phiên lời nói, quan trọng là, lời này, trừ bỏ nam cung cẩm nghe được, còn có ngoài cửa mọi người đều nghe được. Quá ái muội, lời này người khác vừa nghe, liền sẽ hiểu lầm. Hoa nhược nhã mang thầm, phỏng chừng này một hồi, này người trên thuyền đều đã biết hắn nói kêu phiên lời nói đi. Cô mãi mãi một đời anh danh liền như vậy hủy hoại. Đem trong một góc phóng một đống chạm thanh quần áo lấy ra tới hung hăng dẫm mấy đá lúc sau, hoa mai mới cảm giác trong lòng thoải mái điểm. Ngồi ở trên giường, nàng bắt đầu suy tư đối sách, tuy rằng chính mình không để bộ thanh danh, khá vậy không thể làm hắn như vậy được tiện nghi đi. Giữa chưa ăn cơm khi, ngọc Toàn cùng nam cung cẩm ngồi ở bên ngoài ghế trên, đồng thời chạm thanh, còn có lần này theo tới kỷ phong đều ngồi ở cùng nhau, vài người vừa ăn vừa nói chuyện. Vài người đang ở nói chuyện, hoa nhược nhã cũng đã đi tới. Đối bên cạnh hầu hạ nha hoàn nói, phiền toài giúp ta đoan một phần xào rau xanh lại đây. Nói chuyện ghi, nàng gái kia thanh tử còn đặc biệt văn dội nói xong làm ngồi xuống ngậm toàn bên người. Ngậm toàn, nhà ngươi nhi tử cùng nữ nhi đâu? Hoa nhược nhã quay đầu hỏi ngậm toàn một câu, khỏe miệng lại là câu lên. Hôm nay, chạm thanh xuyên một thân màu xanh lơ áo choảng, xem ra là trường năm quần áo, hai người bọn họ thân cũng cao không sai biệt lắm. Bà vũ mang theo ngủ đi. Ngộng Toàn cười tủm tỉm, phiết Trạm Thanh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hoa nhược nhã. Chỉ thấy Trạm Thanh lúc này chính ý cười doanh doanh nhìn hoa nhược nhã, nhìn nàng cùng Ngộng Toàn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nam cung cẩm cấp Ngộng Toàn trong chén gắp viên trứng gà, thấp giọng nói, Ngộng Nhi, ăn nhiều một chút. Ơn Ngộng Toàn cười cười, túi đầu ăn cơm. Lãng cùng trường năm cùng kỷ phong vài người cho nhau nhìn thoáng qua, chạy nhanh túi đầu ăn cơm, nhưng khỏe miệng lại đều là muốn cười không cười câu lấy. Hôm nay hai người kia tin tức chính là truyền người trên thuyền đều đã biết. Trạm Thanh thấy được mấy người kia khác thường, lại là không để bụng, đồng thời cũng gấp viên trứng gà, phóng tới Hoa Nhược Nhã trước mặt mầm, nhã nhi, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, gầy ngươi muội. Hoa Nhược Nhã tức khắc tật bao, nhiều người như vậy ở đâu? Hung hăng chừng mắt nhìn Trạm Thanh liếc mắt một cái, lại là đem kia viên trứng gà đưa cho Ngộ Toàn, Ngộ Toàn ngươi lại ăn một viên, hai viên cùng nhau bổ tức hắc kỷ phong cùng trường năm cùng lãng ba người là ở không nín được, bật cười lên. Ai ngờ, kia viên trứng gà vừa đến mộng toàn trong chén, bên cạnh nam cung cẩm chiếc đũa liền tới đây tạch cấp kẹp đi rồi, kia viên trứng gà lại đến trường nằm trong chén, lời nói lại là đối mộng toàn nói, cái này dính nam nhân khác nước miếng, tới, vi phu lại cho ngươi kẹp một viên. Nói chuyện, lại một viên trứng gà tới rồi mộng toàn trong chén. Mộng toàn vô ngữ nhìn trong chén trứng gà, có điểm vô ngữ. Ta không muốn ăn trứng gà a Ai ngờ trường năm đem cái kia trứng gà lại đưa về trạm thanh trong chén, ngươi trứng, ngươi ăn đi. Phụt, Kỳ Phong rốt cuộc lại lần nữa nhịn không được phun tới. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có tài. Kỳ Phong vô vô trường năm bả vai. Trường năm hậu chi hậu giác biết chính mình nói chê cười, vô ngự sờ sờ cái mũi, chạy nhanh túi đầu ăn cơm. Nam cung cẩm xem ngộng toàn cũng không nhúc nhích kia viên trứng gà, liền biết nàng không muốn ăn, lại nhẹ nhàng gấp lại đây, chính mình lộ tan lên. Trạm Thanh xem Nam cung cầm ăn xong rồi trứng gà, hắn cũng bắt đầu lột tan kia viên trứng gà. Hoa Nhược Nhã xem Trạm Thanh ăn lên, vô ngữ lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này, Trường Tam cũng tới. Ngồi ở trường 5 bên cạnh, cười tủm tìm nói, trước mắt về quân sự lời đồn đãi có Tân phiên bản, vừa rồi ta đi một chuyến hạ thương, nghe được Tân phiên bản. Cái gì phiên bản? Trạm Thanh nghĩ hoặc, không khỏi nhìn Hoa Nhược Nhã liếc mắt một cái. Mà Hoa Nhược Nhã lại là đã vùi đầu ăn xong rồi cơm, không hề quản bất luận kẻ nào. Trương Tam nói chuyện trước, trước nhìn Trạm Thanh phần eo vị trí liếc mắt một cái, mới muốn cười không cười nói, quân sư đem qua chiêu cái nha đầu buổi đêm, kết quả, kết quả không cử, làm nhân ra nha đầu bạch cao hứng một hồi, tức giận bất quá, một cái yếm đỏ tạp trên mặt hắn, sau đó hầm hừ đem hắn sở hữu hành lễ bao gồm quần áo đều cầm đi ném tới trong sông tới hạ giận. Đều nói như vậy. Trương Năm cũng tò mò hỏi. Là Trường Tam gật gật đầu. Sau đó hắn đem đầu chuyển hướng về phía Trạm Thanh, quân sư, ngươi nói ngươi. Có phải hay không ở trên núi tố lâu lắm? Như thế nào lúc này liền tìm phía dưới một cái nhà đầu đâu? Còn làm người phát hiện không cử. Nghe xong trường tam lời này, mọi người tức khắc ám chọc chọc nở nụ cười. Ngay cả mộng toàn cùng nam cung cẩm, cũng là đầu vai không được rung động. Chạm thanh tức khắc mặt đen, hung hăng trừng mắt nhìn hoa nhược nhã phương hướng liếc mắt một cái, cắn răng nói, bản nhân không có không cử. Ai ngờ trường năm chậm gì gì tới một câu, kia ai biết được, ngươi đều đem nhân ra chọc giận. Kỳ Phong lúc này cũng đột nhiên nói chuyện, muốn hay không ta phát huy một chút chính mình sở trường, đem cái kia nha đầu tìm ra đối chất một chút đâu. Mọi người lại là một trận ám trọc chọc, chọc cười. Các ngươi cho ta an tĩnh ăn cơm đi, các ngươi có phải hay không tưởng trở về Hắc Long Đường một lần nữa huấn luyện đâu? Trạm Thanh Trừng mắt nhìn Trường Nam cùng Trường Tam liếc mắt một cái. Kia hai người một nghẹn, tức khắc không nói nữa, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Lãng cùng ngậm toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, buông xuống chiếc đũa, ăn no. Tìm cái nha đầu còn không đơn giản, quân sư đem yếm đỏ lấy ra tới, ta 15 phút là có thể tìm được người. Lãng đối với chạm thanh nghe răng cười. Chạm thanh một nghẹn, vô ngữ nhìn lãng, ra hỏa này cũng tới thấu rực rỡ. Trường tam trường năm hắn có thể lấy quên áp xuống đi, tiểu tử này, như thế nào áp. Lãng xem chạm thanh không nói lời nào, cười cười, thúc giục nói, quân sư, đem yếm đỏ lấy ra tới, chúng ta hảo đi giúp ngươi tìm về quần áo cùng ngươi hành lý A. Chạm thanh trường mắt nhìn lãng liếc mắt một cái Khi đó hoa mai để lại cho hắn, khi đó nàng liếm đỏ, hắn như thế nào sẽ giao cho nam nhân khác đi sở tới sở lui đâu. Tuy rằng hắn có điểm kỳ quái hoa mai một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ có như vậy phẩm vị, muốn mặc đồ đỏ hiếm, lại cũng sẽ không làm người biết người kia là hoa nhược nhã. Hắn buổi sáng sở dĩ như vậy nói, chỉ là muốn cho nàng kinh cả kinh thôi. Lại không nghĩ nha đầu này, thế nhưng còn chuẩn bị xuống tay. Không cử. Rất tốt, luôn có một ngày sẽ làm ngươi tự mình cảm thụ một chút bản công tử đến tuột cùng là cử vẫn là không cử. Trạm Thanh hai mắt ám trầm nhìn túi đầu chỉ lo ăn cơm Hoa Nhược Nhã trong lòng ám trọc trọc nói. Hoa Nhược Nhã ăn no ngẩng đầu thấy mọi người không nói, chậm rãi nói một câu, ta xem hành, cầm yếm, lập tức là có thể giúp đỡ quân sư đại nhân tìm được hành lễ. Lãng, ngươi biện pháp này hảo. Cái kia yếm không phải nàng chính mình, mà là đầu bếp nữ yếm tới. Kia đầu bếp nữ cùng đầu bếp hai người buổi tối ở trong phòng bếp trộm tình, nàng đã đói bụng. Đi tìm ăn, đụng tới sau, liền lặng lẽ trông tới. Lúc này, nghĩ đến kia đầu bếp nữ là không dám lộ ra chính mình yếm ném. Mà chỉ cần lãng cầm đi làm cùng đầu bếp nữ trụ cùng nhau các bà tử xem một chút, liền biết đó là đầu bếp nữ. Phần 281 Nàng này làm, chính là tưởng ghê tẩm một chút chẳng thanh, ai làm hắn kêu chính mình nhã như đâu. Đúng không? Lãng cùng hoa nhược nhã nhìn nhò cười. Chạm thanh ám chầm đôi mắt, nhìn hoa nhược nhã cùng lãng nhìn nhò cười, trong lòng trầm trầm không cần đồ vật ta từ bỏ đến nỗi kia hiếm ta đã đưa cho nấu cơm đầu bếp nữ chạm thanh nhàn nhạt nói hoa nhược nhã một ngày sắc mặt tức khắc trầm trầm hắn như thế nào biết kia đồ vật là đầu bếp nữ ngậu toàn chúng ta chơi cờ đi hoa nhược nhã vừa nghe không trò hay như nhìn mới không nghĩ tiếp tục cùng chạm thanh ngồi ở cùng nhau kéo ngậu toàn liền đi mặt sau nam cung cẩm cùng chạm thanh hai đôi mắt gắt gao nhìn chầm trầm đi xa kia hai người a cẩm ngươi muốn đi chơi cờ sao Trạm thanh nhìn về phía nam cung cẩm. Không được, ta muốn đi xem ta nhi tử cùng nữ nhi đi. Không diễn nhưng nhìn, nam cung cẩm đứng lên rời đi, chút nào không màng chạm thanh lúc này buồn bực tâm tình. Chính hắn tìm đường chết, ai cũng không giúp được. Nam cung cẩm cũng phát hiện, chạm thanh nếu muốn cưới đến Mỹ nhân về, xa đâu. Mặt sau chạm thanh nhìn hoa nhược nhã cùng ngọng toàn bóng dáng, đột nhiên gân cổ lên hô một tiếng, nhã nhi, ta lần đầu tiên vĩnh viễn cho người lưu trữ. Dứt lời, người đã không ảnh. Ma Cung Ngộng toàn hướng về có bàn cờ ghế dựa bên kia đi đến Hoa Nhược Nhã, nghe được Trạm Thanh này một giống, phụt một tiếng cười. Ngay cả Ngọng toàn cũng không nín được cười ra tiếng tới. Hai người đối diện cười, Ngộng toàn nói, xem ra, Trạm Thanh thật đúng là coi trọng ngươi. Kia hắn liền chờ xem, buồn cô nương hiện tại nhưng không tính toán gả chồng, buồn cô nương mới bắt đầu hưởng thụ làm tiểu cô nương cảm rất đâu, sao có thể nhanh như vậy liền đem chính mình biến thành bà thím giả. Hoa Nhược Nhã ngạo kiều nói. Ngộng toàn mặc mặc, chính mình là bà thím giả sao? Nay dọc theo đường đi, lại không phát sinh cái gì thú sự, hoặc là có người tới đánh cái kiếp hoặc là gì đó. Mộng toàn người một nhà liền như vậy bình bình an an ở 4 ngày sau về tới Bắc Giang Tỉnh. Ở năm cùng huyện trung điểm bến đò hạ thuyền sau, án thượng, xe ngựa đã đang đợi chờ, là trạm thanh lúc trước liền an bài tốt, tổng cộng là 15 chiếc xe ngựa, có chút đồ vật lưu tại bến đò kho hàng, ngày mai lại đến kéo, hôm nay mọi người nhóm ngồi trên xe ngựa về trước Lan Thành. Thứ năm cùng huyện đến Lan Thành, xe ngựa đi. Đến 4 cái canh giờ. Mặt trời xuống núi thời gian, bọn họ vào lan thành, hướng hiền vương phủ mà đi. Cửa thành, Nam Cung Hạc sáng sớm liền an bài tốt ám vệ gần đến lớn như vậy trận thế xe ngựa đội vào thành, liền lặng lẽ theo đi lên. Trường Tam phát hiện, lặng lẽ nói cho Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm làm đường động, là trong cung ám vệ. Chờ xác định những người này là vào hiền vương phủ sau, người nọ bay nhanh đi trong cung. 291, Thiên Cung bài kiến. Nam Cung Cẩm tầm điện, hắn đang ở an đồ vật. Tiểu Hỷ Tử đứng ở bên người hầu hạ, đương cái kia Ám Vệ tiến vào bẩm báo sau. Nam Cung Hạc Cao Hứng đứng lên, cựu đệ bọn họ thật sự đã trở lại. Đúng vậy, bệ hạ. Ám Vệ lên tiếng. Hảo, đi xuống đi. Nam Cung Hạc vẫy lui Ám Vệ. Kế tiếp, Tiểu Hỷ Tử công công liền phát hiện hôm nay bệ hạ so ngày xưa ăn nhiều một ít, vẻ mặt nhưng vẫn là ngơ ngẩn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Nam Cung Hạc lại mất ngủ. Hiền Vương phủ đêm nay lại là đèn đuốc sáng trưng. Vương phủ bên ngoài hiền vương phủ ba chữ đã đổi thành Trấn quốc hồi phủ. Trấn quốc hồi phủ hai bên kia hai nơi sân cùng mặt sau đất trống đã không ra tới. Nam cung cẩm trước tiên đã an bài người mua. Đại quá xong tân niên sau bắt đầu khởi công xây dựng thêm phủ đệ. Ngộ toàn bọn họ như cũ về tới trước kia nàng cùng Nam cung cẩm trụ trong viện, đem bên cạnh mấy gian phòng cũng trước tiên làm trương bá an bài người cấp thu thập ra tới. Hai cái bà vũ ở một gian đại, có khi hai đứa nhỏ sẽ cùng các nàng trụ một chút, cho nên, trong phòng liền có rào chắn cái loại này tiểu giường đều chuẩn bị tốt. Ngộ toàn cùng nam cung cẩm trong phòng cũng một lần nữa bài trí một chút, là nam cung cẩm phân phó trở về bãi, trừ bỏ trước kia màn giường không nhúc ních ngoại, mặt khác đều động đem bên cửa sổ tiểu trường kỷ chết hồi, thay đổi đại có rào chắn giường lớn, mặt trên phô thật dày cái đệm, vì chính là ban ngày gian một nhà bốn người có thể ở mặt trên chơi đùa, bồi dưỡng cảm tình. Mặt khác trên mặt đất cũng trải lên thật dày thảm, nam cung cẩm cảm thấy hai đứa nhỏ lại đại điểm nói khẳng định là sẽ trên mặt đất tập tên học bước quăng ngã đau làm sao bây giờ ngay cả bà vũ bên kia trong phòng đi theo hai đứa nhỏ dính quang cũng cấp trải lên thảm cảnh này khiến hai cái bà vũ càng là tận tâm tận lực trông chừng hai đứa nhỏ buổi tối rốt cuộc nằm xuống nghỉ ngơi Ngộng toàn thở nhẹ ra một hơi thở dài nói tử nặng này ngồi thuyền sắt thật so ngồi xe ngựa thoải mái nhiều nam cung cẩm cũng nằm xuống khẽ ư một tiếng xoay người đem ngộng toàn ôm ở trong lòng ngực ngủ đi ngộng nhi Ngày mai chúng ta còn phải tiến cung một chuyến đâu. Ngộ Toàn gật gật đầu, hảo đi. Một giấc này ngủ, một đêm đến bình minh. ở cái này trong phủ, cùng ở nơi khác chủ cảm giác không giống nhau. trở lại nơi này, lúc này thế nhưng cũng có một loại gia cảm giác. Hai người vừa mới thu thập hảo, hai cái bà vũ đã cấp bọn nhỏ ăn no nãi, đưa tới. Ngộ Toàn cùng Nam Cung cầm lại Trêu đùa một hồi hai cái tiểu gia hỏa, mới bắt đầu cho hắn hai đổi quần áo mới, chuẩn bị tiến cung. Vừa mới cấp hai đứa nhỏ mà tốt liền nghe được trương ba bá tới báo phương đông dập cùng trăm rằm hợp nhất tới chơi. Làm cho bọn họ ở sảnh ngoài chờ xem. Nam cung cẩm gật gật đầu. Hai người nhanh chóng ăn chút gì, ôm hai đứa nhỏ đi phía trước. Phương đông dập cùng trăm rằm hợp nhất là hạ triều tới. Hoàng đế khả năng cũng là biết hôm nay nam cung cẩm một nhà sẽ tiến cung bái kiến hắn. Cho nên, thượng triều thấy đại gia cũng không có gì đại sự nhưng tấu. liền bàn tay vung lên, sớm hạ triều, đi ngự thư phòng chờ. Mà hắn lâm ra đại điện cửa sau khi lại là cấp phương đông dập một ánh mắt, phương đông dập minh bạch là làm chính mình tới thúc giục thúc giục đi, hắn là sợ nam cung cẩm không tiến cung đi sao? đương mộng toàn cùng nam cung cẩm cầm tay vào sảnh ngoài khi hai người phía sau ngọc chân cùng ngọc châu một người ôm một cái hài tử theo tiến bảo, phương đông dập cùng trăm dặm hợp nhất hướng về mộng toàn cùng nam cung cẩm đi trước thi lễ gặp qua vương gia, vương phi, nam cung cẩm nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi là tới thúc giục chúng ta tiến cung, phương đông dập mặc mặc không nói chuyện. Trong giảm hợp nhất cũng vô ngữ sở sở cái mũi, cái này nam cung cẩm, vẫn là cái dạng này, trực tiếp làm người hít thở không thông. Nhị vị thế tử ngồi đi. Mộng toàn vây tay ý bảo một chút, bọn nhà hoàn lưu loát đưa lên nước trà. Hai người lại là không ngồi, hướng về phía hai đứa nhỏ đi qua, liền thấy hai cái tiểu da hỏa đang lườm kia hai xong quay tròn mắt to, nhìn hai người bọn họ. Mà hai cái tiểu bảo bối, đều là một thân màu đỏ tiểu áo, xương màu trắng da thịt, có vẻ thủy thủy nộn nộn thật đúng là giống hai cái màu đỏ bánh bao thịt. Chúng ta có thể ôm một cái sao? Phương Đông dập hy vọng nhìn Ngọc Toàn hỏi. trong Dặm hợp nhất cũng có chút chờ đợi nhìn Ngọc Toàn, chờ đáp án. Có thể a, bọn họ đã năm cái nhiều tháng, mau sáu tháng. Ngọc Toàn cười cười. Phương Đông dập dối tay tiếp nhận Ngọc Trân trong lòng ngực Vân Lan. Trâm Dặm hợp nhất tiếp nhận Ngọc Châu trong lòng ngực Vô Nhai. Hai người đều học vừa rồi Ngọc Trân cùng Ngọc Châu ôm Hải tử tư thế, nhẹ nhàng ôm, túi đầu treo lừa. Cái này là Vân Lan. Phương Đông dập hỏi Ngộ Toàn. Đứa nhỏ này tú khí mang theo một tia anh khí, hơn nữa cặp kia ngập nước mắt to, chỉ xem người không dám cùng nàng đối diện dường như. Phương Đông dập trong lòng run lên, này ánh mắt, cùng Ngộng Toàn chuyên chú nhìn một người chờ một người nói chuyện khi ánh mắt giống nhau như lúc. "Ân, là Vân Lan." Ngộng Toàn cười cười, tiểu tử này nhưng thật ra một đoán một cái chuẩn. "Vân Lan, tiểu Vân Lan, ta là Phương Đông cứu cứu." Phương Đông dập cười tủm tỉm đùa với Vân Lan. "Ô ô, ân nha, Vân Lan không biết nói một câu cái gì, cuối cùng là một tiếng ô kéo trường thanh. Ngộng toàn vì phương đông dập mặt mặc, này tiểu nha đầu, sợ là đã cấp phương đông dập nước tiểu ở trên người. Quả nhiên, không quá vài giây, phương đông dập đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn yên lặng nhìn Vân Lan. Nam cung cẩm hiển nhiên cũng là biết hắn nữ nhi làm cái gì chuyện tốt, cho nên cười tủm tỉm tiến lên, vẫn là cho ta Lan nhi đi. Hảo nữ nhi, biết lao cha không thích hắn, ha ha. Nam cung cẩm trong lòng đắc ý vô cùng. Ngọc Toàn chạy nhanh đem Vân Lan ôm lại đây cấp đi thay đổi tả. Vô nhai lại là bắt lấy trăm giảm hợp nhất quần áo xoa bóp, thỉnh thoảng còn qua đi cắn vài cái, làm cho trăm giảm hợp nhất bộ ngực trước mặt cả phòng nước miếng. Nam Cung cầm thấy được, mặc mặc, Nhai nhi đây là không nước tiểu liền độc thuộc lòng thủy sao. Chạy nhanh qua đi đem vô nhai cùng ôm trở về. kia hai người túi đầu nhìn nhìn trên người mình, đảo cũng không ghét bỏ, cũng không sinh khí, vẫn là cười ha hả đối với hai đứa nhỏ làm ngõ Hai người các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về thay quần áo đi thôi. Ngọc Toàn xin lỗi cười cười, nhà mình hai hài tử, chính là hai cái nghịch ngậm chứng, trước kia ở đào hoa chấn khi, chưa từng cấp những cái đó các trưởng bối trên người nước tiểu quá. Hảo đi, chúng ta đây ngày khác lại đến bái phỏng. Hai người ôm ôm quyền, lui đi ra ngoài. Phương Đông Thế Tử, làm rượu rượu có rảnh lại đây trụ mấy ngày đi. Ngọc Toàn đối với Phương Đông dập bóng răng nói. Tốt. Phương Đông dập phất phất tay. Nam Cung cẩm mím môi. Chờ người một nhà tới rồi trong cung khi, tiểu hỷ tử công công đã ở cửa cung chờ. Thấy người một nhà tới rồi cửa cung, chạy nhanh hành lễ, gặp qua vương gia vương phi, vậy hạ an bài cô tiệu tới đón vương gia vương phi cùng tiểu thế tử tiểu con chúa. hào Nam Cung cẩm gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, có cô tiểu ngồi, cũng đỡ phải hai đứa nhỏ chúng gió. Chờ tới rồi ngự thư phòng cửa, Nam Cung cẩm người một nhà hạ cô tiệu Nam Cung cẩm cùng Ngọng Toàn trực tiếp ôm hai đứa nhỏ tiến vào ngự thư phòng. lúc này Nam Cung Hạc nghe được động tĩnh, đã đứng lên, đang từ ngự án thư phía sau chuyển ra tới. Ngộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm hướng về Nam Cung Hạc không người hành lễ, gặp qua bệ hạ. Nam Cung Hạc chạy nhanh nâng dậy Nam Cung Cẩm, kiểu đệ không cần đa lễ, các ngươi ngồi đi. Dứt lời, hắn lại vẻ mặt vui mừng nhìn hai đứa nhỏ, nhìn một cái xem một cái khác. Cái này là Vân Lan, cái này là Vô Nhai Sao. Hắn nhìn hai đứa nhỏ hỏi. Ngộng Toàn gật gật đầu, đúng vậy, bệ hạ. Nam Cung Hạc lại cười cười Nhìn nhiều Nam Cung Cẩm ôm vô nhai hai mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩm, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi chi sát, cựu đệ chịu khổ. Nói chuyện, hắn vô vô Nam Cung Cẩm bả vai. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nói, đúng vậy, may mắn mạng lớn, chờ tới rồi phượng thần tới cứu ta. Nam Cung hạc mặc mặc, gật gật đầu, cựu đệ nhưng thật ra cùng phượng thần quan hệ chỗ không tồi. Là không tồi. Nam Cung Cẩm nhận đồng gật đầu. Theo sau hắn sắc mặt lạnh lãnh, hỏi, Nam Cung ly là ngươi trộm đi? Kỳ thật Nam Cung Ly là chuyện như thế nào, Ngộng Toàn đã cùng Nam Cung cầm nói, lúc này như vậy hỏi, cũng bất quá là làm Nam Cung Hạc đối bọn họ sinh không ra bất luận cái gì hoài nghi thôi. Nam Cung Hạc sửng sốt, theo sau sắc mặt có trong nháy mắt bị thương, sao có thể, tuy rằng các ngươi đều là ta đệ đệ, nhưng là hắn thương tổn ngươi, ta cũng sẽ không thiên bị hắn, sở dị vẫn luôn không có giết hắn, bất quá là tưởng chờ ngươi có một ngày có thể trở về tự mình cùng hắn tính sổ, dù sao cũng, hắn đã là một phế nhân. Lại không nghĩ hắn vẫn là bị người cứu đi. Ta phỏng trừng là sư phó của hắn đem hắn cứu đi đi. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, là tam ca xin lỗi người, cấp tam ca một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Phần 282 Nam cung hạc ngữ khí thành khẩn, thái độ đoan chính, tựa hồ thật đúng là chờ nam cung cẩm trừng phạt hắn giống nhau. Tính, liền tính là hắn tồn tại, ta cũng không sợ hắn, hắn cũng chính là so người chết nhiều ra một hơi thôi. Nam cung cẩm vây vây tay. Nam cung hạc gật gật đầu, đi trở về ngự án thư biên, ý bảo Nam cung cẩm cùng ngộng toàn ngồi xuống, còn nói thêm, hiện giờ này Nam cung Hoàng thất, phụ hoàng một mạch liền dư lại chúng ta huynh đệ hai người, Đại hoàng tỷ cùng nhị hoàng tỷ gả xa, cũng mặc kệ chuyện của chúng ta, cho nên này trong chiều còn phải chúng ta huynh đệ đồng lòng mới có thể tưởng đồng vách sát. Nam cung cẩm nhàn nhạt nhìn hắn, thật lâu sau, gật gật đầu, ta có thể trở về giúp ngươi, nhưng là ta sẽ không ngày ngày đi thượng chiều. Nam cung hạc chạy nhanh gật đầu cái này không có việc gì, thượng triều chính ngươi nắm giữ thời gian, ngươi trưởng quản binh quyền cùng cả nước các nơi đóng quân quân doanh, ta đem hổ phụ cho ngươi, trong triều người ngươi tùy ý điều phái, chỉ cần có thể làm chúng ta quân đội càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi, ngươi có thể sử dụng chính mình phương pháp huấn luyện, ta bất quá hỏi, nhưng là ở có hán quốc xâm phạm chúng ta biên giới khi, vẫn là hy vọng ngươi có thể đi đầu đi bảo hộ chúng ta biên cương, hán khẩu khí mang theo một tia chân thành, hán yên lặng nhìn ngọng toàn liếc mắt một cái. Xem ra về sau có vội, Mộng Toàn cũng nhìn lại hắn, ánh mắt nu nhu, Nam Cung Cẩm trong lòng chính là ấm áp. Nam Cung Hạc cũng khẩn trương nhìn Mộng Toàn, thật đúng là sợ Mộng Toàn phản đối. Hôm nay từ Mộng Toàn tiến vào ngự thư phòng sau, hắn liền cố ý không đi xem nàng, sợ bị lao kiểu nhìn ra cái gì tới. Thật lâu sau, Nam Cung Cẩm gật gật đầu, hảo đi. Bất quá Hoàng Huynh cũng nên biết ta thân phận, trước mắt ta cũng coi như là phượng vũ cung người, hy vọng Hoàng Huynh vẫn là hảo hảo suy xét một chút. Xác định muốn ta trưởng binh quyền Một khi ta tiếp, liền không hy vọng nào Ngày nghe được ngươi đối ta nghi ngờ thanh âm Muốn cùng, nếu ta nghe được Có đối ta nghi ngờ thanh âm Ta lập tức liền cho ngươi trả lại binh quyền chạy lấy người Nhưng là, thỉnh ngươi Vinh viễn nhớ kỹ, không thể thương tổn ta thế nhi Dứt lời, hắn đứng lên Đối mộng toàn nói Mộng nhi, chúng ta đi thôi Sau đó, hắn còn nói thêm Ngày mai lâm chiều ta đi Bọn họ đi rồi, nam cung hạc thần sắc ngơ ngẩn Hắn sao có thể trở về thương tổn ngộng toàn cùng Vân Lan vô nhai đâu, cựu đệ vẫn là không tin hắn. Ngộng toàn khắc nàng ra cửa khẩu, ngoài cửa biên, kia đỉnh nhuyễn kiệu còn vẫn luôn chờ. Người một nhà lại ngồi nhuyễn kiệu tới rồi cửa cung, lên xe ngựa, trở về trong phủ. Trở lại trong phủ, đưa hai đứa nhỏ đi ăn mai sau, Ngộng toàn cùng Nam cung Cẩm cũng làm mang lên cơm, lưu loát ăn xong, lại đem hải tử nhận lấy, tính toán một nhà bốn người ngủ trưa. Ở cái kia đại mềm trên giường, Ngộng toàn cùng Nam cung Cẩm nằm ở hai bên. Trung gian hai đứa nhỏ bỏ tới bỏ đi Vân Lan bắt được mộng toàn tay đang muốn ra sức lại không nghĩ bên kia vô nhai một chân bay qua tới đã tới rồi Vân Lan trên ông Vân Lan tức khắc không cao hứng mở to cặp kia mắt to ô nha ô nha đối với mộng toàn ủy khuất bẹp nổi lên miệng tựa hồ muốn khóc dường như Mộng toàn chạy nhanh bế lên Vân Lan ở trên giường chơi nhảy nhảy bắn trò chơi vô nhai vừa thấy không cao hứng vì cái gì Vân Lan có thể chơi hắn cũng cảm thấy ủy khuất quay đầu đi nhìn làm cung cẩm Thấy Nam Cung Cẩm chỉ nhìn hắn cười, lại không hiểu, vô nhai thiếu ra tức giận, đột nhiên liền sinh khí múa may vài cái cánh tay, xem Nam Cung Cẩm còn bất động, vô nhai liền nghị hướng Nam Cung Cẩm bên kia lật qua đi, trong miệng cũng ngô ngô nói cái gì, nói xong, dừng một chút, trong miệng hắn đột nhiên toát ra một cái tử, cha một miệng đặc biệt rõ ràng. Nam Cung Cẩm nghe được, cũng ngây ngẩn cả người, tiếp theo hắn mừng như điên hướng về phía Ngộng Toàn nói, Mộng Nhi, nghe được sao? Nhi tử sẽ kêu cha ta. Toàn cười gật gật đầu. Đúng vậy, người Nhi Tử sẽ kêu cha. Thiệt tình, vì hắn cao hứng. Hai tử đệ nhất khẩu kêu ai, ai chính là hắn phúc phận. Xem ra, Nam Cung Cẩm chính là vô nhai phúc phận. Nam Cung Cẩm cao hứng chạy nhanh đem Nhi Tử ôm lên, đối với hắn kia trương thịt đô đô mặt hôn lại thân, dù hông nói, tới, Nhi Tử, lại kêu một tiếng cha. Nô kéo, ố lạp, Vô nhai trong miệng lại phát ra vài tiếng khác thanh âm, lại là lại không gọi cha. Nam Cung Cẩm lại hống thật lâu, vẫn là không gọi. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, lại đối với vô nhai nói, cha. hắn vốn là tưởng giáo nhi tử kêu cha hai chữ, kết quả, vô nhai vô ý thức liền nói câu, ân. Lập tức, đem mộng toàn đầu cười to không ngừng, tử nặc, chúng ta nhi tử tuyệt đối là cái phúc hắc bảo bảo. Nam cung cẩm vô ngữ cùng chính mình nhi tử đối chứng mắt, liền phát hiện kia tiểu tử trong ánh mắt tự hồ có một tia ý cười. Này, sao có thể? Ngộng nhi, ta phát hiện tiểu tử này chơi xấu sao. Trong ánh mắt thế nhưng còn có một kia ẩn ẩn ý cười. Nam cung cẩm đối mộng toàn nói. Mộng toàn cười cười, vậy đúng rồi a ngươi không chú ý chính ngươi sao. Ngươi mỗi lần chơi xấu sau đáy mắt chính là mang theo mỉm cười, ta nhi tử đây là di chuyển ngươi gen a Phải không? Ta như thế nào không biết? Hắn nói, trước mắt, liền hướng về mộng toàn bên này thấu lại đây, duỗi tay liền đối với mộng toàn dở trò, lại bị mộng toàn đối với cổ tay của hắn một chút, tức khác, hắn liền cảm giác được thủ đoạn vô lực. Nam cung cẩm yên lặng nhìn Ngậu Toàn, trong lòng tiêu diên, tức phụ so với chính mình lợi hại, quả nhiên không phải sự tình tốt. Ngậu Toàn lại là cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, hầu ra một người chậm rãi luyện tập một chút giải huyệt đi. Đây chính là Phượng Thị độc môn điểm huyệt thủ pháp điểm, nếu ngươi có thể ở hai cái canh giờ trong vòng tẩy bỏ, đêm nay có kinh hỉ. Dứt lời Ngậu Toàn, Ông Vân Lan cùng vô nhai hai cái đi trên giường ngủ chưa đi. Nam cung cẩm nhưng thật ra cũng không sinh khí, biết chính mình hiện giờ còn có rất nhiều muốn học đồ vật cho nên liền chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu nghĩ cách giải huyệt. Một canh giờ đi qua, thẳng đến nghe được trên giường truyền đến người kia nương ba cái vững vàng tiếng hít thở, nam cung cẩm bên này vẫn là không có thể cởi bỏ trên cổ tay cái này huyệt đạo. Cuối cùng, rốt cuộc ở mau đến hai cái canh giờ kỳ hạ khi, hắn mới tức khắc có điều ngộ, Ngộng nhi nhắc nhở chính mình, phượng thị thủ pháp, kỳ thật trước kia ngọng toàn cũng đã nói với hắn, phượng thị sở hưu võ công, chiêu thức con đường đều là lấy phượng thị tâm kinh làm cơ sở, chỉ là. Hắn từ nhỏ luyện võ, tu tập nội công tâm kinh chính là đi chính là ánh mặt trời kiên cường nội công tâm pháp, cùng phượng thị tâm kinh có điểm tương ngộ, cho nên, hắn mới có thể không giải được. Sau lại hắn nghĩ thông suốt sau, dứt khoát từ bỏ nguyên lai nội công tâm pháp, chỉ lấy phượng thị tâm kinh tâm pháp thúc giục nội công, phối hợp xuống tay pháp, thế nhưng giải khai. Nam cung cẩm không thể không cảm thán phượng thị cường đại chỗ, bởi vậy, hắn cũng minh bạch hôm nay ngọng toàn vì sao làm như vậy. vứt bỏ trước kia nội công tâm pháp Một lần nữa lấy phượng thị tâm kinh tới tu luyện, phỏng chừng chính mình công phu con đường còn sẽ có tiến bộ rất lớn không gian. Đây cũng là hắn vừa mới ngộ ra tới. 292, nên thành thân. Ngày thứ 25 chiều khi, thần tử nhóm đều đã đến đông đủ, Nam Cung Hạc cũng đã vào chỗ, nhưng hắn chỉ là vẫn luôn chờ mặc, chờ. Trước mắt trong chiều các chức vị, trừ bỏ tướng vị như cũ chỗ chống ngoại, mặt khác Nam Cung Hạc đều đã để bạt người đi lên. Cũng không đại động, đều là từ bản bộ để đi lên. Bắc U triều thần chức vị tương đối đơn giản một ít, su quan cùng quan võ. Nam Cung Hạc năm trước nửa năm thử tay nghề về sau, năm nay bắt đầu, bắt đầu đem chính mình người an trí tới rồi các vị trí thượng, khiến cho trong chiều các bộ môn nghiên phố càng thêm hoàn thiện một ít. Lại thêm chi thừa dịp Nam Cung cẩm lần này sự tình, định ra chấn quốc hầu phủ cái này quan võ đỉnh điểm tồn tại, lập tức văn võ các bộ ở trong chiều cân bằng lên. Tứ nghe được Nam Cung cẩm thế nhưng tồn tại sau khi trở về, trong chiều các người liền có các bất đồng ý tưởng. Ý tưởng lớn nhất, khả năng liền số nam cung hạc bọn họ biểu đệ, cũng chính là vương ngự yên ca ca vương khởi phàm. Năm trước, từ hoàng hậu cùng vương ngự yên xảy ra chuyện lúc sau, quốc trưởng gia liền lập tức trầm mặc, rốt cuộc đã trải qua vài thập niên mưa gió, lập tức đem hết thảy đều xem phai nhạt, chỉ nghĩ an độ lúc tuổi già, lại không nghĩ quản chuyện khác. Quốc trưởng phủ từ hoàng đế cùng hoàng hậu qua đời sau, cũng không xem như quốc trưởng phủ, bị nam cung cẩm phong hộ quốc công phủ, nhưng cũng chưa nói thừa kế vẫn là một đời chế Cũng chính là hoàng đế Nam Cung Hạc ông ngoại thành hộ quốc công, lão gia tử đối với này đó, hiện giờ đã cảm thấy cái gì đều không sao cả. Lao quốc công chỉ là cùng Nam Cung Hạc nói lúc cần thiết, có thể dùng dùng một chút nhà mình người. Nam Cung Hạc biết hắn ý tứ, muốn cho Vương Khởi phàm cái này biểu đệ vào chiều. Vương Khởi phàm vẫn luôn hoàn toàn đi vào chiều, tầm thường vô vi cũng chưa làm qua cái gì làm người có thể nhớ kỹ sự tình. Nam Cung Hạc suy nghĩ thật lâu, đem hắn phóng tới ngự lầm quân hòa hợp một ở bên nhau muốn cho hợp nhất mang mang hắn. Nay Vương Khởi Phàm bản lĩnh cũng lớn, nhưng thật ra dựa vào chính mình vương gia người thân phận, ngạo khí thực. Ngay cả kia Ngự Lâm quân thống lĩnh Cố Phong đều không bỏ ở trong mắt, mà hắn mục tiêu chính là kia Ngự Lâm quân thống lĩnh vị trí. Hiện giờ nghe được Nam Cung Cẩm không ngừng đã trở lại, còn muốn lấy trấn quốc trở thân phận trưởng quản cả nước binh quyền, cái này Vương Khởi Phàm liền nghĩ đến cùng cái này chín biểu đệ đánh hảo quan hệ. Trước kia hắn vẫn luôn không thấy người. Thật sự không quá hiểu biết cái này biểu đệ đến tuột cùng là cái cái dạng gì tồn tại. Đường ngoài cửa thị vệ sướng một tiếng chân quốc chờ đến sau, mọi người xoát một chút quay đầu nhìn về phía đang từ đại điện ngoài cửa đi vào tới cái kia phong hoa sáng quắc nam nhân. Chỉ thấy hắn như cũ là hạng nhất ái xuyên một thân áo bào trắng, tóc nhưng thật ra dùng cây châm tạm lên đỉnh đầu, có vẻ lưu loát dứt khoát rất nhiều. Mà hắn cả người trên người phát ra huy áp cùng khí độ, tức khắc chấn trong điện mọi người trong lòng run lên. Cái này trong kinh vẫn luôn truyền xấu nhan quái gỡ cửu hoàng tử, hiện giờ thế nhưng trưởng thành thành như vậy tuấn tú lịch sự người. Này dung nhan, này khí độ, thật thật là di truyền tiên đế cùng hoàng hậu rất nhiều ưu điểm. Mọi người trong lòng lúc này đều là một tiếng thở dài, ở mọi người không biết sau lưng, cái kia quái gỡ xấu xí hoàng tử hiện giờ cũng trưởng thành trở thành một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật. Này cũng coi như là nam cung cẩm lần đầu tiên chính thức lấy chính mình chân dung xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy hắn mắt nhìn thẳng. Chỉ là Đạm nhiên nhìn ngôi vị hoàng đế Thượng Nam cung Hạc, bước bước đi mạnh mẽ huy vũ, từng bước một chính trực đi hướng Nam cung Hạc, đứng ở trung thần đứng đầu vị. Nam cung Hạc vẻ mặt đạm cười nhìn Nam cung Cẩm đi tới, cũng đứng ở nơi đó, đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, mới đối Tiểu Hỉ Tử gật gật đầu. Tiểu Hỉ Tử về phía trước đi rồi vài bước, đối với phía dưới mọi người xưng nói, thượng triều, thảo luận chính sự bắt đầu. Phía dưới mọi người liền chờ Nam cung Hạc nói chuyện. Nam cung Hạc gật gật đầu, các vị ái khanh nhưng có chuyện bẩm đấu? Mọi người cũng chưa bước ra khỏi hàng, xem ra là không có gì đại sự yêu cầu ở trong chiều lấy ra tới làm mọi người nghị, chính mình bộ môn có thể giải quyết. Nam Cung Hạc gật gật đầu, thức hảo, các ngươi không có việc gì, thuyết minh chúng ta bắc ú chính là Thái Bình, thức hảo. Hôm nay chẳng có vài món sự phải công bố một chút. Nói đến này, hắn dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, tiểu hỷ tử, trước tuyên chỉ đi. Tiểu hỷ tử đối với Nam Cung Hạc không người hẳn là, sau đó đối với phía dưới thì thầm hạc trạch đế chỉ rằng năm trước thừa tướng nhân bệnh cáo lao hồi hương tướng vị vẫn luôn chỗ trống nay có tuyên vương phủ thế tử phương đông dập hiền lương ngay ngắn tài trí uyên bác có kinh thiên vĩ địa chi tài càng có chắc tuyệt khả năng là ta bắc u lương đống chi tài khám vị tương mới nay ban phong làm bắc u thừa tướng trưởng văn lớn nô đệ cẩm văn võ toàn tài trí dũng song toàn hùng tài đại lược võ công chắc tuyệt khám vị xoáy mới nay ban phong trấn quốc trở trưởng quản bắc u binh quyền trưởng hổ phụ sở hữu quan võ Quân bộ, trong ngoài hầu kiếm nghe trấn quốc trở chi. Hiệu lệnh. Nguyễn hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực, một văn một võ, an nội nhưng ngoại, định quốc can bằng, hiệp trợ chấm cộng đồng phồn vinh ta Bắc Ngô quốc, khâm thử. Phần 283. Phương Đông dập không nghĩ tới Nam Cung Hạc nhanh như vậy liền đem tướng vị cho chính mình, nhanh chóng đi ra liệt, cùng Nam Cung Cẩm đồng loạt quỳ xuống dập đầu, "Tạ chủ Long Lân, thần Phương Đông, dập, Nam Cung Cẩm, nhất định sẽ vì Bắc Ngô quốc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Hai người cùng tê lên nói. Tiểu hỷ Tử xem hai người tạ xong lần sau, mới đem hai cái thánh chỉ đưa đến phương Đông Dập cùng Nam cung Cẩm trên tay. Lần này tử, mặt sau chúng thần thì thầm lặng lẽ nghị luận vài câu, bất quá nhìn đến Nam cung Hạc lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng, tất cả đều cấm thanh, lại không dám nói thêm nữa. Vẫn liệt đế khi, cũng không có thiết trí trấn quốc trở, cho nên, triều cục đem khống, hoàng đế dưới chính là thừa tướng, vì chính nhất phẩm. Thừa tướng dưới văn có lục bộ thượng thư, Hàn Lâm viện, Nội vụ phủ, Tả đốc sát viện, Đại lý tự Võ có ngự lâm quân thống lĩnh, nội thị phủ thống lĩnh, hữu đốc sát viện cùng với khắp nơi ngoại trú tướng quân từ từ chính nhị phẩm chức quan, cũng có một ít từ nghị văn võ chi thần, vì từ nhị phẩm đến từ ngũ phẩm không đợi. Bất quá những người đó cơ bản không có bao lớn thực quyền, nhưng có đưa ra dị nghị quyền, thả bọn họ đưa ra, giống nhau đều là cho hoàng đế trực tiếp góp lời. Mặt khác còn có rất nhiều, lớn lớn bé bé chức quan thêm lên, ngày thường thượng chiều cũng có 5-60 triều thần. Nếu gặp gỡ ngày tết. Ban phong vương tức cùng hầu tức cùng với ngoại chú tướng quân sau khi trở về, trên chiều đỉnh thượng chiều giả ước chừng có hơn trăm người. Cho nên, trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, chính là thừa tướng chức quyền lớn nhất. Trước kia đường đại nhân thân cư bắc u tướng vị hơn 20 năm, đủ để nhìn ra hoàng đế đối với đường tương cái này bằng hữu kiêm cấp dưới tín nhiệm cùng ỷ lại. Trước kia đường tướng, là chân chính một người dưới, vạn người phía trên. Cho nên, đường đại nhân mới có thể ở mộng toàn cùng mộng thần khi còn nhỏ liền đem bọn họ đưa ra đi học bản lĩnh Nếu đi theo chính mình bên người, bảo không chuẩn không phải học thành ăn chơi chắc táng, chính là bị người dạy hư. Như vậy một cái địa vị cao, cũng không trách đường đại nhân không phòng ngừa chu đáo một chút. Năm trước, Nam Cung Hạc kế vị, đường đại nhân nhân cơ hội từ quan rời đi kinh thành. Nam Cung Hạc biết rõ như vậy một vị trí, sợ phải dùng người cần thiết là hắn tin chi lại tin nhân tài có thể, chính là, hắn bên người còn không có người như vậy. thưa vệ toàn nhưng thật ra trung tâm, nhưng người kia không có tương mới. Cho đến phương đông dập tương mới hiển lộ ra tới, Nam Cung Hạc liền biết người này có thể dùng, nhưng là, một cái là bởi vì hắn quá tuổi trẻ, hay chính là hắn không phải chính mình người. Muốn đem hắn mượn sức lại đây, yêu cầu thời gian. Cho nên, gần một năm thời gian, hắn cấp phương đông dập mài rũa cũng cho hắn cơ hội cùng chính mình quen thuộc, nhận thức chính mình. Nếu, hơn nữa Nam Cung ly cùng Nam Cung cẩm lần này sự, một cái bị người cứu chạy, một cái mạng lớn đã trở lại, cũng coi như là chính hảo hảo sự tình. Cho nên, Nam Cung Hạc ở suy nghĩ qua đi, quyết định bắt đầu dùng Trấn quốc trở vị trí này, gần nhất, Nam Cung Cẩm là chính mình huynh đệ, là hoàng gia người, hắn trở thành Trấn quốc trở lại thích hợp bất quá. Hai chính là hắn không có trở thành hoàng đế tâm tư, thả hắn võ công cao cường. Như vậy, một văn một võ các một người lãnh đạo toàn bộ quan văn quan võ sở hữu triều thần, thừa tướng quyền lợi cũng tách ra một ít, văn võ hai đầu còn có thể cho nhau chế hành. Nghĩ thông suốt hết thể Nam Cung Hạc liền có làm hợp nhất đi đào hoa chấn thỉnh về Nam Cung Hạc ý chỉ. Mà hắn làm quyết định, không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, cho nên, lúc này, như vậy một cái thánh chỉ xuống dưới sau, các triều thần đều là có điểm mẫu bức, này, này, cũng quá đột nhiên. Đặc biệt là vương khởi phàm, lúc này, hắn nghe được thừa tướng chi vị cùng binh quyền đều có chủ, mà chính mình vẫn là một cái ngự lâm quân nho nhỏ đội trưởng, tức khác trong lòng có điểm âm trầm. Nam Cung Cẩm là hoàng gia người, nắm giữ binh quyền, hắn còn có thể lý giải. Chính là, hắn chưa từng có xuất hiện ở trên triều đình quá, hắn có thể chơi hổ phù sao. Phương Đông Dập chỉ là một cái thế tử, lại không phải hoàng gia người, biểu ca đây là trong ngoài chẳng phân biệt sao. Cho nên, ở Phương Đông Dập cùng Nam Cung Cẩm Dập đầu tạ ơn, Hoàng đế Nam Cung Hạc cười ha hả, đang chuẩn bị phân phó hai người bình thân khi, liền thấy võ quan tri liệt vương khởi phàm đi ra, không người nói, khải tấu bệ hạ, binh quyền một chuyện không phải là nhỏ, tướng vị huyền không đã lâu, này hai việc đều là đại sự chúng thần phía trước một chút cũng chưa nghe được ngài có phương diện này dấu hiệu trong lòng mọi người tuy rằng cũng đều là như vậy tưởng nhưng cũng không có người dám ra tiếng nghi ngờ hoàng đế thánh chỉ cùng quyết định chính là vương khởi phàm lại là ra tiếng mà đứng ở từ nghị văn thần trước quốc cứu hiện giờ vương khởi phàm phụ thân vương cánh đầu góc một ngốc, trên đỉnh đầu liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh cái này phàm nhi như thế nào như vậy lỗ mãng vương cánh vội vàng hướng nam cung hạc nhìn lại sợ nam cung hạc trách tội vương khởi phàm suốt ruột nắm tay ta chết khẩn Nam cung hạc đôi mắt híp lại, nhìn trầm trầm vương khởi phàm nhìn vài lần, cái này biểu đệ bị mạ dưỡng hỏng rồi. Nếu lúc này đổi thành người khác là hoàng đế, hắn còn có thể đi ra ngoài sao? Không biết, đây là biểu đệ cá nhân ý tưởng, vẫn là toàn bộ hộ quốc công phủ ý tứ. Nam cung hạc trước dùng thủ thế ý bảo Nam cung cẩm cùng phương đông dập lên, sau đó nhìn trầm chằm vương khởi phàm hỏi. Này, đây là vương khởi phàm vốn định nói đây là toàn bộ hộ quốc công phủ ý tứ, chính là lời nói đến bên miệng, hắn lại do dự một chút. Vạn nhất như vậy nói, cấp trong phủ gây họa liền không hảo, cho nên cuối cùng dừng lại. Nam cung hạc trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo hắn còn dài quá điểm đầu góc. Nhưng là hắn trên mặt ám trầm ám trầm nhìn vương khởi phàm, như là chờ hắn tiếp tục nói chuyện giống nhau. Cái kia hoàng đế đều không thích người khác tới nghi ngờ quyết định của chính mình, ngay cả chính mình phụ hoàng mẫu hậu đều sẽ không mừng, chúng chi sẽ là một biểu ba ngàn dặm anh em bà con. Vương cánh chạy nhanh bước ra khỏi hàng quỳ dặm xuống đất, vì chính mình nhi tử cầu tình nói. Bệ hạ bất giận là tiểu nhi không hiểu chuyện. Thần trở về sẽ hảo sau giáo dục hắn. Thần cho rằng Vương Đông thừa tướng cùng Trấn quốc chờ hai người văn có thể định quốc, võ có thể an bằng tuyệt đối có thể bảo vệ tốt chúng ta Bắc U. Nam cung hạc nhìn Vương cánh vài lần, đạm đạm cười, cứu cứu đứng lên đi. Mặt khác hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Vương cánh đã minh bạch, Phạm Nhi ở Hoàng đế trước mặt đã mất đi cơ hội. Xem ra Vương gia con đường làm quan, liền đến hắn này một thế hệ. Nguyên bản Yên Nhi là cái thông minh hiểu chuyện. Đáng tiếc kia hải tử Phúc Mỏng, sớm đi. Vương cánh lại cảm tạ hoàng đế Long Ân sau mới đứng dậy về liệt. Biểu đệ cũng đứng lên đi. Nam Cung Hạc nói một tiếng, lại chưa nói khác. Theo sau, Nam Cung Hạc nhìn cả triều văn võ, nhàn nhạt nói, về sau chấn quốc chờ sẽ không ngày ngày thượng triều, quan võ cùng quân doanh phương diện sự tình, không vội nhưng chờ hầu ra thượng triều khi giải quyết, cấp nói có thể đi hầu phủ thương nghị. Nói xong, hắn lại là một cái nhàn nhạt ánh mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lại chưa cho vương khởi phàm một ánh mắt. Hắn chính là muốn cho mọi người biết hắn đối hai người kia hảo, đặc biệt, bởi vì trước mắt hai người kia là hắn dựa vào, là hắn thân thủ tuyển ra tới phụ tá đắc lực. Theo sau, Nam Cung Hạc lại phân phó câu hạ chiều sau thừa tướng cùng hầu ra tới tranh ngự thư phòng liền ý bảo tiểu hỷ tử lui chiều. Nguyên bản, mọi người còn tính toán chờ phương đông dập cùng Nam Cung cẩm sau khi rời khỏi đây, cấp hai người chúc mừng một chút, tạo dựng quan hệ, lân la làm quen đầu, như thế xem ra. Hoàng đế là muốn đơn độc thấy bọn họ hai người. Hạ Chiêu mọi người cũng không lại kéo dài, ghé vào cùng nhau thương nghị thương nghị, vội vàng về nhà thay quần áo, chuẩn bị quà tặng đi hầu phủ cùng tuyên Vương phủ trước vội vã ra cung. Cửa cung, mọi người có thể nhìn thấy Vương Cánh hầm hừ cùng chính mình nhi tử rời đi. Xem Vương Khởi Phàm kia trắng bệnh sắc mặt, phòng trừng vừa rồi Vương Cánh đã mang qua hắn. Một ngày này, Trấn quốc chờ Nam cung Cẩm chính thức nắm giữ Bắc U binh quyền, tuyên Vương phủ thế tử chính thức trở thành Bắc U tân một thế hệ thừa tướng. Không gian nửa ngày thời gian, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thậm chí đã có vài bát người âm thầm rời đi kinh thành, đêm này tin tức truyền đi ra ngoài. Ngự thư phòng, Nam Cung Hạc ngồi ở ngự án thư mặt sau, hai bên các ngồi Nam Cung cẩm cùng phương đông dập. Này ba người trước mắt cũng coi như là đỉnh Bắc Ú hơn phân nửa cái nửa bầu trời, lại đều là người trẻ tuổi. Nếu đường đại nhân cùng tiên đế ở chỗ này nói, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, lúc này bộ dáng này, chính là bọn họ trước kia chờ mong. Hôm nay may mắn là biểu đệ xuất khẩu, nếu là người khác nói, sợ là không dễ dàng như vậy áp xuống đi. Nam Cung hạc thở dài. Nam Cung cẩm nhàn nhạt nói, vậy hạ không cần tự coi nhẹ mình. Này một năm tới, ngươi làm thực hảo, tin tưởng người khác không mở miệng, không phải đều nhận đồng chúng ta, mà là bởi vì bọn họ nhận đồng ngươi, đồng thời cũng nhận đồng ngươi bất luận cái gì quyết định. Phương Đông dập gật gật đầu, hầu ra nói rất có đạo lý. Những người này, ta cùng bọn họ cộng sự sắp một năm, bọn họ ý tưởng ta nhất hiểu biết. Đặc biệt là những cái đó đã là hai chiều, tam chiều nguyên lão, bệ hạ ở không cùng bọn họ thương nghị dưới tình huống ngồi quyết định quan trọng như vậy, khẳng định sẽ không tâm phục, sợ là sẽ ở phía sau tục một chút sự tình thượng khó xử bệ hạ. Nam cung hạc gật gật đầu, chấm biết, cùng bọn họ thương lượng, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, trả lại cho bọn họ liên hợp lại thương lượng phản đối chấm quyết định, khi đó chấm lại tưởng hạ này nói chỉ liền khó khăn. Cho nên, bệ hạ liền đem hai chúng ta cùng nhau kéo qua tới chắn mũi tên, nếu kế tiếp. Bọn họ có cái gì động tác, liền chúng ta hai tới áp chế, đúng không? Nam Cung cẩm lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Nam Cung hạc, tam ca hiện giờ càng ngày càng giống cái đế vương. Cuối cùng, hán tựa hồ thở dài giường như nói. Ha ha, có cửu đệ cùng A dập ở, chấm liền cái gì đều không sợ. Nam Cung hạc nhưng thật ra khó được cười tủm tỉm thừa nhận Nam Cung cầm nói, vốn dĩ chính là như vậy, tổng không thể làm một quốc gia hoàng đế đi theo một cái hai chiều, tam chiều nguyên lão cấp thần tử đi so đo, cãi nhau, biện luận đi. Đúng rồi, A Dập, nếu không, cho ngươi ban tòa tướng phủ, làm ngươi cùng thần tử nhóm chi gian nghị sự địa phương đi. Phía trước đường đại nhân tướng phủ chấm đã làm chủ đưa cho đường đại nhân, Cũng Hảo làm bọn họ hồi kinh tới chủ khi phủ đệ. Nam Cung Hạc lại hỏi Phương Đông Dập. Phương Đông Dập nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Cũng Hảo, ly tuyên vương phủ gần một ít, Cũng Hảo chiếu cố người trong nhà, không cần quá lớn, ta còn không có thành thân. Phương Đông Dập cười cười. Hành, tiểu hỷ tử ngươi đi hộ bộ trang một chút. Ở chúng ta trong cung tài khoản tiết kiệm thượng, nhưng có ly tuyên vương phủ gần một ít. Nam cung hạc đối một bên cung kính chờ đợi tiểu hỷ tử nói. Tiểu hỷ tử theo tiếng rời đi. Chờ tiểu hỷ tử sau khi rời khỏi đây, nam cung hạc đối nam cung cầm nói, sang năm đầu xuân đi, ta an bài người cho ngươi đem phủ đệ xây dựng thêm một chút. Nam cung cầm lắc lắc đầu, không cần phiền thoái bệ hạ, ta đã đều an bài hảo. Nam cung hạc gật gật đầu, lại chưa nói cái này, rời đi đề tài. Hiện giờ có các ngươi tới gánh vác khởi quan văn quan võ chuyện lớn chuyện nhỏ, chấm cuối cùng là có thể nhẹ nhàng một chút. Nói thật, này một năm tới, chấm cảm giác giống như là qua 10 năm giống nhau, ở trên triều đình, đối mặt các loại tâm tư người, trở về hậu cung, lại là lạnh lẽo. Nam Cung cẩm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, nhưng thật ra Phương Đông dập ha hả cười, bệ hạ năm nay cũng có 26 đi. Nên thành thân. 293, trên đường bị ám sát. Nam cung hạc yên lặng nhìn Phương Đông dập liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Nam cung cẩm cố ý vô tình nhìn hắn một cái, liền nhìn đến Nam cung hạc đạm nhiên ánh mắt, trong lòng đột nhiên một đột, hắn sẽ không. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Nam cung cẩm sâu thẳm con ngươi càng thêm đông lạnh. Nếu ngươi không tính toán thành thân nói, ta sẽ làm ngươi thành thân. Phương Đông dập xem hoàng đế chưa mặc, biết hắn nói cái không thể để đề tài, cho nên chạy nhanh lại nói lên khác, tách ra đề tài. kế tiếp, Nam cung hạc nói cách khác một ít trong chiều sự tình. Phương Đông dập cùng Nam Cung Cẩm thỉnh thoảng cùng hắn thương nghị vài câu, hai cái canh giờ sau, hai người rời đi ngự thư phòng, ra cung. Trấn Quốc Hầu Phủ, sáng sớm Nam Cung Cẩm đi thượng chiều sau, Ngọng Toàn cũng liền đứng lên, đầu tiên là đi nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn họ như cũ ngủ thơ ngọn, dặn dò hai cái bà vú nói mấy câu, mới đi sảnh ngoài ăn cái gì. Ở Ngọng Toàn ăn cơm sáng khi, quản gia Trương Bá cùng Vương Ma Ma hai người cùng nhau tới cấp Ngộng Toàn hội báo trong khoảng thời gian này bọn họ không ở trong phủ khi tiền viện cùng hậu viện sự tình. Phần 284. Ngộng toàn lưu loát ăn xong, cùng bọn họ hai người cùng đi thiên tính, nghe trương bá cùng vương ma ma hội báo sự tình, gật gật đầu, không có gì đặc biệt sự tình, cũng liền phân phó bọn họ trở về ăn bữa sáng. Từ Nam Cung Cẩm xảy ra chuyện sau, hiền vương phủ thành Trấn Quốc hội phủ, trong cung ban thưởng cùng Nam Cung Cẩm đồng lộc đều là mỗi tháng đúng hạn đưa đến trong phủ, cho nên, cái này trong phủ trước mắt cũng không thiếu tiền. Trương bá cùng vương ma ma đi xuống sau, quảng trướng phòng hai người cũng tới cấp ngộng toàn làm hội báo. Ngộ toàn gật gật đầu, đại khái nhìn một chút chướng, cũng không có gì vấn đề, liền tống cổ bọn họ đi. Buổi sáng, Ngộ toàn cấp trong phủ sở hữu tôi tớ mở một cuộc họp, cho đại gia mỗi người đều đã phát tiền thưởng, cảm tạ bọn họ không ở trong phủ trong khoảng thời gian này đại gia vất vả cùng trung tâm. Cũng nói về sau có thế tử cùng con chúa, làm đại gia ở các phương diện, càng là muốn nhiều chú ý, bảo vệ tốt hai cái tiểu chủ tử, mọi người gật đầu xưng là. Có người đã bắt đầu suy tư. Trong phủ mặt đường có phải hay không hẳn là cũng đều trải lên hậu thảm, như vậy tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa đi đường khi, liền không dễ dàng va chạm tới rồi. Càng có người đã bắt đầu suy tư ở nơi nào cấp tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử làm một cái tiểu nhân công viên trò chơi đâu. Ân, bàn đu dây phải có, ân, còn phải làm hai cái. Còn có ngựa gỗ cũng là, cũng đến làm hai cái. Đại gia ý tưởng, Ngọng Toàn cũng không biết. Nàng chỉ là lại phân phó vương ma ma mang theo người đem bọn họ từ đào hoa trấn mang về tới đường phu nhân bọn họ cấp hai cái bảo bối chuẩn bị quần áo, món đồ chơi, dây nhỏ từ từ một ít bọn nhỏ đồ vật, dựa theo phẩm loại, tháng lớn nhỏ tách ra, điểm một lần số lượng, nhớ hảo sau, lại giao cho chuyên môn một người bảo quản, ớn bọn nhỏ tháng lấy ra tới dùng. Trơ mộng toàn bên này đem những việc này đều an bài hảo, vừa mới ngồi xuống trêu đùa hai đứa nhỏ, Nam cung Cẩm đã trở lại Nam cung cẩm đơn giản đem trên triều đình sự tình cùng Ngọng Toàn nói một chút, Ngọng Toàn gật gật đầu, đã sớm nhìn ra cái này vương khởi phàm là cái không tính toán trước, không nghĩ tới liền điểm này đại phương hướng đều không có. Ta phòng trừng, hôm nay một lần sự tình qua đi, vương ra con đường làm quan cũng liền đến hắn nơi này. Ngộng Toàn biết, Nam cung hạc người này, tuy rằng biểu hiện rất là hiền hòa, tôn thiện, nhưng là, hắn thực để ý người khác hay không tôn không tôn trọng hắn. Cái này từ hắn đối Nam Cung ly cùng Nam Cung cẩm chuyện này là có thể nhìn ra tới. Mà Vương Khởi phàm hôm nay việc, chính là ở chúng thần tử trước mặt, đặc biệt không tôn trọng Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc tuy rằng lúc ấy cũng không như thế nào so đo, nhưng làm mộng toàn biết hắn nhất định sẽ không lại trọng dụng Vương Khởi phàm thậm chí Vương gia cũng là. Khi trước Hoàng đế sau liên tiếp mất, Nam Cung Hạc tân đế đăng cơ, thân là ông ngoại quốc trưởng ra lại không có đi trong triều thượng một lần triều, không có đi rất một chút nhà mình thân cháu ngoại. Toàn bộ là Nam Cung Hạc chính mình một người lăn lê bò lết đem chiều cục ổn định xuống dưới. Tin tưởng, Nam Cung Hạc trong lòng nhất định là từng có hy vọng. Nam Cung cẩm gật gật đầu, đại khái đúng không? Vương gia từ cứu cứu này một thế hệ bắt đầu, liền không cái có thể giúp đỡ thượng Nam Cung ra. Cứu cứu vẫn luôn đều không nỗ lực, làm một cái từ nhị phẩm từ nghị văn thần, cũng mười mấy năm, không một chút tiến triển, cũng không đi tranh thủ cái thực quyền. Đã từng phụ hoàng liền nói với ta quá bọn họ không biết cố gắng chỉ ngư yên biểu tỷ còn có thể làm phụ hoàng mẫu hậu xem ở trong mắt ngậu toàn gật gật đầu đúng vậy nếu nhà ngoại chỉ không thượng liền dựa vào chính mình người đi người tam ca nhưng thật ra không ngu ngốc này một năm tới sắp thật trưởng thành rất nhiều ân nam cung cẩm lên tiếng lại không nói chuyện hắn không muốn cùng Ngộng toàn chi gian nói chuyện phiếm con nam cung Hạc, cho nên lại chưa nói trong triều sự mà là cùng Ngộng toàn nói một ít sang năm về trong phủ xây dựng thêm kế hoạch hai người một bên trêu đùa hài tử vừa nói sự Ngộ Toàn đột nhiên phát hiện đem Vân Lan phóng ngồi ở trên giường, lay động vài cái lúc sau, ngồi ổn. Nha, tử nặng, ngươi xem, Lan Nhi sẽ ngồi. Ngộ Toàn kinh hỉ nói. Nam Cung Cẩm cũng cười tủm tỉm nhìn Vân Lan, liền thấy Vân Lan nâng lên cặp kia quay tròn mắt to nhìn về phía Nam Cung Cẩm, bẹp vài cái miệng, thế nhưng lại một lần vô ý thức kêu một tiếng cha. À, lần này tử, nhưng đem Nam Cung Cẩm cao hứng, đem vô nhai đưa cho Ngộ Toàn, bế lên Vân Lan hôn lại thân. Hảo, thật tốt quá. Cha nữ nhi chính là thông minh. Bên kia vô nhai tới rồi mộng toàn trong lòng lực, nhưng thật ra xoay người nhìn Vân Lan liếc mắt một cái, lại quay lại thân cười tủm tỉm vươn hắn thịt mui mút cánh tay ôm lấy mộng toàn cổ, một trương cái miệng nhỏ mềm như bông dán ở mộng toàn trên mặt. Ngộng toàn tức khắc trong lòng nhạc nở hoa, ôm vô nhai cũng mánh hôn hôn, ngoan, ngai nhi thật hiểu chuyện. Hai người lại thử làm vô nhai ngồi, lệnh phu thê hai người cao hứng chính là, vô nhai cũng sẽ ngồi. Trong lúc nhất thời, tin tức tốt này truyền khắp trong phủ. Đại gia gia tiến đều là ý cười, hai cái tiểu chủ tử sẽ ngồi. Ngay cả hai cái bà vũ đều là cười ha hả, hai đứa nhỏ thẳng tóc ngồi ở trên giường đối với người cười, các nàng đều cảm thấy trên mặt có quang. Đúng lúc này, chương ba tới bẩm báo, đông phương cô nương tới. Rượu rượu tới. Mau làm nàng tiến bảo. Mộng toàn cao hứng nói. Nam cung cẩm lại hôn hôn hai cái tiểu bà bối, đối mộng toàn nhẹ giọng nói, ta đây đi thư phòng đội. Mộng toàn gật đầu, nam cung cẩm rời đi. Ở trong sân cùng Diệu Diệu gặp thoáng qua, Diệu Diệu cung kính đối Nam cung Cẩm hành lễ, nhìn thấy hiện giờ Nam cung Cẩm chân dung, Diệu Diệu cũng rất là thế mộng toàn vui vẻ. ngọc Toàn nhìn đến Diệu Diệu ánh mắt đầu tiên, chính là Diệu Diệu gầy, gầy rất nhiều, cũng trường cao, nhưng là cả người tổng cảm giác có một tia bệnh trạng, có vẻ làn da rất là tái nhợt. Bất quá tinh thần đầu, nhưng thật ra giống như trước đây, vừa vào cửa, liền cao hứng náo hướng ngọc Toàn. Vân Lan cùng Vô Nhai lúc này đã có bà vú ôm ở một bên tò mò nhìn Diệu Diệu. Mà Ngộ Toàn đang chờ Diệu Diệu tiến vào, cho nên ở Ngộ Toàn đánh giá Diệu Diệu đồng thời, Diệu Diệu đã phi phát tới rồi Ngộ Toàn trước mặt, ôm chặt lấy Mộng Toàn. Đã hơn một năm thời gian không gặp, hai người đều đã trải qua quá nhiều. Nàng biết Ngộng Toàn này thống khổ một năm, Ngộng Toàn cũng biết nàng sợ trải qua, cho nên lúc này hai người không cần phải nói quá nhiều. Lại lần nữa gặp nhau, luôn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Toàn tỷ tỷ, người gầy thật nhiều. Diệu Diệu ôm Ngộ Toàn nước nở nói. Ngộ Toàn gật gật đầu. Sinh hài tử, gây điểm bình thường, nhưng thật ra ngươi, trở về cũng đã hơn một năm, như thế nào vẫn là cái dạng này. Ngọc Toàn cảm thụ được diệu diệu gây yếu, đau lòng nói. Ta không có việc gì, ta hiện tại đang ở thanh tu, chờ ta chịu đựng cái này giai đoạn, ta liền sẽ không có việc gì. diệu diệu ở Ngộng Toàn bên thai thấp giọng nói. Nga, kia liền hảo. Ngộng Toàn yên tâm. Này đó là tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa sao. Thật xinh đẹp bảo bảo. diệu diệu cùng Ngộng Toàn thương cảm xong. Lại thấy được ngộng toàn phía sau hai đứa nhỏ, cao hưng nói, buông ra mộng toàn, đi hướng ôm hải tử hai cái bà vũ. Bất quá, nàng đang tới gần ôm vô nhai bà vũ khi, lại đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn cái kia bà vũ. Mộng toàn phát hiện nàng dị thường, nhưng ngại với bà vũ ở trước mặt không hỏi, cười nói, cái này là vân lan, là tỷ tỷ, cái này là vô nhai, là đệ đệ. Diệu diệu cười nói, toàn tỷ tỷ, này hai đứa nhỏ cũng thật hội trưởng, đều đem ngươi cùng hầu ra ưu điểm hấp thu đi Ê à, ý nha nha. Vô nhai bị rượu rượu ôm sau, liền ê e ê a a đôi tay bắt lấy rượu rượu trên cổ kia viên màu đen hạt châu chơi. Còn một bên chơi, một bên ê e ê a a không biết nói cái gì. Rượu rượu lại là làm bộ không thấy được giống nhau, tùy ý vô nhai chơi đùa. Ôm hải tử, rượu rượu vẻ mặt hạnh phúc, cười tủng tỉm đối ngậm toàn nói, toàn tỷ tỷ, ngươi quá vĩ đại, như thế nào có thể sinh ra như vậy đáng yêu hải tử đâu? Chờ ngươi thành thân sau, ngươi cũng sẽ có như vậy đáng yêu hải tử. Ngậm toàn trêu ghẹo nàng. Ha ha, ta rượu rượu cười cười, mặt sau lại chưa nói cái gì, mà là ôm bô nhai, lại qua đi trêu đùa Vân Lan, trong tỉ đệ hai xé rách ở cùng nhau. Ngộ Toàn vừa thấy hai cái tiểu gia hỏa lại ôm nhau, chạy nhanh từ bà Vũ trong tay ôm quá Vân Lan tới, đối nàng hai người nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi đi, nhìn xem canh gà nếu ngao hảo, liền đi uống đi, đừng quá lạnh uống. Là, Vương Phi. Hai người theo tiếng đi xuống. Cách một ngày, Ngộ Toàn liền sẽ phân phó cấp bà Vũ một người uống một chén canh gà các nàng uống lên canh gà, sữa hảo, hai đứa nhỏ cũng có thể hấp thụ nhiều điểm dinh dưỡng. lúc này ngọc chân cùng ngọc châu đã bưng tới nước trà cùng điểm tâm, ngọc toàn cùng diệu diệu liền một người ôm một cái hài tử, qua đi cái bản vừa ăn điểm tâm, uống trà, nói chuyện thiếm, đậu hài tử. đang nói chuyện thật lâu lúc sau, diệu diệu nói khẽ với mộng toàn nói, toàn tỷ tỷ, vừa rồi ôm tiểu thế tử cái kia bà vũ phía sau đi theo một cái quỷ hài tử, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có thể không cần, tận lực không cần dùng nàng. Tuy rằng trước mắt nhìn qua không nên cho trống, sẽ không hại người, nhưng là sợ thời gian một trường đối tiểu thế tử bất lợi. Mộng Toán nghe xong nhần ra, tức khắc trừng lớn mắt, thấp giọng nói: Diệu Diệu, ngươi có thể nhìn đến vài thứ kia. Ân, nhưng là ta có nảy viên định hồn châu che chở ta, bọn họ rửa không gần ta bên người, cũng không biết ta có thể nhìn đến chúng nó. Nhưng là ta năng lực đã thức tỉnh, ta ở tu luyện chính là khống chế vài thứ kia bản lĩnh, cho nên trước mắt ta mới có thể như vậy hư. Diệu Diệu thấp giọng nói con có, toàn tỷ tỷ ngươi hiểu biết cái kêu bà vũ sao? Diệu diệu hỏi. Ấn, hắn trượng phu cùng hài tử ở một lần sơn khó chung đã chết, chỉ còn lại có nàng một người. Nga, vậy đúng rồi, ta phỏng chừng kia hài tử hẳn là hắn hải tử. Bất quá kêu hài tử đến tột cùng đối tiểu thế tử thiện hay ác ta trước mắt còn xem không hiểu, chính là có thể nhìn đến hắn vẫn luôn đi theo kêu bà vũ bên người, kỳ thật như vậy cũng không tốt. Ngộng toàn gật gật đầu, nàng đương nhiên biết cả ngày có quỷ mỹ đi theo nhân loại phía sau là không tốt, cho nên, Ngộng Toàn nghĩ, nào ngày vẫn là đem cái này bà vú đuổi rồi đi. Diệu Diệu lại cùng Ngộng Toàn Hàn Huyên đã lâu nói, mới lưu luyến rời đi Trấn Quốc Hồi phủ, trở về Tuyên Vương phủ. Cái kia bà vú họ Lưu, trong phủ nhân xưng hô nàng vì Lưu thị, nàng nói hắn cùng trượng phu của nàng cùng họ, lại không nghĩ trượng phu cùng hài tử gặp nạn mà chết. Ngộ Toàn vốn định đem Diệu Diệu nói nói cho Nam cung Cẩm tới, lại tưởng tượng, đến Nam cung Cẩm tính tình, hôm nay nói, ngày mai liền sẽ đuổi rồi người. Ngỗng toàn nghĩ qua năm đi, qua năm, an bài lưu thị đi hoàng đế tân ban cho bọn họ một cái thôn trang thượng ở làm chút chuyện cũng là được. Lại không nghĩ, còn chưa tới quá tân niên, liền ở mùng 8 tháng Chạp kia một ngày đã xảy ra chuyện. Kia một ngày là ngày mùng 8 tháng Chạp tiết, từng nhà đều ăn cháo mùng 8 tháng Chạp, Nam cung Hạc đầu một ngày đã đi xuống chỉ, ngày mai làm ngộng toàn cùng Nam cung Cẩm mang theo tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa tiến cung cùng nhau ăn Tết. Hắn đồng thời kêu, còn có tuyên vương một nhà. Kỳ thật cũng chính là cấp phương đông dập cùng nam cung cẩm hai cái phụ tá đắc lực cái mặt mũi mang theo người nhà tiến cung ăn tết. Chuyện như vậy, nếu là ở khác hoàng đế trên người phát sinh, mọi người đều sẽ cảm thấy đó là tối cao vinh sủng. Chính là phát sinh ở nam cung hạc trên người, này hai nhà người chỉ cảm thấy là nhiều chuyện, chính mình người một nhà ở nhà ăn tết thật tốt. Trong cung lại không có nữ chủ tử. Mặc kệ như thế nào, sơ tám một ngày này, mọi người vẫn là đến tiến cung. Trấn quốc hầu phủ bên này tiến cung. Trận trượng liền lớn một ít, tam chiếc xe ngựa tiến cung, chủ tử, hai tử, nha hoàn, bà vũ, thị vệ, còn có các bảo bảo phải dùng đến đồ vật, đội ngũ đồ số thực. Trung quanh đi theo ám vệ cũng có rất nhiều, minh vệ đi theo 20 người. Nay một đội nhân mã đi ở trên đường, mọi người sôi nổi né tránh, đại thấy rõ ràng trên xe ngựa đánh dấu chính là Trấn quốc hầu phủ khi, mọi người đều cấm thanh, đây chính là hiện giờ Bắc U quốc duy nhất một cái thân vương rồi. Ai biết, liền tại đây đương khẩu, đột nhiên. Từ hai bên cửa hàng mái nhà thượng bay ra tới hơn 30 người, hướng về này một đội nhân mã liền ám sát lại đây. Lãng cùng trường 5 ở chỗ sáng, trường tam lanh ám vệ ở nơi tối tam. Phần 285. Lãng hô to một tiếng, bảo hộ hầu ra cùng vương phi. 20 minh vệ lập tức xuất động, hướng về ám sát mà đến người liền ngăn cản đi. Trong xe ngựa, Nam cung cẩm cùng Ngộng toàn hai người ánh mắt lạnh lùng, là ai thế nhưng ở náo nhiệt đầu đường tới ám sát bọn họ. Ngộng nhi, ngươi xem trọng bọn nhỏ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nam cung cẩm thấp giọng nói. Ân, yên tâm đi. Ngộng toàn gật đầu. Nam cung cẩm phi thân ra xe ngựa, đứng ở xe ngựa biên, lại không nhúc nhích. một đôi con báo nhanh nhẹn hai tròng mắt hướng về hai bên cửa hàng bàn phá. Hắn biết, chủ sự người nhất định tử A này phụ cận nhìn này hết thảy. Mà hắn trước mắt còn đoán không ra tới là ai ở đối hắn xuống tay. Đột nhiên như là mưa phùn mũi tên từ trên trời ra xuống, hướng về xe ngựa cùng người chung quanh phong tới. Trung quanh còn không có trốn xa, ba tánh có mấy cái cũng tao đường, bị bắn chúng ngã xuống đất bỏ mình. Mà Trung quanh ám vệ sớm đã ở những cái đó mũi tên phóng tới thời điểm, liền ở trường tam chỉ huy đi xuống chặn giết những cái đó bắn tên người. Cho nên mưa tên chỉ phóng tới một đợt, đệ nhị sóng liền không theo kịp. Dù vậy, ngọng toàn bọn họ này đoàn người, trừ bỏ ngọng toàn nơi xe ngựa bị nam cung cẩm hộ cùng hạ ngoại, còn lại hai chiếc xe ngựa mã đều bị mũi tên bắn chúng. Đau đớn trung mã tựa điên rồi giống nhau loạn hướng loạn đâm hướng về hai bên cửa hàng phóng đi lãng cùng trường năm một xem chạy nhanh phi thân mà đi cấp gia truy thủ chém giết mã mới không đến nỗi làm mã thương đến hai bên cửa hàng người nhưng là trong xe ngựa người liền tao thương đệ nhị chức trong xe ngựa ngồi chính là ngọc chân ngọc châu cùng hai vị bà vũ đệ tam chức trong xe ngựa lôi kéo chính là một ít các bảo bảo đồ vật tã quần áo gì đó lấy bị nước tiểu rớt đổi mới mưa tên phóng tới khi hai cái nha đầu hợp lực lôi kéo hai cái bà vũ tránh thoát mũi tên lại không nghĩ rằng ngựa nổi trứng trong xe ngựa cũng thiên lại bị mã kéo chạy vài chục bước xa ngọc chân cùng ngọc châu lúc này đây chỉ tới cập bảo vệ hai vị bà vũ phần đầu đương dừng lại khi hai người nhanh chóng đứng dậy một người lôi kéo một cái bà vũ tử kia phá trong xe ngựa bỏ ra tới lãng che chở các nàng thượng ngọng toàn xe ngựa ngọng toàn lúc này mới phát hiện hai vị bà vũ thế nhưng đều té xỉu, mà ngọc chân cùng ngọc châu cũng bị rất nhỏ thương làm hai người bọn họ đơn giản thu thập một chút miệng vết thương Ngộng Toàn đem hai đứa nhỏ đưa cho hai người, thân thủ cấp hai vị bà vú bắt mạch, lại phát hiện một cái đã chết, đúng là cái kia Diệu Diệu nói có cái quỷ hải tử theo bên người cái kia. Duỗi tay một sờ, Ngộng Toàn ở nàng cái hốt sờ đến ướt rầm rề vết máu. Ngộng Toàn lấy khăn vải bao ở lưu thị cái hốt, yên lặng nhìn nàng một hồi, cấp một cái khắc còn ở hôn mê bà Vũ trong miệng tắc một viên thuốc viên. Lãng Ngộng Toàn thấp giọng kêu lên. "Chủ tử, ta ở." Bên ngoài Lãng đáp lại nói. "Hiện tại tình huống như thế nào?" Cần phải ta động thủ. Mộng Toàn lại thấp giọng hỏi nói. Lúc này Mộng Toàn, hai mắt tâm trầm. Không cần, chủ tử, vương ra làm chúng ta về trước phủ. Lãng lại thấp giọng nói. ân, đi, ngươi tới đuổi xe ngựa. Mộng Toàn phân phó nói. Là lãng lên tiếng, liền nghe được lãng hô một tiếng giá. Xe ngựa liền xoay cái cong, chạy như bay lên. Trường 5, bảo vệ tốt hầu ra. Đi xa trong xe ngựa chuyển đến Mộng Toàn nói. Trường năm chạy nhanh hướng về phía đi xa xe ngửa gật gật đầu, một bước không rời càng ở Nam Cung Cẩm bên người. Ngọc Toàn ý tưởng cùng Nam Cung Cẩm giống nhau, nàng mang theo hải tử về trước phủ, cùng Nam Cung Cẩm tách ra, chỉ có như vậy mới có thể biết, hôm nay ám sát là hướng về phía nàng cùng hải tử tới, vẫn là hướng về phía Nam Cung Cẩm tới. Đến nỗi Nam Cung Cẩm an nguy, Ngọc Toàn là yên tâm. Hiện giờ, mười lao đã đi tới Kinh Thành, quỷ cốc tử đem này 10 người cho Nam Cung Cẩm. Khoảng thời gian trước mấy người này tới bái kiến các nàng sau, Ngộng Toàn làm cho bọn họ đều âm thầm đi theo Nam cung Cẩm bên người, mặc kệ Nam cung Cẩm ở đâu, 10 cái người cần thiết hộ hảo Nam cung Cẩm. 294, Huyền Thiết lệnh bài. Ở Ngộng Toàn các nàng xe ngựa rời đi kia phiến náo nhiệt khu sau, bên kia tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống, dưới, Ngộng Toàn cảm giác cũng càng rõ ràng một ít, Ngộng Toàn biết, này một đường đã có mai phủ. Ngộng Toàn hai mắt âm trầm, đôi mắt nhìn hai đứa nhỏ, hai lô hai tiếp tục tình tế nghe thật lâu sau, nàng nói khẽ với Ngọc Trân cùng Ngọc Châu nói, hai người các ngươi xem trọng thế tử cùng con chúa, hộ hảo ba vũ, ta đi ra ngoài giải quyết người đi. Hai nha đầu gật đầu. Mộ Toàn cầm lấy trong xe ngựa ám thế trước kia nam cung cẩm dùng quá mặt nạ, gắn vào trên mặt, nhanh chóng đem đầu tóc chất thành kiểu nam đuôi tóc, phi thân ra xe ngựa. May mắn hôm nay xuyên chính là một thân ngân bạch quần áo, nguyên là vì cùng nam cung cẩm quần áo nhan sắc xứng đôi, hiện giờ xem ra cái này quần áo nhưng thật ra càng giống nam trang lãng trong trước mắt, liền nhìn đến một cái thân ảnh bay ra xe ngựa hướng về hai bên nóc nhà thượng phi thân mà đi, hắn nguyên muốn theo sau, lại nghe tới rồi trong gió truyền đến mộng toàn thấp giọng các ngươi tiếp tục vội vàng xe ngựa hướng trong phủ chạy, lãng chỉ có thể tiếp tục vội vàng xe ngựa về phía trước chạy tới. Ngộng toàn bay nhanh thượng nóc nhà sau, mấy cái thả người gian, liền diệt trừ bốn cái âm thầm đi theo người, xoay người gian, Ngộng toàn đông lạnh hai tròng mắt hướng chung quanh nhìn lại, còn có mười mấy người đi theo xe ngựa, ánh mắt của nàng liền lạnh hơn. Những người này, rất có khả năng, là hướng về phía bọn nhỏ tới. Là ai? Mặc kệ là ai, trước trừ bỏ những người này lại nói. Ngọc Toàn nhanh chóng di động tới, lại là mấy cái nhảy lên gian, lại 4-5 người trừ bỏ đi. Lúc này, những người đó rốt cuộc phát hiện có người ở phía sau bọn họ kết thúc, tức khắc còn dư lại mười mấy người đồng loạt vây quanh lại đây, đồng thời công hướng về phía Ngọc Toàn. Những người này công phu tham tầng không đồng đều chính là đều so giống nhau bắc ú trong kinh thành bồi dưỡng ra tới đám ám vệ công phu cao nhiều, Ngộng Toàn biết, những người này, không phải trong kinh thành cái nào người phái ra. Chứ những người này phí Mộng Toàn một hồi công phu, chờ nàng đem những người này đều trừ bỏ sau, chạy nhanh về phía trước đuổi theo, dọc theo đường đi lại không đuổi tới chấn quốc hầu phủ xe ngựa. Chờ Mộng Toàn trở về trong phủ sau, biết xe ngựa trở về về sau, liền yên tâm, chạy nhanh trở về mặt sau sân. Lúc này Ngọc Chân cùng Ngọc Châu đã ôm bọn nhỏ trở về mộng toàn bọn họ nhà ở, tồn tại cái kia bà Vũ đưa về bà Vũ nhóm trụ trong phòng, Lãng đã làm Trương Bá đi thỉnh phủ y y. -hề. Cái kia đã chết bà Vũ lưu thị, Lãng đã đặt ở tiền viện một gian phòng trống tử, chờ đợi Ngộng Toàn cùng Nam cung Cẩm trở về an bài. Ngộng Toàn nhìn thấy Lãng sau, suốt ruột hỏi, bọn nhỏ không có việc gì đi. Không có việc gì, vào phòng, để phòng nghiêm ngặt, những người này vào không được, nhưng thật ra chủ tử ngươi không sao chứ? Lãng nhìn Ngộng Toàn một chút, Trên người không miệng vết thương. Không có việc gì, những người đó còn không phải đối thủ của ta, ta đi trước xem hài tử." Ngộng Toàn lên tiếng, trở về trong phòng. Tuy rằng hôm nay tao ngộ ám sát sự kiện, nhưng hai đứa nhỏ vẫn luôn an an tính tính. lúc này thấy Mộng Toàn trở về, Vân Lan cùng Vô Nhai đồng loạt hướng Ngộng Toàn vươn tay, muốn ôm một cái. Ngộng Toàn trong lòng một đu, qua đi đem hai cái tiểu bảo bối bế lên tới, ngồi ở mép giường, đem hai đứa nhỏ đặt ở chính mình trên đùi. Tuy rằng giết mười mấy người Nhưng làm Mộng Toàn màu nguyệt bạch cao gấm thượng không có bắn thượng một giọt huyết, hai đứa nhỏ đến gần rồi Mộng Toàn, tựa hồ tưởng đối Mộng Toàn nói cái gì dường như, "Ê hey, ê hey, a a vài câu", liền biểu hiện ra mệt mỏi, mệt nhọc. "Tới, mẫu thân hồng các ngươi ngủ." Nói chuyện, Mộng Toàn hướng Ngọc Chân cùng Ngọc Châu ý bảo một chút, hai người lặng lẽ đi bên ngoài. "Ngọc Chân, an bài phòng bếp ngao điểm gạo kê cháo bị." Trong phòng truyền đến Mộng Toàn thanh âm, "Là, chủ tử." Hai người Ngọc Chân đi xuống phân phó đi, Ngọc Châu trấn trách thủ cửa. Trong phòng Ngộng Toàn đem hai đứa nhỏ đặt ở trên giường, chính mình ngồi ở trung gian, một bên cấp hai người nhẹ giọng sướng tiểu khúc, một bên nhẹ nhàng vô hai đứa nhỏ. Công phu không lớn, liền truyền đến hai đứa nhỏ vững vàng tiếng hít thở, Ngộng Toàn chịu mến hôn hôn hai người khuôn mặt nhỏ, ra nhà ở. Lúc này Vân Lan cùng vô nhai đã bảy cái nhiều tháng, hai cái tiểu bảo bối cơ linh rất nhiều, có thể chính mình bò ở trên giường hoạt động, thậm chí muốn đỡ đổ vật đứng lên. Ngộng Toàn ra cửa, đối Ngọc Châu nói, ngươi ở trong phòng thủ. Tiểu tâm Vân Lan cùng vô nhai tỉnh lại rất mà. Ngọc Châu gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chủ tử, ở người rời đi xe ngựa sau, còn có một nhóm người tới ám sát, bọn họ là trực tiếp công hướng xe ngựa, giả dạng làm ven đường người đi đường cùng người bán rong. Chứ bỏ chúng ta tận lực chặn lại ngoại, cái kia đã chết bà vũ lại không biết vì cái gì đột nhiên ngồi dậy, thế vô nhai thế tử chắn nhất kiếm sau lại ngã xuống. Ngọc Toàn sướng suốt, thế nhưng có việc này. Vậy các ngươi hai cái đều không có việc gì đi. Ngộ Toàn hỏi Ngọc Châu, đồng thời nhìn nhìn Ngọc Châu quanh thân. Chúng ta không có việc gì, lãng công tử cùng mặt khác thị vệ ở bên ngoài giết tới ám sát người. Hảo, ta đã biết, ngươi trước buổi thế tử cùng quận chúa. Ngộ Toàn ánh mắt lạnh lùng nhau lại, mặc kệ là ai, hướng về hai cái còn không có một tuổi tiểu Anh Hải xuống tay. Cha được các ngươi, ta đường Ngộ Toàn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá. Ngộ Toàn đi trước bên cạnh trong phòng nhìn cái kia tồn tại ba vũ, lãng vừa lúc tử trong phòng muốn ra tới, nhìn thấy Ngộ Toàn sau, nhẹ giọng nói. Bà Vũ vấn đề không lớn, phủ y đi đã cho nàng khai phương thuốc, ta làm vương ma ma an bài nha hoàng đi cấp sắc thuốc, nói là an dược là có thể tỉnh lại. Hào mộng toàn gật gật đầu, đi qua đi nhìn nhìn bà Vũ, lại đem đem nàng mạch, xác định người chỉ là bị kinh hách quá độ sau, cùng lãng cùng nhau rời khỏi nhà ở. Sau lại ám sát người, người xác định là cùng phía trước những người đó là một đám sao. Mộng toàn nhẹ giọng hỏi lãng, hướng về trắc viện đi đến, nơi đó dừng lại xe ngửa cùng cô kiệu chờ trong phủ thay đi bộ công cụ. Cái này xác định không được, nhưng là có thể khẳng định những người này không phải đến từ Bắc Ú trong kinh thành, này trong kinh thành huấn luyện không ra người như vậy, công phu rất cao, nếu không phải đụng phải chúng ta phượng vũ cùng người nói, có lẽ hôm nay bọn họ mục đích liền sẽ đạt tới. Lãng cũng vững vàng hai trong mắt, suy tư nói, cho hắn biết là ai đối các chủ tử ra tay nói, hắn nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn không thể. ân, vậy hẳn là cùng nhau, liền tính không phải cùng nhau, cũng là một người phái ra. Ngộng toan gật đầu. Khi nói chuyện, tới rồi chắc viện, mộng toàn nhìn đến trên xe ngựa có vài chỗ vết kiếm đều đâm xuyên qua xe ngựa bao sắt lá đầu gô dương vách tường sau, mộng toàn ánh mắt lạnh hơn, xem ra, đối phương dùng kiếm cũng là thống nhất, đều là huyền thiết kiếm. Như vậy, đối phương là có bao nhiêu có tiền, sẽ dùng thống nhất huyền thiết kiếm? Hoặc là, là mô một tổ chức sao? Thống nhất phối kiếm? Còn xứng tốt như vậy? Lãng, xem ra đối chúng ta một nhà ra tay, không phải rất có tiền người, chính là nhà ai hoàng thất. Ta đoán những người này, đều là cái nào người cố ý bồi dưỡng ra tới tử sĩ hoặc là ám vệ. Nhưng cũng không bài trừ là sát thủ, bất quá cái này khả năng tính tiểu một ít. Ngộng Toàn bước trên xe ngựa động, thấp giọng nói. Ngộng Nhi đoán đúng rồi. Lúc này hai người phía sau vang lên Nam Cung Cẩm thanh âm, liền thấy Nam Cung Cẩm mang theo trường Tam đi đến, không thấy trường Nam. Đều giải quyết. Tìm được sau lưng người. Ngộng Toàn nhanh chóng xoay người, hỏi Nam Cung Cẩm. Người là đều giết. Bất quá từ bọn họ trên người đều lục xoát ra một cái nho nhỏ lệnh bài, giống như mỗi người đều có một hối, chẳng qua dấu ở trên người các nơi. Nam Cung Cẩm nói, đem trong tay một quả lệnh bài đưa cho Mộng Toàn. Mộng Toàn tiếp nhận sau, liền thấy đây là một cái huyền thiết chế tạo màu đen con số bài, chính diện là con số, mặt trái là một cái văn tự. Đây là tử sĩ lệnh bài. Mộng Toàn kinh ngạc hỏi Nam Cung Cẩm. Có thể là, nhưng cũng có thể là ám vệ. Nam Cung Cẩm trầm khuôn mặt, thấy được nhiều mấy cái động. Có điểm rách nát xe ngựa, hỏi, bọn nhỏ không có việc gì đi. Phần 286 Không có việc gì, đã chết một cái bà Vũ, hôn mê một cái. Bọn nhỏ có Ngọc chân cùng Ngọc Châu liều mạng che chở, không xảy ra chuyện gì. Ngọng toan nhẹ giọng nói. Nam cung cẩm dùng ngón tay sờ qua kia trên xe ngựa động, ánh mắt mị mị, đây là dùng huyền thiết kiếm đâm ra tới. Này đó đều là. Nói chuyện, hắn có sở soạn một chút mặt khác. Cửa động chỉnh tề, không có hai cốt. Thuyết minh đối phương kiếm thực sắc bén, có thể nói là chém sắc như chém bùn. Như vậy xem ra, này lệnh bài nhưng thật ra cũng lý giải. Vài người vừa nói vừa lại hướng về tiền viện kia gian phóng bà Vũ lưu thị thi thể trong phòng. Đang xem quá bà Vũ thi thể sau, Nam Cung cầm sắc mặt trầm chầm, chầm, phân phó trường tam, làm trường năm an bài một chút, hậu táng lưu bà Vũ, nhiều thiêu chút tiền, các nàng một nhà ba người đoàn tụ khi, đỉnh đầu cũng dư giả. Nói xong lời này sau. Liên phát hiện mộng toàn cùng lãng còn có trường tam đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn xem. 295, bà Vũ xin từ trước. Bên này mộng toàn cùng nam cung cẩm vừa mới đem trong phụ sự an bài hảo, cửa người tới, là trong cung công công tiểu hỷ tử. Tiểu hỷ tử vừa tiến đến nhìn thấy nam cung cẩm cùng mộng toàn, liền chạy nhanh tiến lên hành lễ, nô tải ra mắt hầu ra, vương phi. Nam cung cẩm sắc mặt lãnh đạm nhìn hắn một cái, không muốn nói chuyện. Tiểu hỷ tử chạy nhanh còn nói thêm. Bệ hạ nghe nói hầu ra một nhà tiến cung khi ở trên đường phố gặp ám sát, nô tài đến xem tình huống. Tiểu hỷ tử vừa nói vừa xoa xoa chạy ra tới hãn. Ngộng toàn gật gật đầu, thỉnh công công trở về bệ hạ, chúng ta không có việc gì, chỉ là hai đứa nhỏ bị điểm kinh hoách, gần nhất khả năng không thể tiến cung. Tiểu hỷ tử chạy nhanh gật đầu, hảo hảo, nô tài tỉnh, nô tài này liền hồi bẩm bệ hạ. Nghe được hầu ra một hàng xẻ ra chuyện, bệ hạ nổi trận lôi đình, đang ở người truy tra hung thủ đâu. Nam cung cẩm nghe thế sắc mặt lúc này mới đẹp điểm. Đối tiểu hỷ tử nói, đúng sự thật trở về bẩm báo bệ hạ đi, buồn vương nhất định sẽ không bỏ qua kinh hách ta hải tử người. Tiểu hỷ tử chạy nhanh lại là không người, Nô tài đã biết, nô tài cáo lui. Tiểu hỷ tử cung lui thân sau khi rời khỏi đây, chạy nhanh chạy vội hồi cung đi bẩm báo nam cung hạt đi. Đại hắn rời đi sau, ngọc toàn cùng nam cung cẩm trở về trong phòng thương lượng kế tiếp sự tình. Ngự lâm quân thống lĩnh cô phong là ở sự tình phát sinh lúc sau mới biết được chạy nhanh mang theo người tới chấn quốc hội phủ, thương lượng bắt người sự tình. Nam cung cẩm cùng bọn họ ở thư phòng thương lượng khi, Mộng Toàn đã âm thầm phân phó lãng đi an bài phượng vũ cung người truy tung khả nghi người. Mộng Toàn trực tiếp nói cho lãng, nàng cùng Nam cung cẩm hoài nghi là Minh Hải Kình an bài người, cho nên, âm thầm đã có người đi Nam Minh tra chuyện này. Giữa trưa thời gian, trong kinh thành truyền khắp chấn quốc chờ một nhà tiến cung trên đường bị ám sát sự, có người sợ hãi, dặn dò người nhà tận lực đường bên ngoài dạo có điểm người còn lại là âm thầm vui sướng khi người gặp họa, cũng có người lo lắng này người một nhà nhưng có bị thương, bọn nhỏ nhưng có việc. trong lúc nhất thời, trong kinh thành mỗi người cảm thấy bất an. cơm trưa qua đi, trong cung lại người tới, lúc này tới ngự y lỵ, liên quan ban thưởng đều tới. ban thưởng ngậm toàn tiếp, ngự y lỵ cũng đưa tới trong phòng nhìn hài tử, bọn nhỏ ngủ, ngự y tự nhiên cũng chính là nhìn nhìn, liền biết như thế nào hồi hoàng đế. đại trong cung người lại lần nữa rời đi. Ngọc Toàn nhận được lãng truyền đạt tin tức, Thanh Hoa Trấn trên phát hiện hai cái khả nghi nữ nhân. Nam cung cẩm lúc này không ở trong phủ, bị hoàng đế chiêu vào cung. Ngọc Toàn dặn dò lãng ở trong phủ bảo vệ tốt bọn nhỏ sau. Thay lưu loát váy áo, một người cưới ngửa từ cửa sau rời đi, đi Thanh Hoa Trấn. Ngọc Toàn dọc theo đường đi trong lòng bất đắc dĩ thở dài, như thế nào cái này Thanh Hoa Trấn cùng chính mình phạm hướng đâu, Sở Hữu cùng chính mình đối nghịch người, đều là giấu ở Thanh Hoa Trấn. Từ lúc trước cung nghị Hoàng Huynh muội làm ra giả phượng thần sự kiện. Đến sau lại hồ ly hoa nhược cũ làm ra thanh mang sơn sự kiện, một cái là tới đối phó nàng, tưởng diện phượng thần, đáng tiếc, không thành công, một cái là muốn giết nam cung cẩm, lại không thành công, lúc này đây, thế nhưng hợp với hai cái mới sinh ra hải tử đều nhớ thương thượng, Ngọng Toàn càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Lúc này đây, mặc kệ là ai, nàng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chờ Ngọng Toàn ở người một nhà tiếp ứng hạ, tới rồi cái kia vị trí thực hẻo lánh khách điếm khi, liền nhìn đến người một nhà chính chạy ra tới. Nhìn thấy mộng toàn bên người người nọ, người này thấp giọng nói, đầu, kia hai cái nữ chạy, mẹ nó, quá giảo hoạt. Cái này tiếp ứng mộng toàn người sắc mặt chăm nhận, lạnh giọng quát, phương hướng nào. truy, Dứt lời, hắn đối mộng toàn gật đầu ý bảo một chút, xoay người đuổi theo. Mộng toàn nhìn kinh thành phương hướng liếc mắt một cái, dừng một chút, cũng rục ngựa đuổi kịp người này. Kết quả, chạy tới ban đêm khi, vẫn là không đuổi theo người, bất quá bọn họ đã có hai cái đuổi theo, mộng toàn dặn dò người kia sau hay trở về kinh thành, chờ Mộng Toàn trở lại trong phủ sau, vừa lúc trời đã sáng. Nghe được trong phòng hai đứa nhỏ tiếng khóc sau, Mộng Toàn nhíu nhíu mày, chạy nhanh vào phòng, liền thấy Vân Lan cùng Vô Nhai chính khóc đáng thương hề hề, nước mắt nước mũi lưu đầy mặt mãn cổ. Nam Cung cẩm lúng cuống tay chân, chính là hống không được. Ngọc chân cùng Ngọc Châu không thấy bóng dáng. Đây là làm sao vậy? Mộng Toàn kinh ngạc, vẫn là chạy nhanh ôn ôn tay, bỏ đi áo ngoài, chạy nhanh qua đi bế lên hai đứa nhỏ hai cái tiểu gia hỏa đến gần rồi ngậm toàn sau, nước nở tiếng khóc tiệm đình, lại là bốn con tay nhỏ bắt đầu ở ngậm toàn cổ áo vị trí nắm lôi kéo, miệng hướng trong dựa vào, ngậm toàn sắc mặt buồn bã, tử nặng, bọn nhỏ là đói bụng đi. Ân, đại khái là, ta đã làm ngọc chân cùng ngọc châu đi phòng bếp nhỏ cấp bọn nhỏ ngao gạo kê cháo đi. Lan luộn hơn phân nửa đêm nam cung cẩm, hợp với lo lắng ngậm toàn mang lộng hai đứa nhỏ mỏi mệt, lúc này mãn nhãn đều là hồng tơ máu. Ba vú đâu? Ngậm toàn hỏi. Ba vú ăn dược. Vân Lan liền tốt xấu không ăn nàng lợi, hơn nữa cấp vô nhai nuôi mãi bà vũ cũng không có, ngủ khi uống cháo có thể là không uống no liền mệt nhọc, nửa đêm hai cái tiểu ra hỏa liền náo loạn lên. Nam cung cẩm mỏi mệt nói, ngỗng toàn gật gật đầu, thở dài, đi tới mép giường ngồi xuống, lưng quay về phía cửa bên này, giải khai váo áo, làm Nam cung cẩm cho nàng cầm ôn khăn lông ướt lau một chút, làm hai đứa nhỏ trước hút một hút chính mình núm vú, tỉnh hai cái tiểu ra hỏa cảm xúc không tốt, một hồi ăn cái gì sẽ bụng không thoải mái. Có thể là mẫu thân cùng hài tử chi gian huyết thống thâm tình, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở mộng toàn trên đùi, một bên một cái, thật sự liền hàm chứa mộng toàn đầu vũ bắt đầu hút lên. Tuy rằng khả năng hút không ra cái gì, nhưng là mẫu thân ôn nhu ôm bọn họ, ôn nhu nhìn bọn họ cảm giác, vẫn là lệnh hai đứa nhỏ cảm xúc vững vàng xuống dưới. Đã cách bảy cái nhiều tháng chưa cho hài tử uy quán lại, hai đứa nhỏ cũng không hút ra nhiều ít sữa tươi, nhưng là vẫn là vẫn luôn không buông khẩu, tiếp tục hút. Mộng Toàn vẫn luôn chịu đựng đầu vũ thượng truyền đến đau đớn Giờ khắc này, nàng đột nhiên thực hy vọng bọn nhỏ còn có thể tẩy ra sữa tới Nói như vậy, về sau này hai đứa nhỏ, liền nàng chính mình uy mãi Nam Cung Cẩm vẫn luôn ở bên cạnh che chở hai đứa nhỏ Sợ hai người lại nháo lên, cũng hảo giúp đỡ Mộng Toàn chia sẻ một cái Nhìn hai đứa nhỏ hút hăng say, Nam Cung Cẩm đột nhiên ngừng đầu Sâu kín nhìn Mộng Toàn liếc mắt một cái Mộng nhi, thật hâm mộ bọn họ hai cái Ngộng Toàn nghe được hắn lời này trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là nam cung cẩm là hâm mộ hai cái tiểu nhân vô ưu vô lự nhưng là đương Mộng toàn phát hiện nam cung cẩm hâm mộ ánh mắt nhìn giờ địa phương trên mặt soát liền hiện ra đỏ ửng ngậm toàn cắn răng trừng mắt nhìn nam cung cẩm liếc mắt một cái nam cung cẩm ngậm toàn nghiến răng nghiến lợi nam cung cẩm tức khắc ha hả cười hai tiếng bay nhanh đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến ngoài miệng thấp giọng nói câu ngậm nhi đừng nóng giận ta chính là đột nhiên suy nghĩ dứt lời người đã không thấy suy nghĩ tưởng cái gì Ngọng Toàn trận trắng mắt. Người nam nhân này. Ngọng Toàn lại không dám cao giọng nói chuyện, sợ sợ hai chính đắm chìm ở dùng sức hút sữa mẹ bọn nhỏ. Sau lại, Ngọng Toàn vẫn là cấp tăng thêm cháo, mới uy no rồi hai đứa nhỏ. Hôm nay bà Vũ thoạt nhìn đã tinh thần điểm, chính là trải qua hôm qua kia một lần ám sát, cái này bà Vũ còn bắt đầu sinh rời đi này hầu phủ ý niệm. Chủ nhân tuy hảo, nhưng là bảo mệnh quan trọng, suốt ngày sinh hoạt ở như vậy địa phương, nàng cũng là sẽ sợ. Cho nên. Ở Mộng Toàn đi xem bà Vũ khi, cái này bà Vũ đem ý nghĩ của chính mình đối Mộng Toàn nói. Nàng dám trực tiếp đối Mộng Toàn nói, mà không phải thông qua người khác, nàng cũng là ỷ vào phía trước Mộng Toàn bọn họ đối nàng cùng Lưu thị thực tốt phân thượng. Mộng Toàn biết là hôm qua ám sát làm sợ nàng, cũng không cần Lưu, phân phó trương 3 cấp cái này bà Vũ chuẩn bị 100 lượng ngân phiếu, làm nàng tưởng rời đi khi tùy thời có thể rời đi. Vị này bà Vũ thấy Mộng Toàn cũng không sinh khí. Liên biết Vương Phi là cảm nhớ nàng cấp Vân Lan uy 7 tháng phân mại phân thượng, ỉ vào điểm này, nàng lại đề ra cái yêu cầu, muốn một chỗ nhưng dung thân phòng ở, nếu Mộng Toàn thỏa mãn nàng, nàng liền sẽ không ở bên ngoài nói về Mộng Toàn một ít bí mật. Ngộng Toàn bị nàng yêu cầu lộng ngây ra một lúc, bất quá Mộng Toàn phiết nàng liếc mắt một cái lúc sau, đột nhiên cảm thấy cái này bà vũ cùng sơ nhận thức khi không giống nhau. Nga, không biết người muốn nơi nào phòng ở đâu? Ngộng Toàn nhàn nhặt hỏi. Ta quê quán là Nam Giang. Chỉ cần là Nam Giang đều có thể Cái này bà Vũ trong lòng vui vẻ Đây là đáp ứng rồi Liên biết, một gian tiểu phong ở Đối với bọn họ này hầu phủ tới nói Chín châu mất sợi lông May mắn chính mình há mổng Ngộ Toàn lại làm cho cái này Bà Vũ mặt phân phó Trương Bá an bài người đi Nam Giang Vì Trương Thị mua sắm một chỗ tiểu viện tử Trương Bá gật đầu lên tiếng Phiết liếc mắt một cái cái này Bà Vũ sau đi ra ngoài Ngọc Toàn hướng bà Vũ gật gật đầu Đi ra ngoài, nàng cũng lại không có gì cùng nàng nói Vốn dĩ, Ngọc Toàn tưởng chính là Đãi Vân Lan cùng vô nhai ba tuổi sau, cấp cái này bà Vũ tìm một cái tiểu quan nhân ra, Tục Huyền Cũng Hảo, vợ cả cũng thế, tổng muốn thay nàng tìm một chỗ thích hợp nhân ra, làm nàng lại hưởng toàn ra chi nhạc, không thầm nghĩ nhân ra chính mình có tính toán. Cũng thế, Ngọc Toàn không hề suy nghĩ bà Vũ sự, chung quy là duyên thiền chút. Về sau, nàng cũng không tính toán lại tìm bà Vũ, hài tử muốn chính mình mang đại, như vậy hài tử mới có thể càng dũng mãnh cũng càng hiểu chuyện. Trong lúc nàng cũng sẽ tự mình chỉ đạo chính mình hai đứa nhỏ công phu. Nam Cung Cẩm biết cái này bà Vũ yêu cầu sau, sắc mặt lạnh xuống, dưới, nữ nhân này cũng dám uy hiếp Mộng Nhi. Đôi mắt liễu lại, Nam Cung Cẩm liền có chủ ý, hắn Nam Cung Cẩm trước nay liền không phải cái lương thiện, nữ nhân kia xác thật biết một ít không thể cùng người ngoài nói tư mật sự. Mấy cái thiên hậu cái kia bà Vũ liền rời đi. Đi theo Trương Bá An bài người đi Nam Giang chuyên môn cho nàng mua phòng ở cái này Trương Thị không nghĩ tới thế nhưng cho nàng mua chỗ tiểu viện tử. Như vậy về sau nàng cuối cùng là có cái ra. Lại không nghĩ ở tân miên khi, nàng cảm mạo phát sốt liên tiếp thiêu 10 ngày sau, cháy hỏng yết hầu cùng giọng nói, rốt cuộc không có thể nói ra một câu tới. Mà nàng còn sẽ không viết chữ, cho nên nàng hoàn toàn tiêu âm, về sau lại không có thể nói ra một câu. Đương Thủy Hạ đem tin tức này nói cho Nam Cung cầm sau, Nam Cung cẩm gật gật đầu. Phân phó người đừng nói cho Mậu Toàn, đỡ phải nàng còn phải vì nữ nhân kia phân thần, không đáng. Lại không nghĩ, hắn lời này vừa lúc bị tới tìm hắn Mậu Toàn nghe xong đi. Mậu Toàn biết nam cung cẩm là vì nàng hảo, cho nên cũng chưa nói cái gì, đến nỗi kia chứng thị, Mậu Toàn cũng không có gì đồng tình nàng địa phương. Như vậy cũng hảo, đỡ. 296, cùng nhau ăn tết. Lại nói Ngộng Toàn ăn bài đi nam mình cha Minh Hải kinh người, ở tháng chạp 18 ngày ấy chuyển quay lại tin tức. Chuyện này Minh Hải Kình cũng không có tham dự. Ngô Toàn cùng Nam Cung Cẩm nhìn đến kết quả này sau, gật gật đầu, hai người đã nhiều ngày tiếp tục còn ở tra khắc tuyến, nhưng thật ra đối Minh Hải Kình hoài nghi dần dần thiếu. Cố Phong mang theo Ngự Lâm Quân lần này, 10 ngày vẫn là không có thể bắt được ám sát trấn quốc chờ một nhà hung thủ, tự giác không mặt mũi, nhưng nghĩ Nam Cung Hạc đúng là dùng người hết sức, sẽ không đem chính mình thế nào. Không nghĩ tới Nam Cung Hạc tức giận, Cố Phong 10 ngày xuống dưới, liền giao một trương giấy trắng. Theo sau Nam Cung Hạc triệt cố phong ngự lâm quân thống lĩnh chức vị, nhân cơ hội đem trăm giảm hợp nhất để ra đi lên. Đến tận đây, Nam Cung Hạc trên cơ bản đem triều thần đều thay đổi một thế hệ, đến hạc trạch 2 năm bắt đầu, Nam Cung Hạc đã cầm giữ ở triều cục, hoàn toàn đem Nam Cung ra quyền to nắm ở trong tay. Hán tưởng, hắn về sau giao cho vô nhai, sẽ là một cái ổn định giang sơn. Tân niên trước bế triều ngày ấy, Nam Cung Hạc thu được rất nhiều sổ con, ý tứ đại khái tương đồng, hy vọng tân niên lúc sau. Bệ hạ có thể định ra chính mình hoàng hậu, cấp hoàng gia thêm nhân khẩu. Thậm chí trên triều đình, làm tam triều nguyên lão một vị Cố lao tướng quân ở từ nơi rừng chân sau khi trở về tham gia bế triều khi, cũng nhắc tới cái này đề tài, cung thỉnh bệ hạ suy xét một chút chính mình trung thân đại sự. Nam cung Hạc lại một lần không có ngôn ngữ, lại là cho mày nhìn kia Cố lao tướng quân liếc mắt một cái. Cố lao tướng quân một môn đều là hổ tướng, chấn thủ Bắc ú Đông vực biên giới, tuy rằng địa phương kham khổ chút, nhưng cố gia không có người kêu khổ kêu mệt trừ bỏ nữ quyến ở Bắc Vũ kinh thành hưởng thụ quý phụ nhân quý tiểu thư sinh hoạt, các nam nhân vào quân doanh, cơ bản đều ở biên cương. Cố gia làm nam cung hạ ký ức tương đối khác sâu, chính là Cố gia có một nữ, hắn không nhớ rõ tên, năm nay cũng nên hơn 20, nhưng vẫn không gả đi ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu hình như là nghe nói vị kia tiểu thư tính tình giống nam nhân, thường xuyên trộm chạy tới đông vực xem hắn cha cùng các ca ca, có một hồi khi trở về bị kiếm thương ở bụng, có một cái đại phu cấp trị thương, lại cuối cùng nói rõ vị này cố tiểu thư về sau là vô pháp sinh dụ. Nhớ rõ năm đó việc này còn truyền ồn nào huyên náo này đây Nam Cung Hạc mới nhớ kỹ. Nam Cung Hạc chỉ là không rõ, này cố lao tướng quân chính mình còn có một cái không thành thân lao đại khó, vì cái gì còn không biết xấu hổ tới thúc giục chính mình. Thật là bất quá, cuối cùng, Nam Cung Hạc nhàn nhạt đối cố lao tướng quân nói, lao tướng quân nếu đã trở lại, vẫn là hảo hảo nhọc lòng ăn tết sự đi. Lao tướng quân bị hoàng đế dỗi tức khắc một nghẹn, Nhưng thật ra lại chưa nói cái gì, hắn cũng chính là đề điểm một chút, có cưới hay không lão bà là hoàng đế sự, quản hắn bao lớn sự. Cho nên, hắn trên mặt nhưng thật ra cũng không có bao lớn sắc mặt giận dữ hoặc là áng trầm, chỉ là không nói chuyện nữa mà thôi. Nam cung cẩm lại là nhìn chầm chầm Nam cung hạc nghị trước kia chính mình suy đoán, xem ra, chính mình suy đoán không tồi. Suy nghĩ một chút này trong kinh vừa độ tuổi lại thân phận xứng đôi đương hoàng hậu người đã không nhiều lắm, xem ra, là nên tìm hoàng đế nói nói chuyện. Thức mau Tân niên nhật tử tiên đến, Nam Cung Hạc vốn định tuyên chấn quốc chờ một nhà tiến cung cùng chính mình cùng nhau ăn Tết, chính là nghĩ đến lần trước giám sát, hắn lại làm bãi, vạn nhất lại có cái cái gì sơ suất, liền không hảo. Nam Cung Hạc buồn bực, xem ra, lại muốn chính mình một người ăn Tết, năm trước ăn Tết, còn có lao ngũ ở, có thể đi tìm lao ngũ uống chút rượu, nhưng hôm nay, lại là lại vô nơi đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Hạc không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, hắn được đến ngôi vị hoàng đế, lại thua trận thân tình hoàn toàn thành một cái người cô đơn. Tân niên buổi sáng, nam cung hạc đứng ở ngự thư phòng cửa, nhìn trong cung cung nữ bọn thái giám nơi nơi dán vui mừng câu đối, treo đèn lồng màu đỏ. Tức khắc có vẻ quận cung hoàng cung nội viện cũng có ngày hội bầu không khí, chính là nam cung hạc trong lòng như cũ cảm thấy quận cung é không có ô hiếm nữ tử làm bạn, không có đáng yêu hải tử vòng đầu gối. Tiểu hỷ tử đứng ở nam cung hạc phía sau không xa, nhìn nam cung hạc tiêu điều thân ảnh, trong lòng cũng thay nam cung hạc khổ sở. Trước kia vô cùng náo nhiệt hoàng cung, dùng cái gì sẽ trở thành hiện giờ bộ dáng. Đúng lúc này, có một cái ám vệ thân ảnh, lạng yên không một tiếng động dừng ở nam cung hạc phía sau. Nam cung hạc hơi hơi sớm nghiêng đầu, có việc. Bệ hạ, thuộc hạ tra được một ít việc. Thên kia ám vệ túi lầu nói. Ân, vào đi. Nam cung hạc xoay người vào ngự thư phòng. Tân niên triều đình không dùng tới, chính là hắn đã thói quen mỗi ngày một người ngốc tại ngự thư phòng nhìn xem thư, ngẫm lại sự tình. Cho nên này ngự thư phòng hắn cũng không có khóa, vẫn luôn liền ngốc tại nơi này. Nam Cung Hạc ngồi ở ngự án thư mặt sau, nhìn đối diện quỷ ám vệ, nói đi. Người này lại không nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu đen thuốc viên, bóp nát sau, từ bên trong lấy ra một trương giấy đưa cho tiểu hỷ tử. Tiểu hỷ tử vội vàng tiếp nhận, cung thân đưa cho Nam Cung Hạc, trên giấy mặt là cái gì tự, hắn là không dám nhìn. Nam Cung cẩm tiếp nhận, xem xong sau, tức khắc kinh tê liệt ngã xuống ở trên long ủy, này. Này tin tức là thật. bệ hạ, thiên chân vạn sắc là từ phượng vũ cung người trong miệng nghe được, là người nọ rượu sao lộ, trước kia chúng ta quan hệ không tồi. Người này thấp giọng nói. Đã biết, đi xuống đi, kín miệng thật điểm, nếu truyền ra đi, chấm lập tức lấy đầu của ngươi. Nam cung hạc nghĩ vậy sự kiện nghiêm trọng tính, tức khắc vẻ mặt lạnh léo nhìn chằm chầm tên này ám vệ. Là, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ biết nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. quy phát xong thể, người này phi thân biến mất. Điều hỉ tử lại là trong lòng nghi hoặc, nay đến tột cùng là tra được cái gì? Nam cung cẩm lại là xoay người từ ở chậu than thiêu đốt kia tờ giấy, mới khẽ thở dài. Nguyên Lai, Ngộng Toàn, căn bản là không phải người thường, nàng thế nhưng chính là Phượng Vũ cung phượng thần. Khó trách ở Vân Lan cùng Vô Nhai tiệc đẩy tháng khi, hắn gặp được vài cái Phượng Vũ cung người đâu, nguyên bản tưởng hướng về phía mất tích Cửu đệ đi, hiện giờ nghĩ đến, lại nguyên lai không phải, mà là hướng về phía Ngộng Toàn đi, hoặc là hướng về phía Đường Tương một nhà đi lúc này nghĩ đến kia đường phu nhân sắc thật là họ phượng, bất quá trước kia bọn họ căn bản là không hướng kia phương diện nghĩ tới. nói như thế tới, phượng vũ cung lão cung chủ nữ nhi gả cho đường tướng, tình nguyện không kế thừa phượng vũ cung, cũng nguyện bồi đường tương lầu cư kinh thành. cho nên đường ngọng toàn cùng đường ngọng thần tỷ đệ kỳ thật là phượng vũ cung trước cung chủ cháu ngoại. hiện tại tinh tế nhất nhất nghĩ đến, nam cung hạc đem mấy năm nay đường tương một đôi nhi nữ thực ở kinh thành mọi người trước mặt lộ diện sự tưởng tượng thông. Này còn có cái gì không rõ, hắn thực khẳng định, có thể khẳng định, đường ngộng toàn chính là phượng thần. Nam cung hạc tưởng cười to vài tiếng, lại tưởng khóc lớn vài tiếng, nguyên lai, like, ngay từ đầu, hắn liền không có cơ hội, thử hỏi, một cái phượng vũ cung cung chủ, như thế nào sẽ thích chính mình như vậy một lòng nghĩ cướp lấy ngôi vị hoàng đế người. Nàng như thế nào sẽ làm này bác ú hoàng hậu. Ngược lại là cựu đệ vẫn luôn ở trên giang hồ hành tẩu, còn âm thầm thành lập cựu long môn, sợ là bọn họ trước kia liền quen biết đi. Hơn nữa phụ hoàng chỉnh ra tuyển phu hiến, phượng thần chính là như thế nào tuyển, đều sẽ là lựa chọn cửu đệ mà không chọn bọn họ. Buồn cười à, hắn còn khổ sở thương tâm thật lâu, cảm thấy chính mình cũng không so cửu đệ kém, vì cái gì mộng toàn sẽ tuyển cửu đệ không chọn hắn. Hiện giờ, mới triệt triệt để để minh bạch, hắn thua ở một viên muốn tranh thủ đế vị trong lòng mặt. Phượng vũ cung cung chủ, thân phận địa vị đều không thua kém hai nước hoàng đế, phượng thần lại như thế nào sẽ để ý bắt hú hoàng đế cùng hoàng hậu thân phận đâu Ngắm lại Tiêu một năm, Phượng Thần ở trong cung nổi giận quát cung giữ lại cho mình khi, như vậy uy nghi, lại sao lại là chính mình có thể xứng thượng? Ngay cả phụ hoàng đều cho hắn quỳ xuống. Thôi, nhiều năm như vậy si tâm vọng tưởng, nên tỉnh. Ngự thư phòng, Nam Cung Hạc đem Tiểu Hỷ từ đuổi đi ra ngoài, chính mình một người khổ sở lặng lặng ngồi, nghĩ chuyện cũ, nhớ đã từng, giờ khắc này hoàn toàn tâm như cho tàn. Có Trấn Quốc chờ cùng Phượng Vũ cung cung chủ ở, hắn Giang Sơn vững như bàn thạch, chính là hắn tâm lại là hoàn toàn lạnh lẽo, Không phải cảm thấy không hề ái nữ nhân kia, cũng không phải phát hiện càng ái nàng, mà là, lại rốt cuộc cái không dậy nổi. Mặc dù lúc này chính mình quý vì vua của một nước, cũng không có cái kia tư cách tái nàng. Bất quá, Nam Cung Hạc nghĩ nghĩ, nghĩ tới Minh Hải Kình, chỉ sợ, hắn còn không biết vượng Thần Chính là Mộng Toàn đi, cho nên mới dám tổn tưởng cưới Mộng Toàn tâm tư. Chỉ là hiện giờ cựu đệ Bình Yên vô sự đã trở lại, không biết hắn lại là loại nào ý tưởng đâu. Giờ khắc này, Nam cung hạc trong lòng đột nhiên liền cảm thấy cân bằng nhiều, thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ít nhất, hắn so Minh Hải kình muốn may mắn nhiều. May mắn này phượng thần là hắn Bắc U Vương Phi, mà không phải Nam Minh Vương Phi. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng Nam cung hạc bách chuyển thiên hồi. Hắn quyết định, bí mật này hắn muốn vĩnh viễn trở thành bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiểu hỷ tử thanh âm, gặp qua hầu gia, ân truyền đến một tiếng Nam cung cẩm thanh âm. Nam cung hạc sửng sốt, tét nhất. Cửu đệ tiến cung tới làm gì? Tiểu Hỷ tử tiến vào đáp lời, bệ hạ, Trấn quốc trở ra tới Thình An. Ân, làm cửu đệ tiến vào. Nam cung hạc gật đầu. Nam cung cẩm tiến vào sau, đầu tiên là hướng về Nam cung hạc hành lễ. Nam cung hạc chạy nhanh ý bảo hắn đứng dậy, cửu đệ về sau ở lén. Các ngươi người một nhà nhưng không cần hướng chấm hành lễ. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới, về sau cũng không thể lại làm mộng toàn cho chính mình hành lễ. Nam cung cẩm tuy rằng to mò hoàng đế đột nhiên phát cái gì điên. Bất quá cũng không để ý, gật gật đầu, thế người một nhà cảm tạ Nam Cung Hạc. Cựu đệ hôm nay tiếng cung, nhưng có việc. Nam Cung Hạc ra tiếng hỏi. Lúc này tinh tế nhìn chính mình cái này cựu đệ, mới cảm thấy hắn sát thật là cái có phúc khí, hơn nữa này cựu đệ khí độ, cũng không giống nhau. Tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tin tưởng cho dù cựu đệ muốn làm cái này bắc Vũ hoàng đế, cũng là không có vấn đề, chính là hắn lại không hiếm lạ. Hoàng huynh đi hầu phủ ăn tết đi. Trong cung cũng liền ngươi một người, quá quẩn cú Nam cung cẩm nhàn nhạt nói, nếu không phải mộng toàn đột nhiên nhớ tới việc này, hắn là căn bản sẽ không nói. Một người liền một người qua đi, quản hắn chuyện gì. Mộng toàn lại nói, nếu tiếp nhận rồi hắn, tính toán nâng đỡ hắn, lại nói như thế nào, đều là người một nhà, mà Nam cung gia hiện giờ cũng liền dư lại các ngươi hai huynh đệ, khẳng định là muốn ở bên nhau hắn tết, làm chúng ta một nhà tiến cung đi, kia khẳng định là không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể thỉnh hắn tới trong phủ ăn tết. Nam cung cẩm nghĩ nghĩ, cuối cùng mới đồng ý, hơn nữa tự mình đi trong cung tiếp người, hắn cũng xác thật không hy vọng chính mình ra hoặc là hoàng đế thật ra điểm sự. Nam cung hạc không nghĩ tới cựu đệ người một nhà sẽ mời chính mình qua đi an tết, nói thật, hắn trong lòng thực vui mừng, rất muốn đi, chính là, nghĩ đến mộng toàn thân phận thật sự, hắn lại có điểm do dự. Đi thôi, Ngộng toàn hôm nay tự mình xuống bếp, làm rất nhiều ăn ngon. Nam cung cẩm kỳ thật thực không nghĩ nói như vậy chính là xem Nam Cung Hạc do dự bộ dáng, biết hắn đại khái là sợ xấu hổ. Nếu chính mình cùng Ngộng Toàn quyết định trở về giúp hắn, tự nhiên là đem cái gì đều nghĩ tới, cho nên lúc này Nam Cung Cẩm nhưng thật ra không như vậy nhiều tức giận, chỉ là tưởng người một nhà hòa thuận vui vẻ quá cái năm. Tuấn Hổ, quá xong năm, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, hắn đại khái đã biết lần trước là ai ngờ ám sát bọn họ người một nhà. Cho nên, người một nhà quan hệ cũng đến hòa thuận từng cái. Hơn nữa, hắn ra tới khi Mộng Toàn nói Nam Cung Hạc Đại Khái lúc này đã biết nàng thân phận thật sự, căn cứ vào nàng phượng thần thân phận, Nam Cung Hạc về sau khẳng định sẽ không lại nháo ra cái gì quá mức sự tình tới. Hảo, vậy ngươi từ từ, ta cấp bọn nhỏ mang vài thứ. Nam Cung Hạc đối Nam Cung cẩm gật gật đầu, đáp ứng rồi.